Trường lạt ít tương tự dết. tư đặt trước trường lạt ít tương tự dết. tư đặt trước bất quả ta dám đoán 256, 256, ma mở ma mở dám ma mở lỡ lỡ lạt lỡ vở ít Câu Câu chắc quả sau ẽ sẽ sẽ không bỏ mình. U gì cũng sẽ không bỏ mình. mình. như phải chết, phụ tình cũng ZNV bên này phải có người chết, vậy cũng nữ. gì bỏ bỏ U Coi có s là vậy trợ khi nói xong, g n ờ chiến đội bên này tất cả mọi người cũng là cực kỳ hưng phấn bọn hắn đem là nhất minh địa vị bưng lấy cực kỳ cao ngay lúc này đối diện h t cũng là thả ra mình e kỹ năng muốn xem một chút tầm mắt nhưng ổ lạc nuốt ở tầm mắt điểm mù căn bản là không có bị ả xé kỹ năng dò xét đến ạ bên này cũng là trong nháy mắt giao ra mình đại chiêu bởi vì hắn phụ trợ hà lưu chi vương đã đạt tới cấp sáu hoàn toàn có thể khởi xướng tiến công hắn cũng là đối hà lưu chi vương nói ra ngươi có thể nhắm chuẩn đối diện tinh nữ đem hắn cho chấp đoán giết g chết ta bên này đã chuẩn bị xong nói xong câu đó về sau ạ bên này đại chiêu cũng là công chúng tinh chi tử ổn định lại hà lưu chi vương bên này dạy dỗ đại chiêu cũng dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng trực tiếp liền đem tinh nữ nuốt đến mình trong miệm bất quá tinh nữ cũng nhanh tay lẹ mắt bóp lại đại chiêu hiện tại chừng trị chi t i ễ n bên này cũng giao ra mình đại chiêu trực tiếp liền khống chế as la nhất minh nhìn thấy về sau cũng làm đĩu môi cười một tiếng hắn vừa muốn nói gì lại phát hiện giờ n g bên này mà lạt mở l ít g lại mở ra đại chiêu Trực lăng lăng xông về đối diện as hôm nay as bị khống chế tại nơi này cũng không có tỉnh hóa càng không có thủy ngân được rẽ hắn cũng chỉ có thể chết ở chỗ này as trong lòng cũng là hơi choáng hiện tại as ở chỗ này lớn tiếng đối tượng mình phụ trợ hà lưu chi vương nói ra nhanh dùng vê t kỹ năng đem ta nuốt vào trong vụ hai người chúng ta nhất định phải chạy trốn nhưng hà lưu chi vương trong bụng bây giờ có được lấy tình nữ căn bản là nuốt không được trước mặt as hắn cũng là đối as lướt đầu lúc này ổ lạc đem vi kỹ năng vê đốt kỹ năng e kỹ năng toàn bộ đều ném vào as trên thân chừng trị chi tiến bê này cũng là phóng xuất ra mình vi kỹ năng Kết xù tổn thương sau khi đánh xong a cũng là lặng lẽ bỏ mình la nhất minh cũng vui vẻ vỗ một cái trước mặt cái bản hắn đôi trước mắt đông đảo đám f a n hâm mộ nói ra chư vị liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới trước mắt cái này as có thể bỏ mình điểm này cũng nằm ngoài dự đoán của ta các ngươi cũng đã nhìn ra a suy đoán của ta cũng không phải như vậy tinh chuẩn nói xong câu đó về sau la nhất minh ở chỗ này cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt b ấ t quá trước mặt những này rờ ngờ ý gờ chiến đội đám f a n hâm mộ cũng là rối rít ở chỗ này chừng trong mắt một bên quản trạch nguyên cũng là đã nhận ra một tia vấn đề quản trạch nguyên muốn cho la nhất minh giải thích một cái vừa mới phát sinh trận chiến đấu này song phương đều có dạng gì chi tiết hắn hy vọng la nhất minh có thể dùng loại kia phi thường cuộn vọng ngữ khí nói ra la nhất minh nghe được quản trạch nguyên lời nói về sau hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt bất quá hắn vẫn là nghe quản trạch nguyên lời nói hắn đ u ô i tất cả người xem giải thích chư vị muốn nghe ta giải thích sao đám người nghe được về sau cũng rối rít gật đầu bất quá lúc này cái này la nhất minh cũng là trực tiếp liền nói cho hết thảy mọi người hiện tại bọn hắn thao tác rốt cuộc là bộ dán gì tại la nhất minh giải thích hoàn tất về sau những n à y đám f a n hâm mộ lại hơi kinh ngạc không nghĩ tới vừa mới ma lạc mở l ờ i ít vợ thao tác vậy mà như vậy chi tiết với lại ưu t ì trừng trị chi t i ễ n bên này thao tác cũng là tương đương có ý tứ nhất là bọn hắn tại thả diều thời điểm la nhất minh sau khi nói xong cũng phát hiện mình bên này càng ngày càng chạy hướng hàn tuyến la nhất minh cũng là lung túng đối trước mặt những người này nói ra tiếp tục quan sát tranh tài à. nói xong câu đó về sau tất cả đám f a n hâm mộ cũng là dối dít quan sát tranh tài lúc này cái này la nhất minh cũng là vớt quản trạch nguyên bà bay hắn hiện tại đem chính mình giải thích bên này tâm đắc cũng là đều giao cho quản trạch nguyên hắn cũng đối lây quản trạch nguyên nói ra giải thích chính là muốn để tất cả mọi người tâm tâm nhiệm muốn nghe được lời của ngươi quản trạch nguyên cũng là bừng tình đại ngộ trước đó hắn căn bản liền sẽ không thêm chú dạng gì tình cảm hắn sẽ chỉ yên lặng giải thích mà lại nói cũng đều là cùng trò chơi có liên quan căn bản là không có giống la nhất minh nói như vậy một chút cùng trò chơi không quan hệ để những cái kia người chơi nghe chi vui vẻ lời nói quản trạch nguyên cũng là nghĩ thử một chút hắn liền đối với tất cả người xem các bảng hưu nói ra các vị người xem các ngươi cũng nhìn thấy b ả n trận đấu vẫn luôn là từ la nhất minh đến giải thích nhưng các ngươi phải chăng đã nhận ra la nhất minh vừa mới trong miệng một tia sai lầm đâu cái kia chính là g n g cùng ig chiến đội s o n ư ơ n g thao tác đều là biết tròn biết méo nhưng vì cái gì hắn dám chắc chắn ig có thể thắng được thắng lợi、đâu. đây cũng là đông đảo khán giả châu nghi ngờ bất quá đông đảo người xem căn bản cũng không muốn phản ứng quản trạch nguyên trong mắt bọn họ một mực tồn tại người liền là la nhất minh với lại bọn hắn cũng tin nhất ngựa là nhất minh hiện tại g i nờ gờ chiến đội bên này cũng đã lấy được ưu thế thật lớn bọn hắn chiến đội cũng là tại nội bộ nghiên cứu thảo luận muốn mượn cơ hội này trực tiếp liền cầm xuống tiểu long g i nờ gờ chiến đội ưu t còn có ma lạt mở l ư i vờ cũng là nhìn thoáng qua đối phương về sau trực tiếp đem ven đường bình tuyến đẩy lên tháp phòng ngự phía dưới bọn hắn ăn hai cái lớp mạ về sau cùng đối với tiểu long phát động thi công tiểu long bên này cũng là có chút thúc thủ vô sách nhưng mà tiểu long gầm g é t vài tiếng liền trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất tinh nữ nhìn bên này lấy mình còn lại một nửa lượng máu hắn cũng giao ra mình với đốt kỹ năng trợ giúp lấy trừng ư trị chi t i ễ n còn có ẩu lạc đem bọn hắn thanh máu cho tăng mát mình lại về tới trong suối nước nhưng l à ủ thị cùng ma l ạ t m ở l ờ ít g ờ nhưng không có trở về bọn hắn nghĩ liền là lần nữa xâm lấn đối diện nửa phần dưới ra khu ý gờ chiến đội tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đóm trong óc cũng là nghĩ đến trước đó la nhất minh tại trên internet nói liền là bọn hắn nhất định phải tìm tới một tia tiết ấu chỉ có tìm được tiết tấu bọn hắn mới có thể đủ chuyển bại thành thắng la nhất minh đối với tiết tấu khống chế là phi thường c ư ờ n g đại chương hai trăm năm mươi bảy hắn là mạnh nhất tuyển thủ tập thể x ô n sao câu từ đặt trước chương hai trăm năm mươi bảy hắn là mạnh nhất tuyển thủ tập thể x ô n sao câu từ đặt trước đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là rối rít nghị luận hiện tại ven đường as còn có hà lưu c h i vương đối tượng mình những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nói ra chư vị chúng ta cũng nhất định phải khống chế một cái tiết tấu các ngươi lại như thế nào nghĩ mau mau nói với ta một cái tiết tấu bên này như thế nào lận về bại cục chẳng lẽ lại chúng ta phải hướng la nhất minh khiêm tốn thỉnh giáo không thành câu nói này sau khi nói xong đám người cũng là khổ tưởng chỉ chốc lát bọn hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất liền la thỉnh cầu la nhất minh trợ giúp nếu không bọn hắn đối với thắng được trận đấu này cũng nhất định là vô vọng hiện tại rất nhiều người đều muốn đi đầu tạm dừng trận đấu này nhưng bọn hắn lại không biện pháp cùng chủ sự phương nói bất quá à bên này cũng là đỏ lên mình mặt m ò hắn không sợ cái gì hắn hôm nay liền xem như cùng chủ sự phương nói thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ chủ sự phương sẽ đối với bọn hắn tiến hành chất vấn trước mắt người này cũng là trực tiếp liền đứng lên đối trọng tài còn có đông đảo giải thích nhóm nói ra ta bên này cũng là muốn đem so với thi đấu lần nữa tạm dừng một cái chúng ta nội bộ xuất hiện một chút mâu thuẫn câu nói này sau khi nói xong la nhất minh còn có quản trạch nguyên mấy người cũng lung túng vô cùng nhưng chủ sự phương vẫn là vì tính công bình của trận đấu trực tiếp liền tạm dừng giờ nờ g chiến đội bên này ma lạt m l ít g cùng vũ di cũng là một đầu dấu c h ấ m hỏi bọn hắn hiện tại càng ngày càng không hiểu chủ sự phương tại sao muốn tạm dừng tranh tài bọn hắn ở chỗ này cũng là suy tư hồi lâu sau trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc b ấ t quá la nhất minh lại đối y g chiến đội bên này người nói các ngươi vì sao muốn tạm dừng tranh tài đâu nói cho ta b i ế ta t chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta tiến hành cầu thông không thành nói xong câu đó đám người cũng là dối dít gật đầu bọn hắn muốn cùng la nhất minh nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể đủ đánh bại r n g c h i ế n đội bọn hắn cũng là đối la nhất minh nói ra ngươi có thể hay không cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái r n g c h i ế n đội bên này vấn đề chúng ta bây giờ là muốn đánh bại cái này trên đội không biết ngài có thể hay không dạy một chút chúng ta la nhất minh hiện tại cũng là đỏ lên mình sau mặt loại chuyện này sao có thể tìm mình đâu hắn cũng là nhìn chòng chọc vào những người ở trước mắt trong lòng cũng là vạn phần im lặng mình nếu là tự mình dạy bảo lời của bọn hắn cái này chẳng phải là cho mình đào cái hố để cho mình ngày la nhất minh cũng là nhìn xem những người này về sau đối bọn hắn nói đến chư vị các ngươi đừng để ta khó xử ta là tuyệt sẽ không làm loại chuyện này các ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là hạ người gì sao la nhất minh sau khi nói xong hắn cũng là cười lạnh một tiếng trước mặt những người này muốn để cho mình phạm sai lầm hắn là sẽ không mắc lửa i g năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là t r ừ n g trong mắt không nghĩ tới la nhất minh như thế khó mà ứng đối bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách tạm dừng tranh tài la nhất minh bên này lại không giúp bọn hắn cái này chẳng phải là để chủ sự phương xem thường cũng sẽ khiến người khác xem thường trước mặt cái này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là đem la nhất minh dẫn tới một bên b ấ t quá giờ n g chiến đội bên này cũng nhìn thấy i g chiến đội cái này nằm tên tuyển thủ vậy mà công khai vi phạm tranh tài tự mình tiến đến tìm kiếm la nhất minh cái này chẳng phải là vi phạm với tranh tài công bằng công chính tính ưu gì cũng nhìn xem bên cạnh cái này m à l ạ t mở lờ i ít g nói ra n g ư ơ i như thế nào đối đ ạ i việc này ta là muốn hướng phe tổ chức tố giác ta cũng muốn để la nhất m i n h tân bại danh liệt sau khi nói xong hai người cũng là nhao nhao gật đầu la nhất minh bên này nếu là thật trợ giúp lấy đối diện ý gờ chiến đội lời nói nạ ô tư bên này tố giác liền không có vấn đề gì đáng tiếc la nhất minh là có mình xử sự, sự làm người thủ đoạn la nhất minh bên này khẳng định là sẽ không vì những này giang đầu tiểu lợi mà đắc tội bất luận người nào hiện tại la nhất minh cũng là lắc đầu về sau nhìn xem mình trước mặt cái này ý gờ chiến đội tất cả mọi người nói ra chư vị ta bên này cũng chỉ là một cái giải thích ta không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể trợ giúp các n g ư ờ i ta cũng hy vọng các ngươi có thể đừng làm khó dễ ta một khi ta bị phát hiện lời nói ta ghế bình luận bị coi như khó giữ được các ngươi mau mau rời đi a nói xong câu đó la nhất minh cũng là hí ngược chằm chằm vào trong sân tất cả mọi người hắn cũng cho quảng trạch nguyên ném cái ánh mắt hắn hy vọng quảng trạch nguyên tới đây giải cứu mình quảng trạch nguyên cũng là một cái cường đại người hắn hấp tấp chạy tới nơi này về sau cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt la nhất minh hắn cũng là âm vang mạnh mẽ đối với la nhất minh nói ra ngài tại sao lại ở chỗ này đâu có một số việc cần ngài đi giải quyết là chúng ta giải thích chuyện bên kia ngài mau mau cùng chúng ta đến la nhất minh cũng là thật nhanh rời đi b ấ t quá tại rời đi thời điểm hắn cũng là nói cho ý g chiến đội một câu cái kia chính là muốn thắng được t r ê n tài vậy sẽ phải điều chỉnh tâm tính với lại cũng muốn nhằm vào ưu thị cùng ma lạc mờ lờ ít g sau khi nói xong la nhất minh liền không còn dậy vào khốn khổ quá nhiều bởi vì hắn có thể nhắc nhở cũng chỉ có nhiều như vậy nếu trước mặt mấy người này vẫn là không có nghĩ rõ ràng hoặc là lĩnh hội không thấu lời nói vậy cũng chẳng trách la nhất minh hắn nên trợ giúp cũng đều trợ giúp ý g chiến đội bên này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là sắc mặt chấn kinh cùng sợ hãi bọn hắn hít sâu một hơi bọn hắn rôi rít đối mặt đối phương nói ra la nhất minh vừa mới là đang nhắc nhở chúng ta đám người cũng là bừng tỉnh đại n g ộ nguyên lai la nhất minh tại lơ đảng ở giữa liền đã nói ra bọn hắn bên này tai h hại cũng nói ra g n g chiến đội bên này vấn đề lúc này ý g chiến đội những người này cũng m i ệ n g ý một lần nữa mở ra so tài bọn hắn cũng trở về đến tranh tài trên t ế thấy được g n g chiến đội những người này bọn hắn cũng là đối ủ tỷ còn có ma lạc mở lxg ờ i ít vừa nói ra chúng ta bên này vừa mới cũng là bởi vì một ít chuyện mới có thể tạm dừng tranh tài chúng ta tuyệt đối không có đi hỏi thăm la nhất minh lại nói la nhất minh cũng sẽ không nghe chúng ta hiện tại những người này cũng muốn một lần nữa mở ra tranh tài giờ nờ v ờ chiến đội là không có vấn đề cũng là đột nhiên đợt đầu chủ sự phương thấy được hai chi chiến đội như thế chung sống hòa bình hắn cũng là tuyên cáo tiếp tục tranh tài mở ra la nhất minh ngồi đang giải thích trên này cũng ngắm nhìn phương xa lớn tiếng nói chương hai trăm năm mươi tám đây là một cái cơ hội không cần xoắn suýt câu tư đặt trước chương hai trăm năm mươi tám đây là một cái cơ hội không cần xoan suýt câu tư đặt trước chư vị khán giả các người mong nhớ ngày đêm muốn tranh tài cũng lập tức liền muốn mở ra chư vị thật tốt quan sát ra thắng lợi có lẽ ngay tại cách đó không xa đông đảo những ngày khán giả sau khi nghe được cũng là dối dích quan sát bọn hắn cũng phát hiện cái này hai chi chiến đội hiện tại chiến đấu dĩ nhiên là chung sống hòa bình chẳng lẽ bọn hắn tạm dừng một lần sau cuộc tranh tài còn không có nghiên cứu thảo luận ra cuối cùng chiến đấu kế hoạch sao bọn hắn cũng là muốn hỏi một chút là nhất mình bất quá la nhất minh lại tại nơi này chằm chằm vào trước mắt mọi người nói các ngươi liền hảo hảo quan sát khẳng định có thể cho các ngươi nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân thị giác thị k i ế n nói xong câu đó về sau la nhất minh liền không tiếp tục giày vò khốn khổ bởi vì hắn cảm giác những người này nếu như đã mua vé chuẩn bị quan sát trận đấu này vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ khiêm tốn tỉnh giáo chính mình nói cùng không nói tất cả mọi người sẽ không quan sát vậy hắn lại vì sao muốn hao hết tâm lực đi giải nói sao giờ g chiến đội bên này cũng rối rít nhìn về phía tự mình tất cả đồng đội u gì cũng là đối ma lạt mờ lít g nói ra hiện tại cơ hội đã cho chúng ta chúng ta nhất định phải đem ý gờ giải quyết hết ngươi l ạ i như thế nào nghĩ đâu ma lạc mlxg ở ờ i là phi thường cường hãn h ắ n ô lạc bây giờ nghĩ làm cái gì thì làm cái đó lúc này ý gờ bên này cũng là nghiên cứu thảo luận lấy mình thế cục bọn hắn muốn làm cũng chính là nhường lại đường hai người tổ tiến đến trợ giúp tự mình trung đan mẹo cột chỉ cần đạt cùng hà lưu tri vương tiến đến vào cột bên cạnh trợ giúp bọn hắn giải quyết đối diện trung đan liền có thể giờ ngờ chiến đội thêm lượng cũng là vô cùng cương đại bất quá la nhất minh cũng là nhìn xem q u ả n trạnh nguyên đối người này nói ngươi cũng cảm thấy a trận chiến đấu này chỉ cần ý gờ chiến đội muốn lấy được thắng lợi bọn hắn liền cần nhằm vào ưu ti trừng trị chi tiễn còn có trung đàn chính nghĩa cử tượng chỉ cần đem hai người kia nhằm vào chết ý gờ liền có thể lấy được thắng lợi ma lạt mở lỡ ít gờ bên kia căn bản cũng không cần trợ giúp với lại không sợ chiến xa cùng tương lai thủ hộ giả bên này cũng sẽ không lại giao thủ la nhất minh nói xong câu đó về sau hắn cũng là trơ mắt nhìn trước mắt mình quảng trạch nguyên quảng trạch nguyên cũng là ra sức đối la nhất minh gật đầu hắn cũng công nhận la nhất minh nói tới lời nói này bởi vì cả chàng tranh tài thấy rõ ràng nhất liền là la nhất minh nếu là hắn muốn học tập la nhất minh bên này giải thích năng lực vậy thì nhất định phải muốn cùng la nhất minh đi khiêm tốn tỉnh giáo ngay lúc này đông đảo khán giả cũng r ồ i dít hỏi đến la nhất minh cùng quản trạch nguyên theo đạo lý mà nói bọn hắn không nên giải thích trước mắt thế cục sao vì sao hai người cái gì cũng không nói đâu người xem cũng là hỏi đến hai người rng bên này lúc nào mới có thể đứng trước thung lũng ý gờ làm sao lúc lại lập bàn la nhất minh cảm giác mình nếu là nói ra khỏi miệng lời nói sẽ có thụ trảo phúng hắn cũng là đem loại này củ khai o nóng bọc tay vứt cho trước mắt quản trạch nguyên quản trạch nguyên phát hiện về sau hắn cũng là đóng chặt miệng của mình đông đảo khán giả phát hiện hai vị giải thích vậy mà không nói lời nào bọn hắn cũng nhắm lại miệng của mình bọn hắn cũng đã nhận ra hai cái này giải thích không nói lời nào nguyên nhân cũng là bởi vì hai cái này giải thích hiện tại không biết như thế nào đi trả lời bọn hắn vẫn là thật tốt quan sát rng cùng ig chiến đấu a lúc này cái này ưu thị cũng là sử dụng mình trừng trị chi tiễn mang theo mình phụ trợ tinh nữ đi tới phổ thông thấy được tự mình trung đàn chính nghĩa cự tượng đối trước mặt chính nghĩa cự tượng nói ra chúng ta trực tiếp liền thoái thác đối diện tháp phòng ngự ba người chúng ta cùng nhau đẩy tháp đối diện trung đan vẹo cột hắn cũng không ngăn cản được chính nghĩa cự tượng nghe được về sau cũng là đột nhiên nhẹ gật đầu hắn hiện tại cũng là giao ra mình quy kỹ năng đánh bảo vẹo cột trên thân chương t r ì chi tiến bên này cũng thả ra mình quy kỹ năng lợi kiếm xuyên tấu vẹo cột để hắn bị thương thật nặng tinh nữ bên này cũng chỉ là phụ trách bảo hộ lấy hai người bọn họ ngay lúc này ma lạt mờ l ít g ờ đánh ra ổ lạng cũng muốn tự mình đi vào phổ thông nhưng hắn lại thấy được uzi bên này chất vấn ánh mắt ma lạt mờ lấy g đối uzi nói ra ta không nên tự mình tiến đến phổ thông sao nếu là ta không đi lời nói vậy ta liền soát g i thế nhưng là hẻm núi tiên phong cùng tiểu long đều đã biến mất ta không có giã quái có thể quét u d i bên này để ma lạt mở l ờ i ít gờ tự mình đi lên đường nhìn xem còn có thể hay không trợ giúp không sợ chiến xa đẩy lên đường tháp cũng muốn làm trên tháp lượng máu nhanh chóng hạ xuống càng phải kiềm chế lại đối diện tương lai thủ hộ giả nếu không trong bọn họ đường tháp phòng ngự là đẩy không xong ít gờ có lẽ còn biết nên đón c h u y ể n cơ cũng có thể nhanh chóng liên chiến đi vào phổ thông sau đó u d i bên này liền sẽ phát sinh vấn đề hiện tại la nhất minh thấy được bên ngoài sân câu thông một màn này hắn cũng muốn hỏi một chút đông đảo người xem nghe không nghe thấy nếu nói những n à y người xem nghe được người xem đối với trận chiến đấu này có ý nghĩ gì la nhất minh bên này cũng là đối đông đảo người xem nói ra chư vị các nhưng g ự n nghe được vừa mới những người này lời nói khán giả đương nhiên nghe được dù sao cái này cũng đều là thời gian thực trực tiếp bọn hắn nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không có nghe được bọn hắn chẳng phải là không công đi tới nơi này hiện tại la nhất minh cũng trơ mắt nhìn những n à y người xem cũng hy vọng bọn họ có thể tự đủ nói chuyện khán giả suy nghĩ sau một khoảng thời gian bọn hắn cũng cho rằng ý g bên này chuyển điểm cùng vận doanh nên là sẽ thất bại bởi vì ủ tị còn có ma lạc mờ lưỡi vờ tuyệt không có khả năng làm trên đường tương lai thủ hộ giả đi đến được giữa nói cách khác phổ thông bên này và cổ căn bản cũng không có bất kỳ người bảo hộ nói xong câu đó bọn hắn cũng hy vọng là nhất minh có thể nói nói chuyện ý nghĩ của bọn hắn la nhất minh cho rằng mọi người nói không có bất kỳ cái gì sai lầm hắn cũng đối l â y đám người nhẹ gật đầu tiếp tục chằm chằm vào màn hình lớn quản trạch nguyên cảm giác là nhất minh không nói lời nào đây là mình một cái cơ hội hắn hoàn toàn có thể làm lấy đông đảo người xem mặt nói ra mình ý tưởng chân thật đến quản trạch nguyên ho nhẹ hai tiếng khán giả nhưng căn bản liền không để ý quản trạch nguyên cái này cũng liền để trước mắt quản trạch nguyên có một ít im lặng lúc này la nhất minh cũng luất quản trạch nguyên bả vai nói ra ngươi cũng không cần xoắn suýt nhiều như vậy gs rất lâu không có cầu số liệu vì câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm động đến rơi nước mắt rồi chương hai trăm năm mươi chín giải thích quá mạnh thần cấp dự đoán câu từ đặt trước chương hai trăm năm mươi chín giải thích quá mạnh thần cấp dự đoán câu từ đặt trước chúng ta trực tiếp liền nhìn một chút trận đấu này ai sẽ thắng lợi là rồi với lại hai người chúng ta giải thích không phải cũng là bởi vì công tác sao người xoắn suýt nhiều như vậy đối với mình mà nói có phải hay không không có gì tốt chỗ đâu câu nói này sau khi nói xong la nhất minh cũng là tiếp tục quan sát trực tiếp không có phản ứng quản trạng nguyên bất quá d giờ n v bên này phổ thông ba người cũng điên cuồng để ép đối phương tháp phòng ngự t r ư ờ n g trị chi tiễn bên này cũng là lợi dụng lấy tay mình lớn lên ưu thế công kích tới tháp phòng ngự coi như con mắt hư không phóng thích uy kỹ năng vê đốt kỹ năng cùng e kỹ năng quân thành tuyến nhưng hắn mỗi một lần tại binh tuyến đến thời điểm đều có thể chạm đến phổ thông tháp phòng ngự một lần hoặc là hai lần trải qua thời gian dài lời nói t h á p phòng ngự cũng sẽ rơi xuống một chút lớp mạng hóa thành tiền tài bị rng chiến đội bên này bật được con mắt hư không cũng hy vọng tự mình đồng đội có thể trợ giúp mình hắn cũng là nhìn xem tượng đ a n tương lai thủ hộ giả phát hiện ma l ạ c mở l ờ i ít g ờ ồ lạc ở trên đường tương lai thủ hộ giả căn bản là không qua được cùng lại tự mình phù thủy đã đâu cũng không có cái gì dạng thực lực hắn hiện tại có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ còn lại xuống đường as còn có hà lưu c h i vương hắn bên này cũng ở tại chỗ bên ngoài đối hai người nói ra ven đường hai người tổ có thể tới hay không đến ta phổ thông trợ giúp ta một cái ngươi cũng thấy đấy ta phổ thông hiện tại t a o n ộ nếu như các ngươi ven đường hai người tổ có thể tới phổ thông có lẽ sẽ tốt một chút cũng không thể để bên trong tháp rơi xuống a ạt cùng hà lưu chi vương vốn là chuẩn bị thanh lý xong cái này b ì n h tuyến về sau liền đi hướng phổ thông bọn hắn cũng là đ ố i con mắt hư không nói ra yên tâm đi chúng ta khẳng định sẽ đi điểm ấy ngươi không cần lo lắng câu nói này sau khi nói xong trước mắt cái này la nhất mình cũng là cười lạnh một tiếng la nhất minh cảm giác liền xem như ạt cùng tom đi quá khứ phổ thông cũng chưa chắc có thể chống cự qua g ng bên này tiến công đông đảo người xem nghe được một k i a tiếng cười bọn hắn cũng là nghe tiếng nhìn lại nghe được la nhất minh bên này thanh âm bọn hắn cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi vì cái gì la nhất minh bên này lại ở chỗ này cười lạnh đâu đám người cũng là cẩn thận tự hỏi lúc này la nhất minh lại đối những n à y người xem nói ra các ngươi thế nào ta vừa mới cười lạnh một tiếng vậy mà để cho các ngươi có như thế lớn phản ứng các ngươi cũng không cần như thế đi nói xong những n à y khán giả cũng là mặt mo đỏ ứng nhắm lại miệng của mình vất quá lúc này cái này n g i g chiến đội as còn có hà lưu chi vương cũng tới đến phổ thông bọn hắn đến bề sau cũng trợ giúp lấy phổ thông con mắt hư không dọn dẹp binh tuyến trước mặt ư ù gì cũng đối với tinh nữ còn có tự mình trung đan chính nghĩa cự tượng nói ra hai vị chúng ta như thế nào mới có thể đủ đem đối diện phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi đâu cái này tháp phòng ngự một khi rơi xuống chúng ta bên này thế cục liền có thể mở ra nhưng tháp phòng ngự chậm chạp không xong chúng ta bên này cũng sẽ không thể mở ra thế cục càng không thể thoái thác đối diện cao điểm trước mặt hai người kia cũng không biết như thế nào đi hồi phục cụ di bọn hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đủ đem phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi chính nghĩa cựu tựa bên này duy nhất ý nghĩ liền là để một người tiến đến đối phương tháp phòng ngự phía dưới tiến hành câu dẫn sau đó hắn phóng thích mình đại chiêu nhìn xem có thể hay không đánh bay ba người coi như đánh bay không được cũng có thể để tự mình xạ thủ mài rơi tháp phòng ngự lượng máu chính nghĩa cựu tựa bên này cũng là cùng u di nói ra câu nói này dù sao trừng trị chi t i ễ n bên này mới là đám người chủ tâm cốt bất quá ai có thể tiến đến phổ thông tháp phòng ngự phía dưới câu dẫn đâu tuyệt đối không thể là trừng trị chi t i ễ n cũng không thể là tinh nữ với lại chính nghĩa cựu tựa bên này cũng không thể đem đại chiêu giao cho mình nhất định phải là đồng đội nói cách khác bọn hắn ngoại trừ thượng đang không sợ c h i ế n xa còn có đánh giá ổ lạp liền không có người la nhất minh cũng đã nhận ra đám người xoắn suýt hắn nhìn xem tất cả khán giả nói ra ta hiện tại cảm giác bọn hắn phải chăng có thể h ủ đi tháp phòng ngự đã không trọng yếu hay là chờ chúng ta ra tay suy đoán một cái hai mươi phút bạ rồng nạt họ sẽ bị con nào chiến đội lọt được, được chứ bị cảm giác như thế nào nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là rối rít nhìn về phía đối phương bọn hắn cũng muốn hỏi một chút quản trạch nguyên bởi vì quản trạch nguyên làm ộ t mực tại la nhất minh bên cạnh quản trạch nguyên khẳng định là biết trực tiếp tài nguyên đông đảo những ngày người xem cũng là đem ánh mắt nhìn về phía q u ả n trạch nguyên q u ả n trạch nguyên bên này cũng là đối đông đảo khán giả nói ra các ngươi hỏi ta ta lại hỏi ai đâu ta lại không có la nhất minh loại kêu biết trước năng lực chư vị không nên ở chỗ này hỏi thăm ta vừa bận rất tốt câu nói này cũng là để đông đảo f a n hâm mộ còn có người xem có chút l u n g túng bất quá người xem cũng muốn nghe một chút la nhất minh kiến giải la nhất minh ho khan hai tiếng rồi nói ra ta cho rằng giờ n ở v ờ bên này đạt được b ạ rồng nạt họ tỷ lệ không lớn ý vờ có lẽ có thể được đến b ạ rồng n ạ họ g ờ n g n g chiến đội phan hâm mộ lại có chút không vui la nhất minh dựa vào cái gì ở chỗ này chê bai g n g n g n g chiến đội đâu chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là giải thích cũng bởi vì hắn có biết t r ư ớ c năng lực không thành cái này hai cái chiến đội huấn luyện viên cũng là không nghĩ ra bọn hắn trước đó cảm giác la nhất minh nói tới đều là có vận khí thành phần gia trì nhưng hôm nay lại nhìn thấy la nhất minh cái này giải thích bọn hắn lại không nghĩ như vậy coi như có được vận khí gia trì cũng không có khả năng mỗi một lần đều có được vận khí a lại giả thuyết hiện tại cái này la nhất minh nói ra lời nói thật phù hợp thực tế sao trước mắt cái này huấn luyện viên cũng là đối với mình bên cạnh ý gờ huấn luyện viên nói ra người cảm giác la nhất minh đoán thật đủ chuẩn xác không chúng ta dùng trận này bạn g i n g nạt họ làm tiền đặc cực như thế nào một bên cái này huấn luyện viên cũng là nhao nhao gật đầu dù n g bạn g i n g nạt họ làm tiền đặc cực cũng không có vấn đề gì bọn hắn vừa bận cũng có thể nhìn một chút la nhất minh đoán ý g chiến đội có thể có được bạn g i n g nạt họ đến cùng là thật là giả bất quá đông đảo người xem cũng không quá tán thành lúc này la nhất minh bên này không muốn cùng người xem dạy và khốn khổ quá nhiều nhân giả kiên nhân giả kiến trí giả kiên trí la nhất minh đã đem mình dự đoán nói ra đ á n g người có tin hay không đó chính là bọn họ sự tình chương 260, trăm u m ư t h ậ t tại tú a c â u từ đặt trước chương 260, trăm u m ư t h ậ t tại tú a c â u từ đặt trước la nhất minh cũng lớn tiếng nói ngược lại ta đem chính mình quan điểm cũng biểu đạt đi ra chứ bị ngồi ở đây nếu là không tin tưởng lời nói ta cũng không bắt buộc quá nhiều các ngươi liền tiếp tục quan sát liền có thể cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ tin tưởng hiện tại ý g chiến đội bên này phổ thông ba người cũng là muốn mở ra một đợt đoàn chiến bọn hắn muốn đem đối diện chính nghĩa cự tượng còn có trừng trị chi t i ễ n cho c h é m giết dù sao h ạt bên này cũng là tại hạ đường bị ù g i điên cuồng nhảm bảo hắn cũng là muốn để đồng đội trợ giúp mình xuất n vụ đắc khí phụ trợ hà lưu c h i vương cũng vô bộ ngực cam đoan hiện tại còn kém trung đan con mắt hư không bất quá con mắt hư không bên này cũng là có chút xoắn suýt hắn bên này chỉ có thể tại viễn trình ném kỹ năng nếu nói kỹ năng toàn bộ đều giống vậy liền không có cách nào đối diện xạ thủ là trừng trị chi tiễn hắn không có chuẩn bị chỉ có một cái thoáng hiện hẳn là không không được con mắt hư không cũng muốn tự mình thử một chút trung đan ở chỗ này đối tượng mình ven đường hai người tổ nói ra không có vấn đề gì nhưng là ba người chúng ta người a i lập đoàn đâu hà lưu chi vương bên này khẳng định là muốn bảo hộ lấy xạ thủ chẳng lẽ để cho ta lập đoàn sao vẫn là để a c lập đoàn nếu không ta đem chúng ta đánh giá phủ thủy đá cho triệu h ắ n tới đám người sau khi nghe được cũng rối rít lắc đầu đem phủ thủy đá triệu h ắ n đến nơi đây là không có cần thiết a c bên này hoàn toàn liền có thể mở ra đoàn chiến hiện tại a c cũng là nhìn xem mình đại triệu cũng tập trung vào đối diện tín h n ữ hoặc là trừng trị chi tiễn bởi vì chính nghĩa cự tượng bên này ra dạy thịt béo hắn không chỉ là pháp sư hơn nữa còn là cái tạ có thể nói là một cái nửa thịt nửa chuyển v ậ n anh hùng hắn bên này chỉ có thể tại hạ đường hai người tổ bên này tìm cơ hội la nhất minh cũng đối với quản g trạch nguyên nói ra ngươi cho rằng ạt đại t r i ê u có thể trung tâm a i đây quản g trạch nguyên cũng l à im lặng đến cực điểm hắn không biết la nhất minh chẳng lẽ liền không thể nói rõ ràng một chút sao la nhất minh chỉ làm u ố n để người này đ o á n một cái lại nói đoán sai lại không mất mặt nhưng hắn cuối cùng không phải quản g trạch nguyên đang quản g trạch nguyên trong mắt la nhất minh liền là tại làng c hắn ai bảo la nhất minh có đoán năng ở đâu với lại cũng là có trăm phần trăm tính chính xác hiện tại la nhất minh cũng là thở dài m ộ t hơi đối quản trạch nguyên nói ra ngươi nhất định phải chiến thắng sợ hãi của nội tâm nếu ngươi thấy ta đều sợ hãi lời nói ngày sau ngươi nếu là giải thích anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái ngươi giải thích như thế nào nói sao có nghĩ tới hay không la nhất minh một câu cũng làm cho quản trạch nguyên thể hồ q u a n đình lúc trước hắn làm sao lại không nghĩ tới cái giờ này đâu hắn ở chỗ này cũng là đột nhiên lần đầu đối la nhất minh tiến hành ôm hôm nay nếu không phải la nhất minh nói ra câu nói này hắn còn một mực mơ mơ màng màng đâu hiện tại la nhất minh cũng dựng lên lỗ thai của mình q u ả n trạch nguyên cho rằng asb này n đại chiêu khẳng định là sẽ đánh tại r n g chiến đội xạ thủ trên thân cũng chính là ứ gì sử dụng trừng trị chi tiễn la nhất minh cũng vỗ tay phát ra tiếng bởi vì hắn đoán cũng là cái này bên n g o à i sân đông đảo khán giả nghe được hai người giải thích đoán đều là trừng trị chi tiễn bọn hắn những n à y người xem nhưng trong lòng không phục vì cái gì không thể là chính nghĩa cự tượng vì sao không thể là tinh nữ đâu mọi người tại nơi này cũng rối r í t nhìn xem la nhất cùng minh cùng q u ả n trạch nguyên nói ra chúng ta cho rằng tinh nữ mới có thể bị đại chiêu đánh chúng bởi vì tinh nữ cái này phụ trợ một ngày không chết lời nói liền có thể một mực cho tự mình đồng đội hồi máu la nhất minh lại có chút lắc đầu những n à y khán giả cũng chỉ thấy được da lông tinh nữ bên này hồi máu lượng cũng là sẽ căn cứ từ mình thanh máu tới nếu nói tinh nữ chính mình cũng đã không có máu hắn lại như thế nào trợ giúp đồng đội hồi máu đâu coi như hắn bây giờ có được lấy đại chiêu nương tựa hắn nửa ô n g máu trạng thái hắn có thể phóng thích mấy lần vết đốt kỹ năng la nhất minh cũng không có cùng đông đảo người xem giải thích một chút bất quá quản chạch nguyên lại nhẫn nhị không được hắn bên này cũng muốn dùng la nhất minh trước đó loại kia c u ầ n vọng n g ự a khí đi giải nói hắn đ u ô i tất cả khán giả nói ra các ngươi có phải hay không quá coi thường hắn hôm nay nếu là không đem đối diện trừng trị chi t i ễ n cho chém giết sẽ dẫn đến đoàn chiến thất bại với lại ủ tị khẳng định cũng sẽ theo dõi hắn bên này l u ậ t đánh đông đảo người xem nghe được câu này về sau bọn hắn cũng là ngẩng đầu lên nếu không phải bọn hắn thấy được những lời này là quản trạch nguyên nói bọn hắn cũng hoài nghi là la nhất minh nói câu nói này bởi vì phong cách còn có ngữ khí rất giống la nhất minh quản trạch nguyên cũng nhìn thấy đông đảo khán giả cho mình đáp lại tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ hiện tại cái này là nhất minh cũng là tiếp tục quan sát g i g cùng i g phổ thông quyết đấu á c bên này cũng là bắn ra mình đại chiêu trực tiếp liền đánh vào rú dị t r ư ở n g trị chi tiến trên thân cái này cũng chính như là nhất minh suy đoán đồng đạo á c lần nữa phóng xuất ra mình vê đốt kỹ năng hắn cũng nhìn xem tự mình t r u n g đan con mắt hư không nói ra ngươi còn không đem mình kỹ năng giao ra sao con mắt hư không giao ra quy kỹ năng vê đốt kỹ năng cùng e kỹ năng về sau cũng là đem đại chiêu cũng cho phóng xuất ra tinh nữ bên này ở phía sau điên cùng nhấn lấy mình vê đốt kỹ năng c h ị liệu thuật còn có đại chiêu hắn cũng là đem trừng trị chi tiến bên này thanh máu cho duy trì tại một cái khỏe mạnh trạng thái b ấ t quá đối diện con mắt hư không đại chiêu cũng là cực kỳ xuyên qua tính tinh nữ trực tiếp liền bỏ mình tại nơi này hắn là sống sống đem mình cho sữa chết hiện tại ý gờ chiến đội as cũng là đánh ra kết xù tổn thương hắn bóp lại mình vì kỹ năng đ i ê n cùng đối trừng trị chi tiến phát động tiến công trừng trị chi tiến bên này cũng thả ra mình đại chiêu về sau lợi dụng lấy e kỹ năng giảm tốc độ cùng as kéo ra khoảng cách an toàn hắn cũng ấn vào mình trị liệu thuật mặc dù nói hai cái trị liệu thuật tại giống nhau thời gian bên trong đẻ xuống sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng hắn bây giờ nghĩ liền là cam đoan tính mệnh trước mặt đủ gì cũng là bóp lại quy kỹ năng t r ư ơ n g trị chi tiễn b ê này n cũng là dương cung l ắ p đ ê n đem chính mình tụ lực một tiễn cho bắn ra ngoài cũng là đánh vào ạt trên thân chương hai trăm sáu mươi mốt không cần nhận m ệ n h nghịch thiên mà đi câu tư đặt trước chương hai trăm sáu mươi mốt không cần nhận m ệ n h nghịch thiên mà đi câu tư đặt trước hiện tại ạt lượng máu trực tiếp liền rơi xuống một nửa bất quá trước mặt chính nghĩa cử tượng cũng là giao ra mình e kỹ năng cùng quy kỹ năng còn có vê đ t kỹ năng đối h t còn có con mắt hư không tiến hành trào phúng với lại hắn cũng dùng sức hướng phía dưới rủ xuống đem chính mình bị động đều cho p h o n g thích ra ngoài trước mặt cái này hai tên anh hùng lượng máu cũng là giảm bớt đi nhiều bất quá trước mắt hà lưu tri vương cũng giao ra mình quy kỹ năng trực tiếp liền liếm tại trường trị chi tiễn trên thân hắn cũng là mở ra máu của mình b u ồ n q u mạ đối trường trị chi tiễn liền là cổ ù liếm hắn đem chính mình bị tung đánh đi ra về sau cũng nhấn xuống vê đốt kỹ năng đem trường trị chi tiễn nuốt vào trong bụng u dĩ nhìn xem mình còn thừa không có mấy lượng máu hắn cũng là hai tay rời đi bàn phím bởi vì trận này đoàn chiến đã thất、bại. hiện tại ưu t ì cũng là thở dài một hơi hắn đối tượng mình nhà bên trong áo nói ra ngươi cũng rút lui à trong chúng ta đường trận này đoàn chiến nên là thất bại đông đảo người xem cũng muốn nghe la nhất minh bên này giải thích trận này đoàn chiến la nhất minh nhìn trước mắt những ngày người xem hắn cũng là đem loại cơ hội này giao cho quản trạch nguyên nếu là chậm chạp không cho người mới đi tôi luyện lời nói người mới lại như thế nào có thể trưởng thành trở thành chính quy giải thích đâu hiện tại la nhất minh cũng làm cho quản trạch nguyên to gan đi nếm thử mình khẳng định là sẽ ở đằng sau vì hắn canh chừng quản trạch nguyên bên này đối tất cả người xem nói ra thấy được chưa ta cùng la nhất minh trước đó suy đoán u z i sẽ t ử trận với lại cũng ăn ạt đại chiêu cuối cùng chính nghĩa cự tượng bên này có thể hay không chạy trốn còn không xác định đông đảo khán giả nghe được câu này bọn hắn cũng có một chút phẫn nộ cái này nếu là la nhất minh giải thích lời nói liền đối phương phải chẳng có thể chạy trốn đều có thể xác định đi ra người xem cũng n h a o n h a o để quản trạch nguyên lui ra phía sau để la nhất minh đến đây quản trạch nguyên phát hiện mình chấn không được chàng từ sau cũng là bớt la nhất minh hắn cũng đứng lên sau lưng đối tất cả khán giả nói ra chính nghĩa cự tượng ra dày thịt é o lại nói vê đốt kỹ năng cũng có được miễn thương tuyệt đối có thể chạy trốn sau khi nói xong chính nghĩa cự tượng bên này cũng là n ê n ngang mở ra mình vê đốt kỹ năng cũng chống đỡ được đối diện ba người chuyển vận trực tiếp liền trở về tự mình phổ thông một tháp chính nghĩa cự tượng cũng đem chính mình đồng đội cũng chính là ma l ạ c mlg ờ i ít ờ ổ lạc trò hô đến phổ thông hắn đối ma l ạ c mlg ờ i ít ờ nói ra ta muốn về thành ngươi thấy được lượng máu của ta đã không nhiều lắm nếu là không quay lại nước suối lời nói ta có lẽ liền sẽ chết ở chỗ này nói xong câu đó trước mặt ma lạt mlg cũng là để chính nghĩa cự tượng mau mau trở về phổ thông binh tuyến mình vẫn có thể thanh lý lại nói phổ thông cũng không có bao nhiêu binh tuyến hắn một búa xuống dưới những ngày binh tuyến liền sẽ trở thành mình búa dưới o a n hồn hiện tại cái này chính nghĩa cự tượng trở lại nước suối về sau cũng là đem trang bị tăng lên một cái hiện tại chính nghĩa cự tượng cũng phát hiện ý g chiến đội bên này ba người lại còn muốn vượt tháp mình đánh giá hắn tuyệt đối sẽ không để ma l ạ t mlxg ở ờ i tao ngộ bất kỳ biến cố hiện tại chính nghĩa cự tượng cũng đối với ma l ạ t mlxg ở ờ i nói ra ngươi yên tâm có ta ở đây không có ngoài ý mới nếu bọn hắn dám vượt tháp lời nói ngươi liền trực tiếp mở ra đại chiều ta bên này cũng sẽ đem đại chiêu đáp xuống trên người của ngươi ma lạt mlxg nghe được trung đan lời nói đột nhiên gật đầu hiện tại la nhất minh bên này cũng là dóng giặc tiến hành giải thích hắn đem chính mình nên nói không nên nói toàn bộ mới nói một lần nhưng mà những n à y khán giả hiện tại quan tâm chỉ là ma lạt mlxg có thể hay không tử vong bọn hắn hiện tại cảm giác bất luận kẻ nào đi vào phổ thông đều sẽ bị đối diện đánh đầu phá máu với lại tử vong cũng đã là thái độ bình thường la nhất minh nghe được về sau hắn cũng đối lấy mọi người nói các ngươi chẳng lẽ quên sao chính nghĩa cự tượng bên này còn có đại chiêu đâu các ngươi cho rằng có được đại chiêu chính nghĩa cự tượng có thể làm cho tự mình đồng đội tử vong sao chư vị suy nghĩ thật kỹ a la nhất minh một câu cũng là để tỉnh người trong n ộ n g những n à y người chơi còn có khán giả cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ lại bọn hắn trước đó xoắn suýt giống như cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bọn hắn cũng là d ố i d í t ở chỗ này đối la nhất minh cười lạnh một tiếng nếu không phải la nhất minh đem vừa rồi câu nói kia nói ra bọn hắn có lẽ còn biết một mực xoắn suýt tại cái này trong ngõ cụt ý gờ chiến đội as lần nữa giao ra vê đốt kỹ năng cùng đòn công kích bình thường nhưng mà phụ trợ hà lưu trí vương cũng ngang ngang tiến là vào t hắn á p phòng h ngựa dưới.、Hán、kỳ thật cũng là Liêu lợi lạc này Hà muốn đem mắt chém mới mình chạm điểm. quá quy người Vương dụng năng, đến Hắn cũng trước giết. Vất thời cho Chi vừa kỹ ổ phát hiện ổ l ạ c vậy mà mở ra đại chiêu hướng hắn lao đến hà lưu chi vương muốn là không có bao nhiêu lượng máu hắn hiện tại cũng ra một cái ngày viêm món nhỏ nếu ổ l ạ c xông tới lời nói hắn liền sẽ thừa nhận tháp phòng ngự công kích hiện tại bọn hắn cũng không có thoáng hiện con mắt hư không còn có as cũng là để bọn hắn mau một chút rời đi tháp phòng ngự liền tại lúc này ma lạp mở lời ít v bên này quy kỹ năng cũng là đánh vào hà lưu chi vương trên thân ma lạc mlxg lần nữa sử dụng ô lạp nhặt lên mình lưỡi búa ném ra ngoài hiện tại chính nghĩa cự tượng thấy cảnh này về sau cũng là mở ra mình đại chiêu ý gờ chiến đội phụ trợ là tất không thể tránh hà lưu chi vương bên này cũng chuẩn bị nhận bệnh hắn đều đã hai tay rời đi bàn phím bất quá một bên con mắt hư không lại nói không cần nhận bệnh chúng ta bên này có lẽ còn có thể đổi đi một người ma lạc mlxg trạng thái cũng không phải cực kỳ tốt con mắt hư không đem chính mình e kỹ năng đặt ở ô lạp dưới chân đáng tiếc hiện tại ô lạp có được đại chiêu căn bản không khả năng bị khống chế đây cũng là mãng u chỗ cường đại trước mắt cái này ổ lạp điên cùng tấn công l ấ y khi chính nghĩa cự tượng hạ xuống tới về sau cũng là mở ra vê đ ú t kỹ năng trực tiếp liền đem hà lưu chi vương cho trào phúng ở bọn hắn hiện tại cũng là chết tại ổ lạp trong tay u z i ở đây bên ngoài cũng là vui vẻ cười lớn b ấ t quá ý g chiến đội bên này cũng có chút cấp trên bọn hắn cũng khắc sâu hồi tưởng lại la nhất minh trước đó nói qua câu nói kia chương hai trăm sáu mươi hai thành thạo điêu luyện cực kỳ xa hoa cầu từ đ ặ t trước chương hai trăm sáu mươi hai thành thạo điêu luyện cực kỳ xa hoa cầu từ đặc trước cái kia chính là trò chơi nhất định không nên quá cấp trên muốn thành thạo điêu luyện muốn chậm rãi tiến hành đám người nghĩ đến về sau ạ c còn có trung đan con mắt hư không cũng là về tới tự mình phổ thông một tháp chỗ ạ c bên này cũng là đi tới tự mình ra khu xoát lấy ba sói hiện tại la nhất minh cũng là phình bụng cười to bởi vì ig bên này cuối cùng đem mình nhắc nhở lời của bọn hắn nhớ ra rồi nếu những người này không nhớ nổi lời nói la nhất minh cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì nhưng la nhất minh bên này cũng sẽ lần nữa suy đoán một cái lần này đoán hắn khẳng định liền sẽ đem tất cả tư kim đều đặt ở giấy giờ ng trên thân bất quá chủ sự phương bên này người cũng phát hiện loại này đại quy mô đ o n chiến còn có trận đấu này bọn hắn cho rằng muốn tuyên truyền một cái dù sao trước đó cũng có người tuyên truyền qua hiện tại chủ sự phương những người này cũng nhìn đối phương muốn nghiên cứu thảo luận một cái lại bị một tên anh hùng liên minh chính thức cho ngăn lại chính thức nói ra chúng ta bên này có mình con đường đi tuyên truyền không cần mượn nhờ các tạp chí lớn chủ sự phương cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm nhưng bọn hắn vẫn là nghe chính thức lời nói la nhất minh bên này cũng đối với đông đảo khán giả nói đến chư vị trận đấu này cũng lập tức liền muốn đi vào đến cháy bọn khu vực bởi vì hai mươi phút đã tới vã rồng nạt họ cũng đã đổi mới các ngươi cũng nhìn thấy những người này toàn bộ đều c h ầ m c h ầ m vào bạn rồng nạt họ phụ cận tại chế tắc tầm mắt những này khán giả lúc này mới phát hiện bạn rồng nạt họ chỗ tầm mắt mặc kệ là phe đỏ vẫn là phe xanh trên cơ bản đều chiếm đoạt một nửa nói cách khác những người này toàn bộ đều đối bạn rồng nạt họ có ý tưởng kỳ thật chỉ cần là chơi anh hùng liên minh người liền biết bạn rồng nạt họ đến cùng có lớn cỡ nào tác dụng nhất là sửa đổi phần sau bạn rồng nạt họ hắn là có thể để tự mình binh sĩ cường đại lên càng biết thêm tự thân một chút mờ uff la nhất minh bên này cũng là đối người xem nói ra các ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói gì không ta cực i g bên này có thể lấy được bạn rồng nạt họ các ngươi còn muốn hay không cực một cái đám người lại lắc đầu bởi vì la nhất minh cho tới bây giờ liền không có c ự c thua qua với lại bọn hắn cảm giác vừa mới la nhất minh nói lời cũng quá mức k h ù vọng ngay lúc này i g chiến đội bên này nằm tên tuyển thủ cũng toàn bộ đều về tới trong suối nước bọn hắn hiện tại cần phải làm là đem tự thân trang bị cho tiếp tế một cái nhìn xem lúc nào đi tiến công bạn rồng nạt họ kỳ thật bạn rồng nạt họ chiến đấu khẳng định cũng là sẽ hết sức căng thẳng hiện tại g n g bên này cũng chuẩn bị xong tú gì còn có ma lạt mở lấy vờ cũng đối với cái khác ba tên tuyển thủ nói đến chư vị chúng ta bên này cũng là cần treo lên mười hai phần tinh thần đến chúng ta càng cần hơn đem trận đấu này cho đánh xong cũng muốn đem b ạ rồng nạt họ cho cầm vào tay nếu nói chúng ta trận đấu này thua mà nói vậy liền thật thua đám người nghe được về sau cũng là nhanh chóng nhìn về phía điểm số bọn hắn bên này được hai điểm i gờ bên kia được một điểm làm sao lại thua đâu hiện tại ma l ạ c m ở lưỡi gờ cũng là trợ giúp lấy u z i đem vừa mới nói cái kia lời nói cho vốn nắn đi qua u z i cũng là mặt mo đỏ ửng bất quá là nhất minh bên này cũng phát hiện hiểu lầm lúc trước hiện tại la nhất minh cũng là trơ mắt nhìn bên cạnh quản trạch nguyên lặng lẽ nói ra người trước đó tại sao không có kịp phản ứng đâu ta bên này nói sai quản trạch nguyên không biết la nhất minh chỉ là cái gì bọn hắn giải thích trò chuyện không đều là thường xuyên sự tình sao dù sao trò chơi tiết tấu nhanh như vậy miệng của bọn hắn cũng muốn đuổi theo trò chơi tiết tấu cho nên có mấy lời không thông qua đại não cũng là tình có thể hiểu nhưng mà la nhất minh bên này không nói thêm gì nữa bất quá rất nhiều người xem hiện tại cũng là nhao nhao lực bưng lấy la nhất minh bọn hắn cảm giác cái này trò chơi nếu là không có la nhất minh giải thích liền là cái rác rưởi trò chơi chủ sự phương còn có anh hùng liên minh chính thức những người này sau khi nghe được bọn hắn nhìn xem la nhất minh ánh mắt đều có chút không xong bởi vì la nhất minh làm như vậy liền có cực lớn hiểm nghi trước mặt chủ sự phương cũng muốn tự mình nói cho la nhất minh một cái để hắn chú ý tiết tấu vất quá anh hùng liên minh chính thức lại ngăn lại người này hành động này một khi để chủ sự phương nhung tay liền sẽ gây nên đông đảo khán giả một cái quan sát nhiệt độ đến lúc đó đối với bọn hắn anh hùng liên minh lưu lượng mà nói cũng không phải đặc biệt tốt la nhất minh đã có thể cho liên minh mang đến lưu lượng bọn hắn ở chỗ này tán thành la nhất minh thì phải làm thế nào đây đâu hiện tại la nhất minh cũng là ngậm miệng lại hắn vừa mới cũng đã nhận ra chủ sự phương còn có chính thức bên này một chút chất vấn la nhất minh cũng muốn đàng hoàng đợi một thời gian ngắn lúc này u ti cũng nói cho minh khải còn có tự mình phụ trợ t ì n h n ữ nhất định phải đem bạn rồng nạt họ bên này tầm mắt cho cầm tới hiện tại tất cả mọi người muốn hướng bạn rồng nạt họ bên này đi tập hợp hơn hai mươi phút bạn rồng nạt họ là nhất định phải tranh đoạt tài nguyên u di trừng trị chi tiễn cũng là đi tới nửa phần dưới giác khu hắn cầm sông đỏ bờ uff về sau cũng sẽ đem phổ thông binh tuyến thanh lý hoàn tất sau đó lại đi long hố phụ cận tiến hành trợ rút kỳ thật la nhất minh tạo đã đã đoán tại năm phút đồng hồ về sau khẳng định là sẽ tiến hành bạ rồng n à t hò đoàn nhưng la nhất minh cũng không có nói ra miệng hắn một khi nói cho những n à y người xem lời nói người xem nhiệt tình cũng sẽ lại lần nữa tăng gọn đến lúc đó la nhất minh cũng sẽ bị anh hùng liên minh chính thức coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt coi như hắn có thể tại anh hùng liên minh toàn cầu tổng q ế t tái trên sàn thi đấu vì lờ tờ lờ chiến khu đoạt được quán quân cũng không được cho nên nói la nhất minh vẫn là biết cái gì gọi là thấy nước xiết liền lui la nhất minh cũng là chậm rãi đối quản trạch nguyên nói ra ngươi cũng h ả o h ả o quan sát một cái ta bên này cũng muốn xử lý một chút sự tình la nhất minh móc ra điện thoại b ấ t quá bây giờ ý g chiến đội đáng người cũng toàn bộ đều chạy đến tự mình đỏ bờ uff phụ cận hiện tại tương lai thủ hộ giả đã đem mình hai kiện trang bị đưa ra đánh giá phủ thủy đá bên này trang bị mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là đẳng cấp còn chưa rơi xuống luật long cũng là một tay hào thủ bởi vì hắn có được đại chiêu có thể đi đến long hố sau đó trừng trị xuống dưới lại chạy trốn chúng đang con mắt hư không trang bị là cực kỳ xa hoa ven đường hai người tổ as cùng hà lưu chi vương bên này không cần nói trang bị cũng là tương đối tốt chương hai trăm sáu mươi ba năm không sợ chiến xa giết lung tung rồi câu tư đặt trước chương hai trăm sáu mươi ba năm không sợ chiến xa giết lung tung rồi câu tư đặt trước nhưng bọn hắn cùng rngng chiến đội bên này t r ê n l ệ n h vẫn còn có rất lớn trái lại rngng chiến đội bên này nhà bọn hắn lên đường không sợ chiến xa trang bị đã thức dậy với lại hai kiện trang bị ra đều là thị chứa hắn còn có một cái cự nhân gai lưng có thể nói coi là hai kiện nữa trang bị đang nhìn đánh giá ma l ạ t mở lưới vờ hắn sử dụng ổ lạc trang bị cũng là cực kỳ xa hoa cũng lập tức sẽ ba kiện xáo trang t r u n g đ a n chính nghĩa cự tượng liền là một cái công cụ người hắn tại giai đoạn trước không có bất kỳ cái gì tổn thương tại hậu kỳ cũng là một cái khắp nơi trợ giúp khi thịt trái lại ủ di trừng trị chi tiễn có thể nói là cực kỳ cường đại bởi vì ủ di bên này coi là anh hùng liên minh thứ nhất đạt ai cũng không có khả năng đi chất vấn ủ di đây đều là dùng thực lực chỗ đánh đi ra hiện tại trường trị chi tiễn cũng là da dê đao còn có r á c nát trên người hắn còn có một số tiền nếu là về đến trong nhà lời nói hoàn toàn có thể đem gió bao đại kiếm cùng quốc chim làm được đáng tiếc cú dí bên này vì trận này đoàn chiến cùng b ạ rồng nạt họ chưa có về nhà đi trang bị trước mặt cái này chúng tinh c h i tử cũng không cần nói hắn chỉ là một cái phụ trợ mà thôi hắn đã đem cồn đồ cho làm đi ra cũng muốn gia tăng lượng hp của mình càng phải gia tăng mình hồi phục hiện tại ma lạc mờ lxg bên này cũng đi theo chúng tinh c h i tử khắp nơi tranh đoạt tầm mắt đại long khanh tầm mắt là tuyệt đối không thể bước la nhất minh bên này vừa mới đưa điện thoại di động nhét vào trong q u ầ n lại nghe được những n à y khán giả thanh â m khán giả đều đang nghị luận la nhất minh vì sao chậm chạp không chịu xuất hiện vì sao không lần nữa cùng giải thích chẳng lẽ anh hùng liên minh trận đấu này đã không có giải thích không thành la nhất minh cũng phát hiện mình vừa mới chơi điện thoại di động thời điểm không có người cùng q u ả n trạch nguyên đối đáp hắn cũng không thể để q u ả n trạch nguyên tự mình một người lúng túng nói chuyện a la nhất minh cũng đối q u ả n trạch nguyên nói ra thấy được chưa ta nói cái gì ấy nhỉ tầm mắt bên này khẳng định là g nờ chiếm thừa phong nhưng sau cùng bạn rồng nạt họ khẳng định là ý g đạt được ta đoán t r ư ờ n g phù thủy đá khẳng định sẽ cướp đoạt bạn dòng nạt họ la nhất minh một câu cũng làm cho quản trạch nguyên cũng làm cho càng nhiều khán giả n h ư c lên xem tranh tài tâm tình bọn hắn ở chỗ này cũng là đem chính mình con mắt chừng đến căng tròn sợ bỏ qua bất kỳ trần g cảnh hiện tại song phương cũng đều là vây quanh bạn dòng nạt họ đến đánh i g bên này cũng là tại đại long khanh đâm cái t h ậ m mắt bọn hắn không hy vọng bạn dòng nạt họ mất đi giờ ngờ chiến đội bên này năm người cũng phát hiện đại long khanh bên trong lại có tầm mắt hơn nữa còn là ý g chiến đội cái này để bọn hắn nhịn không được loại này tầm mắt làm sao có thể xuất hiện tại long trong hố đâu cái này chẳng phải là sẽ cho bọn hắn đánh bại rồng nạt họ tạo thành phiền thoái không cần thiết u dị còn có ma l ạ c mợ lỡ ý gờ cũng là đem l o n g hố phụ cận mắt v ị toàn bộ đều thanh lý la nhất minh cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt những người này bây giờ muốn đối bại rồng nạt họ động thủ độc ước nhưng bọn hắn có biết hay không ý gờ chiến đội bên này căn bản cũng không có muốn đánh bại rồng nạt họ bọn hắn chỉ là muốn tiến hành n ằ m vào la nhất minh cũng đối với quản trạch nguyên nói ra đoán chừng đại long khanh tiết tấu liền muốn bắt đầu chúng ta an tâm ở chỗ này hãy chờ xem nói xong câu đó về sau hắn hai mắt mê ly hiện tại q u ả n trạch mình cũng là ra sức nhẹ gật đầu hắn cũng tin tưởng là nhất minh trong miệng lời nói này bất quá giờ n n chiến đội ma lạc mlxg còn có u t i cũng là cân nhắc liên tục bọn hắn bây giờ có được lấy kỹ năng những người này cũng là dối rít phát khởi tiến công chỉ vì u t i một câu chư vị hiện tại nếu là không đánh b ạ r ồ n g nạt họ lời nói vậy liền cho đối phương cơ hội chúng ta đến lúc đó liền đánh không lại đối phương nói xong câu đó về sau đám người cũng dối rít đi tới đại long khanh phụ cận cũng bắt đầu tiến công lấy b ạ r ồ n g nạt họ có được cố lạc còn có trường trị chi tiến t ổ thương bạn dòng nạt họ lựa máu rơi cũng là nhanh vô cùng i gờ bên này đánh giá phủ thủy đá sau khi thấy hắn cũng là c ổ n t i ế u ngay lúc này i gờ chiến đội bên này đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng rối rít nhìn xem tự mình đánh giá nếu nói đánh giá không muốn xuất thủ không muốn cấp đoạt bạn dòng nạt họ lời nói bọn hắn bên này cũng sẽ trực tiếp tấn vào đầu hàng hóa dù sao đều hai mươi phút nếu là ngay cả bạn dòng nạt họ đều ném đi cái k i a ưu thế cũng sẽ tiến một bước mở rộng đầu hàng cũng là tình có thể hiểu bất quá phủ thủy đá bên này cũng đối với tự mình những n à y các đội hưu nói ra chư vị các ngươi yên tâm liền có thể Ta tuyệt ta theo tự mắt tiến một Thượng tương thủ toàn thể trình mang nhau. Sau ask, đan đan lai nhau anh bên bởi bọn này không hàng. như hàng cũng cùng nói xong, hắn cũng là để tự mình ask, còn có chung con không hành cũng hoàn cùng viễn hùng. là là là là đầu đầu quái quái đều đối để dối. dối, Coi khi cái giả sẽ sẽ chư hư hộ họ có có vị vì phía bên mình chỉ cần tại b ạ rồng nạt họ lập tức sẽ không có máu thời điểm giao ra mình đại chiêu còn có chừng trị nhìn xem có thể hay không đem b ạ rồng nạt họ cho cướp đoạt xuống tới nếu là nếu có thể tất cả đều vui vẻ không được vậy liền lại nói không được hắn cũng là đem chính mình kế hoạch này nói ra ý g chiến đội ba tên tuyển thủ cũng dối dít tiến công lấy bất quá bây giờ la nhất minh lại lắc đầu hắn đã nhìn ra ý g bên này kế hoạch nhưng loại này kế hoạch thật sự có thể thành công sao la nhất minh không biết một bên khán giả cũng là lời thề son sắt đối la nhất minh nói ra ngài có thể hay không lại dự đoán một cái ý g đến cùng có thể hay không giành được tiểu long nói xong câu đó về sau trước mắt la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi những người này lúc nào như thế cất nhắc mình vậy mà để cho mình tiến hành dự đoán hắn suy nghĩ thật lâu cũng là gãi đầu của mình trong lòng cũng là vô cùng q đông đảo khán giả không tin tưởng quản trạch nguyên nói lời bọn hắn toàn tâm toàn ý muốn nghe la nhất minh nói la nhất minh bất đắc dĩ mở miệng người này nói cũng đều là thật các người nếu không tin tưởng lời nói vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nói xong câu đó về sau hắn bên này cũng là thật dài thở dài một tiếng khí thô lúc này la nhất minh cũng chằm t h ằ m vào trước mắt màn hình lớn chương 264, n h ì n c h ă m c h ă m ý gờ cơ hội câu từ đặt trước chương 264, n h ì n c h ă m c h ă m ý gờ cơ hội câu từ đặt trước hắn phát hiện ý gờ chiến đội viêm tước lại nơi này nhìn c h ă m c h ă m bất quá ma lạt ml ít gờ còn có ưu t i ê bên này công kích tốc độ cũng là nhanh vô cùng hiện tại ma lạt ml ít gờ thấy được bà r ồ n g nạt họ cũng chỉ còn lại hơn một ngàn lượng máu hắn muốn n h ấ n dưới trừng trị đem bà r ồ n g nạt họ cầm trong tay y gờ chiến đội bên này đánh giá gầm t h é t một tiếng nói ra chư vị chúng ta bây giờ cũng nhất định phải mở ra đoàn chiến chư vị cấp tốc một c h ú ta nói xong câu đó về sau hắn bên này cũng là mở ra đại chiêu trực tiếp liền đi tới z n g chiến đội hậu phương bất quá hắn là từ l o n g hố t r ô xuống cho nên hắn cũng là bóp lại mình c h ừ n g trị trực tiếp liền đem bạn dòng nạt họ giữ tại ở trong tay z n g chiến đội năm người cũng là có một ít ngây người bọn hắn tân tân khổ khổ đánh bạn dòng nạt họ cứ như vậy bị mất không thành ngay lúc này trước mắt cái này la nhất minh cũng là v ô tay liền tốt hắn một mực liền dự đoán qua ig bên này có thể cầm tới bạn dòng nạt họ la nhất minh cũng đối với đông đảo người xem nói đến chư vị cảm giác như thế nào bà dông nath ọ có phải hay không đã cầm tới nói xong câu đó đông đảo người xem cũng không có lại giày vò khốn khổ, khổ càng không có nói thêm nữa bất quá lúc này la nhất minh cũng là phát hiện đoàn chiến hết sức căng thẳng hắn cũng âm vang mạnh mẽ đối với tất cả mọi người ở đây nói ra các ngươi cũng liền nhìn xem rng cùng ig trận này đã s á c tuyệt luân chiến đấu a đoán chừng trận này đoàn chiến liền là đặt vững thắng bại đoàn chiến coi như la nhất minh không nói những người này cũng có thể nhìn ra bởi vì hiện tại trận này đoàn chiến đã đi từ từ hướng diệt vong hát bên này cũng là phóng xuất r a mình đại chiếu hà lưu chi vương ngay tại ả sau lưng đi theo hắn không dám chọc sự tình sinh sự nhưng cũng không sợ sự tình một bên cái này là nhất minh lại phát hiện rng bên này lại cản dỡ ứng đối theo đạo lý mà nói rng bên này không phải là đem chính mình tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ cùng ig bên này mở ra đoàn chiến sao ma lạc mlxg ở ờ i hiện tại lượng máu không quá đi hắn ô lạc cũng là đối tự mình thượng đan không sợ chiến xa nói đến người bên này là không có thể đi theo ta cùng nhau tiến vào đối diện đội hình bên trong chúng ta chỉ cần đem đối phương à còn có c h u n g đan con mắt hư không cho đánh chết liền có thể không sợ chiến xa bên này cũng có một chút sợ hãi nhưng hắn vẫn là ra sức nhẹ g ậ đầu chỉ cần đem hai người kia giết chết bọn hắn đoàn chiến cũng sẽ lấy được căn bản tính thắng lợi hắn cũng ma quyền sát trưởng ở chỗ này nhìn đối phương cũng là lớn tiếng đối trước mắt cái này ma lạt mở lở ít vừa nói đến chúng ta bên này nếu là tiến vào lời nói tú gì phải chăng còn lại nhận bảo hộ đâu chỉ dựa vào chúng tinh c h i tử cùng chúng ta c h u n g đan chính nghĩa cự tượng hẳn là không bảo vệ được trừng trị chi tiện a cái này kỳ thật không phải ma lạt mở ít vừa hắn nhất định phải đem đối diện xạ thủ cùng trung đan cho c h é m g i ế t chỉ có dạng này hắn có thể đủ mượn nhờ cơ hội đem đối diện giết chết nếu không bọn hắn liền sẽ thất bại ma lạc mở lxg bên này mở ra mình cho d ạ i hình thức ném ra mình bứa giảm tốc độ ý gờ chiến đội bên này trung đan con mắt hư không nhìn thấy về sau cũng chuyển hướng giao ra thoáng hiện tại dưới chân của mình thả ra e kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng cũng là muốn đem đối phương cho giảm tốc độ nhưng hắn lại quên đi ổ lạc mở ra đại chiêu thời điểm là không nhìn bất luận cái gì khống chế kỹ năng hiện tại ổ lạc cũng là đi tới con mắt hư không bên cạnh hắn bung lên mình hai tay bữa liền điên cùng tấn công lấy lúc này không sợ chiến xa cũng là như thế hắn đuổi theo đối diện a r s bất quá bây giờ a r s sau lưng cũng là có được tự mình phụ trợ hà lưu c h i vương bên này cũng dùng mình cái kêu miệng to như chậu máu liếm lấy mấy miệng về sau đánh ra bị động cũng là một mụn nuốt vào đến mình trong bụng không sợ chiến xa vừa mới đem đại chiêu phóng thích cho a r s nhưng hắn lại không biện pháp đem a r s lượng máu cho đánh thấp nói cách khác hắn cái này đại chiêu coi như giao cho a r s ad cũng chưa chắc sẽ chết la nhất minh bên này cũng thở dài một hơi đối tất cả khán giả nói ra không có gì bất ngờ xảy ra không sợ chiến xa còn có ma lạc mở lở ít g bên này sẽ toàn quân bị diệt hai người bọn họ có lẽ chỉ có thể cắt chết một cái người đông đảo giải thích cũng không hiểu một cái là chó dại một cái là phi thường thịt anh hùng làm sao lại cắt không chết hai cái chủ yếu chuyển bậc đâu nhưng bây giờ hữu thị cũng là giao g i a o mình đại chiêu hắn phát hiện đối diện tương lai thủ hộ giả lại muốn đánh l é n mình c h ơ n g trị chi tiến bên này cũng là điên cuồng đòn công kích bình thường lấy uy kỹ năng còn có e kỹ năng cũng ném ra h ỏ a tinh tương lai thủ hộ giả cũng là dùng mình sau cùng một cái tăng cường tháo trực tiếp liền đem u ũ dị trừng trị chi t i ế n cho đánh dục hiện tại trừng trị chi t i ế n nhìn màn ảnh đã trở thành màu trắng đen trong lòng của hắn cũng là hối tiếc không thôi mình làm sao không hiểu thấu liền tử vong đâu u dị nhìn xem tự mình cái khác đồng đội hắn cũng là đem hy vọng ký thác vào từ trong nhà đơn chính nghĩa cự tượng trên thân chính nghĩa cự tượng nhìn thấy t r ẳ n g cảnh này về sau hắn cũng là vô cùng kinh ngạc chính nghĩa cự tượng đối u dị nói ra ngài cũng không thể dạng này cất nhắc ta ngươi cũng thấy đấy ta bên này tổn thương là phi thường thấp văng vào ta những tổn thương này là tuyệt đối không thể đánh bại đối phương à chúng ta vẫn là rút lui a vừa dứt lời ma lạc mlxg ở bên kia ồ lạc cũng là đem đối phương con mắt hư không cho đánh ngã trên mặt đất con mắt hư không chết xong sau trước mặt cái này ồ lạc cũng là bị as cho đánh chết giờ nờ gơ chiến đội bên này thượng đ a n không sợ chiến xa thấy được as trạng thái là đầy máu nhìn lại một chút hắn bên này trạng thái chỉ còn lại có một tia lượng máu hắn cũng là đấm ngực d ậ m chân hiện tại không sợ chiến xa muốn giao ra mình thoáng hiện chạy trốn đáng tiếc g ạ căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy hiện tại as cũng là dạy dỗ mình kỹ năng lần nữa đem không sợ chiến xa cho chém giết giờ nờ gơ chỉ còn lại có trung đàn chính nghĩa c ự tượng còn có phụ trợ chúng tinh trí tử bọn hắn căn bản liền không ai có thể lực đi cùng ý g chiến đội tiếp tục chiến đấu hiện tại la nhất minh cũng là hai tay một đám đối đám người giải thích nói các ngươi cũng nhìn thấy à chương hai trăm sáu mươi lăm thay đổi trong nháy mắt minh ca lại đoàn đúng rồi câu từ đặt trước chương hai trăm sáu mươi lăm thay đổi trong nháy mắt minh ca lại đoàn đúng rồi câu từ đặt trước cuộc thi đấu này trên cơ bản đã rơi vào đến hồi cuối ý g chiến đội bên này khẳng định là có thể mượn n h ở đầu này bạn rồng nạt họ ngăn cơn xong g ữ chư vị phải chăng còn cần ta tiếp tục giải thích đâu đông đảo người xem muốn cho la nhất minh đoán một cái rng bên này còn có hay không lật bàn chỗ trống có chút f a n hâm mộ cũng là rng bên này trung thực f a n hâm mộ cho nên bọn hắn hy vọng nhìn thấy lật bàn cơ hội la nhất minh nhìn xem thế cục bây giờ cũng là kết hợp ig đạt được b ạ r ò n g nạt họ bờ uff ưu thế hắn cũng là đối những n à y đám f a n hâm mộ nói ra không phải ta bên này xem thường r n g chiến đội là bọn hắn bên này thật đánh không thắng đối phương đây là ta khi giải thích nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm chư vị vẫn tin tưởng ta đi rng p a n hâm mộ cũng là trường lớn cặp mắt của mình hỏi một chút không nghĩ tới bọn hắn chỗ công nhận cái này tuyệt thủ còn có chiến đội vậy mà lại thất bại nói cách khác rngng chiến đội lần thất bại này liền muốn tại quyết thắng cục bên trong lấy được thắng lợi nhưng đánh đến quyết thắng cục song phương cũng sẽ có tâm lý áp lực có thể hay không lấy được chân chính thắng lợi liền ngay cả rngng bên này f a n hâm m ộ đều không được mà biết trước mặt cái này la nhất minh cũng là để bọn hắn hảo hảo quan sát con này chiến đội có thể đi đến phương nào không phải bọn hắn có thể phỏng đoán la nhất minh cũng là thở dài một hơi hắn muốn đem mình giải thích phong cách biến hóa phi thường cao điểm một chút nhưng bây giờ giờ ngờ cùng ý g cái này hai cái chiến đội phát huy cũng đều là thường thường không có gì lạ coi như mình bên này thật nói ra một chút để cho người ta chấn vỡ tam quan lời nói vậy cũng sẽ không cho trận chiến đấu này tăng thêm một phiên s ắ thái hiện tại ý g chiến đội bên này cũng vẹn vẹn chỉ chết một cái t r u n g đàn con mắt hư không những người còn lại toàn bộ đều còn sống phu thủy đ á còn có thượng đan tương lai thủ hộ giả toàn bộ đều nô nước tấp nập đến phổ thông bọn hắn nhìn xem phổ thông chỉ còn lại có chính nghĩa cự tượng cùng chúng tinh chi từ sau đối tượng mình ven đường hai người tổ nói ra còn không mau, mau thoái thác phổ thông thác phòng ngự một khi tháp phòng ngự cáo phá về sau chúng ta bên này ưu thế cũng liền hiện ra đi ra nói xong câu đó về sau đám người cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt ác dẫn đầu đem r n g chiến đội phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi khi dỡ sạch về sau bọn hắn cũng là ma quyền sát trưởng bởi vì bọn họ cảm thấy phổ thông tháp phòng ngự r ấ t nát bọn hắn còn muốn hủy đi cái thứ hai tháp phòng ngự trước mắt chúng tinh c h i tử cũng là có chút nhẫn nhịn không được thế nhưng là nàng bên cạnh chỉ còn lại có một cái chính nghĩa cự tượng cái này anh hùng đoàn chiến có thể nói không có bất kỳ cái gì tác dụng với lại một người cũng không chống đỡ được bốn người phu thùy đá tương lai thủ hộ giả còn có as đều là kết xù tổn thương anh hùng hà lưu chi vương bên này cũng có thể khống chế chính nghĩa cự tượng hắn hiện tại cũng là trơ mắt nhìn trước mặt chính nghĩa cự tượng đ ố i c h u n g đan nói ra người nói cho ta biết còn có hay không q a y lại chỗ trống nếu không có nói chúng ta có phải hay không cũng muốn đem phổ thông nhị tháp cấp cho rơi đâu ta u thị cùng ma lạc mở lxg ờ i ít cũng là nhìn thấy màn này bọn hắn hiện tại cho rằng phổ thông tháp phòng ngự nhất định phải để rơi mất chính nghĩa cự tượng cùng chúng tinh chi tử tuyệt đối không thể chết bọn hắn nếu là chết liền ngay cả cao điểm đều sẽ vứt bỏ dù gì đem câu nói này nói xong ma lạc mlxg cũng ở bên cạnh g ầ n đầu chính nghĩa cự tượng cũng giao ra mình quy kỹ năng muốn thử một chút thanh lý binh tuyến nhưng hắn cũng chỉ là đánh chết hàng trước ba cái binh hắn liền s á m xịt chạy trốn ig chiến đội bên này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp thấy được không người bảo vệ phổ thông nhị tháp bọn hắn cũng là đem nhị tháp cho đánh b ỡ sau đó tiến vào đến g i ờ n g chiến đội trên dưới dã khu sầm lấn cướp đoạt kinh tế ngay lúc này la nhất minh cũng là chuẩn bị mở ra có thưởng cảnh đoán lần này hắm muốn để đám người đoán một cái t r ậ tiếp theo đoàn chiến sẽ ở dạng gì thời gian điểm tới tiến hành la nhất minh cũng là lợi dụng hậu trường chương trình sẽ có thưởng cạnh đoán khâu cho sửa lại một cái hắn phát hiện trước mắt những này người xem vậy mà cảm xúc không tốt la nhất minh đối đông đảo người xem nói ra các ngươi cũng nhìn thấy à ta đã sẽ có thưởng cạnh đoán khâu cho sửa lại một lần các ngươi hào hào ở chỗ này nhìn xem cũng tiến hành xung c h ú như thế nào những này đám f a n hâm mộ nghe được về sau cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cái này có thưởng cạnh đoán bọn hắn cũng có chút không hiểu nhưng là có một tên người xem lại nói ngài muốn ném ai đây lại muốn ném cái nào thời gian đâu chỉ cần ngài ném chúng ta liền đi theo ngài la nhất minh không nghĩ tới chính mình nói đi ra lời nói lại sẽ gặp phải những người này n h ầ m bảo hắn hiện tại cũng là có một chút im lặng la nhất minh bên này cũng là trơ mắt nhìn đám người về sau đối bọn hắn nói ra chư vị các ngươi thật muốn để ta ở chỗ này trước đoán sao nếu là ta đoán sai các ngươi theo sai cũng không đoán ta được la nhất minh c h ầ m c h ầ m bảo đám người một bên quảng trạch nguyên có chút sợ sệt la nhất minh dạng này khiêu khích người xem thật được không hắn cũng dùng cánh tay của mình đ ố i la nhất minh hai lần cũng là trơ mắt nhìn la nhất minh đối hắn nói ra ngài dạng này khiêu khích thật được không nói xong câu đó la nhất minh lại cuồn gọn vô cùng mình muốn làm sao thì làm vậy còn chưa tới phiên bên cạnh quản g t r ạ c h nguyên đến chỉ trỏ khán giả cũng đối la nhất minh nói ra chỉ cần ngài tiến hành có thưởng c ả n h đoán chúng ta liền sẽ đi theo ngài chúng ta không oán không hối coi như thua cũng không sợ la nhất minh bên này cũng là thở dài một hơi không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình to lớn như thế la nhất minh bên này cũng là nhanh chóng lấy ra điện thoại di động của mình tại cái này bình đài tiến hành suy đoán h á n đoán liền là hai mươi bảy phút sẽ tiến hành một đợt tiểu quy mô đoàn chiến đông đảo p a n hâm mộ sau khi thấy rồi rít đi theo la nhất minh cùng nhau đặt cược bọn hắn nhìn thấy la nhất minh đánh cược gì bọn hắn liền đánh cược gì bởi vì bọn họ tin tưởng la nhất minh là có thể phán đoán ra dù sao la nhất minh trước đó đoán cũng đều là tương đương chuẩn xác hiện tại giờ ngg cùng ig chiến đội bên này đang tại dục h ế t phân chiến bọn hắn lại phát hiện sau lưng những cái k i a người h ái mộ còn có la nhất minh vậy mà tại tiến hành có thưởng cảnh đoán bọn hắn những người này trong lòng cũng vô cùng buồn r ầ u u dí lại đối ma l ạ t mlxg nói ra phổ thông nhị thắp chúng ta đã vứt bỏ có phải hay không lại muốn tìm cái khác cơ hội đem phổ thông thắp phòng n g bắt lại đâu chương 266, ma lạt m a lạc mở lỡ í vờ ta x ê ta hút câu tư đặt trước chương 266, ma lạt m a lạc mở lỡ í vờ ta x ê ta hút câu tư đặt trước lại hoặc là chúng ta cải biến một cái đội hình cũng không thể làm cho đối phương một mực năm chúng ta đi thôi câu nói này sau khi nói xong hắn cũng là nhìn xem ma lạc mở lỡ í vờ hy vọng người này còn có tự mình đồng đội có thể suy nghĩ một chút biện pháp bọn hắn trận đấu này nếu là thắng lợi bọn hắn liền sẽ ba so một lấy được bản trận đấu thắng lợi nếu là thất bại bọn hắn bên này cũng sẽ tương đương hối hận ma lạt mờ ở l i ít g suy nghĩ hồi lâu sau cũng là nói cho u gì phía bên mình không có cái gì hữu dụng kế hoạch hắn chỉ là muốn đánh lén đối phương hoặc giả thuyết để tự mình x ả thủ hoặc là thượng đan tiến hành phân mang chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đủ đem cơ hội giữ tại t r o n g tay của mình nói xong câu đó về sau u gì bên này cũng nhìn xem mình trạng thái nếu nói mình không tham gia đoàn chiến lợi nói giờ nờ vờ chiến đội còn có thể đánh thắng được ý g sao hắn tuyệt đối không thể nửa đường chạy trốn nói cách khác hiện tại là cần để cho những người khác ở chỗ này trợ giúp lấy hắn trước mắt cái này u gì Cũng lúc à đối mình đồng đội nói tự mình h ra, c n nếu là tiến hành phân mang lời nói. g ta khẳng định là lời á c này g năng hùng khẳng ư ơ i cái khả anh định muốn đến một đâu? ra Ta l không tham chiến. muốn đoàn n gia được, Lúc bởi vì ta à trung đan chính nghĩa c ự tượng cũng biểu thị ra phía bên mình cũng không được hắn mặc dù nói là có đại t r i ê u có thể đi trợ g i ú p nhưng đại t r i ê u cũng có phạm vi lại giả thuyết hắn đi phân tốc độ băng độ cũng sẽ vô cùng chậm nếu nói để đánh giá ô lạc đi đây là có thể được nhưng là ô lạc một khi bị bắt lời nói bọn hắn đoàn chiến chẳng phải là s ậ bàn với lại bọn hắn bạ rồng nạt họ t i ể u long cũng đều sẽ vứt bỏ thượng đan bên này cũng không thể đi phân mang bởi vì da thịt không sợ chiến xa không có thương hại hiện tại ủ t ì cũng là lung túng tại nơi này tất cả mọi người không muốn đi phân mang vậy mình như thế nào mới có thể đủ cam đoan trận đấu này thắng lợi đâu hắn bắt hết mình đầu góc lúc này ma lạc mlxg ờ ít cũng nhìn ra tự mình các đội hưu xoắn suýt hắn cũng không định để đồng đội như thế xoắn suýt liền từ hắn đi tự mình tiến hành phân mang hiện tại ma lạc mlxg ờ ít nói ra để ta đi các ngươi cũng không c ầ n đậu đối diện nếu là không đến hai cái ba cái bắt lời của ta tuyệt đối là bắt không chết ta muốn đi cũng hoàn toàn không có vấn đề sau khi nói xong hộ lạc cũng là đi tới cao nhất lên đường i g chiến đội bên này toàn bộ đều ở nơi này chằm chằm vào đối phương bất quá i g chiến đội tất cả mọi người về tới trong suối nước bọn hắn hiện tại muốn đem mình trang bị cho ra đến càng phải đem chính mình trang bị làm được vô cùng xa hoa nhìn xem có thể hay không lợi dụng bạ rộng nạt họ bờ uff chỗ thời gian lần nữa mở một trận đoàn chiến chỉ cần bọn hắn lần nữa thắng được thắng lợi thế cục kia liền sẽ đặt vững xuống tới lúc này cái này la nhất minh cũng phát hiện thế cục vậy mà hướng phía ý g bên này bắt đầu nghiêng ý g chiến đội bên này phan hâm mộ t r ự tiếp liền vui vẻ này bọn hắn nếu là có thể bên trên giải thích a i bọn hắn đều sẽ đối la nhất minh gương mặt hơn một cái bởi vì không có la nhất minh suy đoán ý g bên này nên là thắng được không được tranh tài thắng lợi chủ sự phương bên này cũng tới đến la nhất minh giải thích đài phụ cận hắn cũng muốn hỏi một chút la nhất minh hiện tại ý g bên này thắng mặt lớn không lớn la nhất minh bằng vào mình góc độ chuyên nghiệp còn có chơi trò chơi mấy năm qua này kinh nghiệm nói ra ta cảm giác cuộc thi đấu này ý g lấy được thắng lợi có chín mươi tỷ lệ ngài vì sao muốn hỏi ta cái này đâu chẳng lẽ ngài muốn cùng ý g bên kia đạt thành hợp tác không thành chủ sự phương người này cũng là hàn huyên bài câu không có giống mình chân thực ý nghĩ nói ra dù sao hắn làm u ố n vì chính mình người sau lương phụ trách một khi đem ý nghĩ nói ra hắn chẳng phải là sẽ phải gánh chịu đến chất vấn hiện tại ưu tị bên này cũng là len lén đem phổ thông minh tuyến còn có tự mình giã khu cho thanh lý một cái hắn hiện tại cần phải làm là đem tự mình đỏ bờ uff cho cầm trong tay sau đó nhìn xem con tiểu long này có thể hay không c ấ p đoạn dù sao đối diện có bạn rồng nạt họ bờ uff bọn hắn khẳng định là muốn cẩn thận đường đối lúc này uzi cũng đối với ma lạc mlxg nói ra ngươi vẫn là đến ven đường mang tuyến a lên đường bên kia đã không có bạ d n g nạt họ đoán chừng đối diện khẳng định là muốn đánh con tiểu long này bởi vì bọn họ trên người có bạ d n g nạt họ mff không thửa cơ hội này từ nhỏ lòng bọn hắn chẳng phải là sẽ đánh mất mình quyền chủ động ô lạp sau khi nghe được cũng là đột nhiên gật đầu hắn có chút không hiểu tin tưởng uzi có lẽ uzi thế giới này thứ nhất đạn liền là có dạng này tin phục lực la nhất minh bên này cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt hắn trực tiếp liền đối tất cả mọi người ở đây nói ra chư vị trận đấu này đã đạt đến 24 phút trên cơ bản không có quá lớn biến số tiểu long một đợt đoàn liền có thể nhìn ra song phương kết cục đoán chừng giờ ng bên này sẽ thất bại chúng ta hay là chuẩn bị nhìn xem một trận tranh tài a đám người nghe được về sau trong lòng cũng có chút không cam tâm dựa vào cái gì la nhất minh nói nhìn xem một trận liền nhìn bọn hắn hôm nay hết lần này tới lần khác muốn đem trận đấu này cho xem hết lại nói trận đấu này không kết thúc bọn hắn lại như thế nào nhìn xem một trận tranh tài đâu trước mắt cái này khán giả cũng là đối la nhất minh nói ra ngài nếu là muốn nhìn một chút một trận tranh tài chúng ta không ngăn trở nhưng chúng ta bên này nhất định phải đem bản trận đấu cho xem hết đám người cũng là mắt nhìn s á u hướng t h a y nghe tám phương tiếp tục quan sát g i e n g chiến đội u ti cũng là quyết tâm trong lòng hắn bên này đã đem mình bà kiện s á u trang làm đi ra còn có một cái phòng ngự trang bị chuẩn bị hiện tại là trường trị chi tiến tổn thương cao nhất thời điểm cho nên lần này chiến đấu cũng nhất định phải khai hỏa u dị bên này đối t ự mình các đội h ư u nói ra hiện tại đã 25 phút giờ chúng ta tranh thủ tại khoảng 27 phút thời gian đem con tiểu long này b ắ t lại nếu nói ý gờ chiến đội muốn ngăn cản lời của chúng ta chúng ta liền cùng hắn đánh chúng ta lúc nào sợ qua chi này chiến đội câu nói này nói cũng đúng vô cùng mạnh mẽ độ để lòng của mọi người vì đó run lên đám người cũng không có nghĩ đến tên này tuyển thủ lại có như thế lớn sát tâm u gì trực tiếp liền đem tiểu long hố phụ cận mắt toàn bộ đều sắp xếp sạch sẽ hắn làm xong về sau cũng là trực tiếp sử dụng trường trị chi t i ế n tiến công con tiểu long này i g bên này cũng phát hiện đối diện đang tại tiến công tiểu long đám người toàn bộ đều ngắm nhìn tự mình đánh giá phủ thủy đá chương hai trăm sáu mươi bảy không ngoài dự liệu giải thích lại lại còn nói bên trong câu tư đặt trước chương hai trăm sáu mươi bảy không ngoài dự liệu giải thích lại lại còn nói bên trong câu tư đặt trước bọn hắn hy vọng phù thủy đá bên này có thể trợ giúp lấy mình trước mặt phù thủy đá cho rằng tiểu long ném đi liền ném đi nhưng là bọn hắn nếu có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi chẳng phải là vô cùng tốt trước mặt phù thủy đá đối tượng mình bốn tên tuyển thủ nói ra con rồng này tạo ý nghĩ là không tranh nhưng chúng ta cũng không thể để bọn hắn như thế nhẹ nhõm u a n ra trực tiếp ngay tại tiểu long hố phụ cận mở ra một đợt đoàn chiến chưa bị cảm giác như thế nào đám người sau khi nghe được cũng là đột nhiên gật đầu bọn hắn cho rằng kế sách như thế là phi thường có thể được bọn hắn toàn bộ đều đánh lên mười hai phần tinh thần cũng tới đến tiểu long hố phụ cận ở chỗ này mai phục giờ nờ gờ chiến đội đem tiểu long đánh tới một nửa ô lạp liền bị đối diện a t r o có lên ô lạp cũng muốn rửa sạch đục nhã hắn bên trên một thanh liền không có đem a t r o chém giết cái này một thanh hắn muốn đem a giết chết khi ô lạp một đầu x ô n g đi vào thời điểm chính nghĩa cự tựa bên này cũng là tiện tay liền giao ra mình đại chiếu cũng ở nơi đây bảo hộ lấy ô lạp la nhất minh lại lắc đầu nếu nói g e nờ gờ chiến đội bên này đánh xong con tiểu long này liền rút lui coi như ig chiến đội có năng lực bọn hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng trận này bằng chiến nhưng gng hiện tại trực tiếp muốn đem chiến đấu cho khai hỏa vậy bọn hắn nhất định cũng là sẽ bỏ lỡ lần tranh tài này la nhất minh thở dài một hơi về sau đối đông đảo người xem còn có đám f a n hâm mộ nói ra chư b ị không cần coi lại trận đấu này cũng đã thua mất gng chiến đội không có khả năng thắng chỉ bằng bọn hắn vừa mới khai chiến liền có thể kết luận sau khi nói xong trước mắt quản t r ạ c h nguyên cũng là mắt lom lom nhìn chằm chằm đông đảo người xem hắn hiện tại sau lưng có la nhất minh chỗ dựa hắn sợ ai đây hiện tại chỉ cần là hắn giải thích liền không người dám không nghe quản trạch nguyên bên này cũng nhìn thấy đông đảo người xem vậy mà muốn lần nữa h ỏ i thăm nhưng hắn cùng la nhất minh không để ý đến chuyện bên ngoài căn bản cũng không phản ứng quản trạch nguyên cho rằng những người ở trước mắt đã tại có thưởng c ả n h đoán bên trong lửa đầy bồn u đầy bát lại h ỏ i thăm la nhất minh bọn người liền có vẻ hơi không tốt bất quá la nhất minh ở chỗ này cũng là đột nhiên đứng lên hắn cũng phát hiện trận chiến đấu này t í n h thoát ly trong lòng mình suy nghĩ la nhất minh gãi đầu của mình hắn cũng là nhìn xem mình sau lưng những n à y người xem thấp giọng nói ra chư vị Các người làm sao đều không nói lời nào đâu khán giả cũng là tập trung tinh thần nhìn xem trực tiếp bọn hắn không có thời gian xử lý là nhất m ì n h hiện tại as cũng là g i a o ra mình thoáng hiện cùng V ê đốt kỹ năng giảm tốc độ đối phương tương lai thủ hộ giả bên này cũng là đem chính mình pháo thả ra ngoài đánh vào hủ dị trừng trị chi t i ễ n trên thân hiện tại trừng trị chi t i ễ n cũng là vô cùng bị đau hắn bị cái này một pháo ganh chỉ còn lại nửa ống máu nếu nói hắn tại tùy tiện bị tương lai thủ hộ giả chạm thử lời nói lượng máu của hắn liền sẽ giảm xuống đến lúc đó đoàn chiến hắn liền không tham gia được nhưng hắn bốn phía cũng không có có thể làm cho hắn hồi máu da quái trước mặt trừng trị chi tiễn cũng cực kỳ lúng túng cùng mê mang mình chẳng lẽ liền muốn tại trong mương lận thuyền sao hắn cũng là gãi đầu của mình trong lòng cảm khái không thôi lúc này la nhất minh cũng là trơ mắt nhìn trận này đoàn chiến hắn tại trong miệng cũng nhỏ giọng thầm nói ưu di cái này một thanh thao tác có vấn đề cái này pháo tẩu vị làm sao có thể trốn không thoát đâu b ấ t quá đối diện phù thủy đá cũng là đối trước mặt ưu di phát động tiến công hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đem trừng trị chi tiễn giải quyết hết chỉ cần trừng trị chi tiễn chết GNG bên này c hắn u y ể n vận liền sẽ đoạn tiết, sẽ bọn h bên này cũng sẽ qua loài nhận thua. chiêu, giao ra loài là liền phong Hiện tại đại tiếp nhật cũng mình đường phù thủy trực đá cải biết n hình.、Lúc、này địa đủ Lúc h hắn cũng biết trận t này đoàn chiến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thua mất các hàng sau chính nghĩa cự tượng cùng ô lạc cũng là trực tiếp liền ngã bỏ o mình hai người bọn họ gánh chịu đối diện bốn người hỏa lực chuyển vận liền xem như mạnh hơn lại có thể miễn thương cũng không có bất kỳ biện pháp ạ bên này còn có được đại chiêu hắn cũng là giơ tay chém xuống bóp lại mình đại chiêu cũng là đánh vào giờ ngờ chiến đội phụ trợ chúng tinh chi tử trên thân đám người tựa như là một đầu như chó điên công chúng tinh chi t ử cho chém giết g e ờ nờ gờ chiến đội liền giống như cái kia rách nát đàn sói bình thường cũng chỉ còn lại xạ thủ trừng trị chi tiễn còn có thượng đan không sợ chiến xa nhưng bây giờ trừng trị chi tiễn bên này lượng máu cũng là không thấy khá u gì đối bên trên chỉ nói chúng ta chạy trốn a nếu không chúng ta cũng sẽ tử vong không sợ chiến xa hiện tại cũng có chút cấp trên hắn cho là mình là một cái thượng đan cả cục đều không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì đến hiện tại chạy trốn lời nói chẳng phải là lại nhận rất nhiều người g è m pha không sợ chiến xa bên này không nguyện chạy trốn hắn đối ủ gì nói ra muốn chạy trốn ngươi trốn à, ta muốn liều chết một trận chiến đồng đội đều đã chết ta tại một m à t i ế p lại mà ba chạy trốn ngày sau lại có gì mặt mũi đi đối mặt đồng đội đâu ma lạc mở lờ ít gờ bị câu nói này nói cũng có chút cảm động ưu gì sau khi nghe được cũng là đứng lên thân đã tự mình đồng đội cũng không nguyện ý chạy trốn vậy hắn cũng liền trợ giúp lấy tự mình đồng đội liền có thể hắn bên này cũng là lộ ra cực kỳ trịnh trọng ánh mắt giao ra mình đại chiêu đem đòn công kích bình thường còn có mình quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng phát huy đến t ự c h ạ n hắn bên này xác thực đánh ra kết xù c h u y ể n vận nhưng hắn vẫn là t ự trận không sợ chiến xa bên này cũng là hai quyền khó địch bốn tay bị năm người thay phiên tiến công phía dưới tử vong g n g chiến đội đã bị đ o à n diệt la nhất minh bây giờ nhìn lấy g n g bên này màu trắng đen màn hình hắn cũng là ngửa mặt lên trời thở dài đ ố i trước mặt mọi người nói chư vị không ra dự liệu của ta ý gờ bên này đã lấy được bản trận đấu thắng lợi các người nếu là không tin tưởng cũng có thể tiếp tục nhìn một chút bọn hắn bên này hoàn toàn có thể đem tháp phòng ngự còn có thủy tinh cho thoái thác la nhất minh nói xong câu đó đ ô n chương hai trăm sáu mươi tám phan hâm mộ vòng đây các ca thỏa mãn ta nguyện vọng a câu từ đặt trước chương hai trăm sáu mươi tám phan hâm mộ vòng đây c a c a thỏa mãn ta nguyện vọng a câu t ư đặt trước cưỡng ép hủy đi tòa này tháp phòng ngự phổ thông cao điểm một khi cáo phá về sau không chỉ là siêu cấp binh thủy tinh liền ngay cả răng cửa đều sẽ bị hủy đi hiện tại à, bên này cũng là điên cùng tấn công lấy siêu cấp binh thủy tinh khi thủy tinh bạo tạc về sau i g bên này phổ thông binh tuyến cũng đã chậm dãi đến bọn hắn c h ầ m c h ầ m vào cái này hai viên răng cửa cũng là r ụ t dịch trước mắt tu di còn có ma lạc ml ít gờ mọi người cũng đã hai tay rời đi bàn p h í m bọn hắn tựa vào mình điện cạnh trên ghế bọn hắn đang tự hỏi tiếp theo đem chiến đấu là dạng gì dù sao hiện tại đã hai xo hai trận đấu này nhất định là thua bọn hắn phục sinh thời gian còn có hơn ba mươi giây đối diện hoàn toàn có thể mượn nhờ thời gian lâu như vậy đem thủy tinh cho thoái thác la nhất minh bên này cũng là đối quản trạch nguyên nói ra thấy không ta dự đoán có phải hay không rất chuẩn ta nói sẽ bị thua tranh tài trước đó các ngươi cũng không tin lần này tin tưởng a quản trạch nguyên cũng là đột nhiên gật gật đầu bất quá trước mắt cái này là nhất mình cũng nhìn qua đông đảo người xem có một ít rng f a n hâm mộ nội tâm mặc dù có chút thương tâm nhưng bọn hắn lại đem chính mình quý giá một phiếu đầu cho iv cho nên nói bọn hắn tại có thưởng cạnh đoán bên kia cũng là có thể lừa một chút tiền bọn hắn không phải không tin tưởng rng bên này thực lực đám người chỉ là tin tưởng là nhất mình dự đoán cho nên mới sẽ đem quý giá một phiếu đầu cho i g hiện tại la nhất minh cũng là lớn tiếng ngồi đang giải thích trên đài la lên để cho chúng ta tới chúc mừng một cái i g chiến đội a không có gì bất ngờ xảy ra thắng lợi thuộc về i g chiến đội sau khi nói xong hai viên răng cửa tháp cũng là ẩm v a n g ở giữa cáo phá hiện tại chỉ khỏa thân lộ ra một cái thủy tinh nhưng là i g bên này còn muốn chơi một chút bọn hắn còn không có hủy đi cái này thủy tinh bọn hắn toàn bộ đều tụ tập đến nước suối phụ cận la nhất minh thấy cảnh này trong lòng cũng là như lâm đại địch chẳng lẽ ý g chiến đội bên này lại muốn n g ư ợ suối không thành đây chính là tranh tài bắt đầu đến nay chưa hề xuất hiện qua một khi i g chiến đội ngược suối lời nói cái t i ệ t chính là không có đem r n g chiến đội để ở trong mắt với lại hai cái chiến đội ân đoán còn có đội viên ân đoán cá nhân cũng đều sẽ triển lộ ra sừng đầu đến rng cùng i g bên này huấn luyện viên nhìn thấy màn này về sau cũng là rối rít cảm nhận được tự mình đồng đội bên cạnh i gờ huấn luyện viên cũng đối với đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nói ra các người muốn làm gì ngược suối sao không biết có văn bản rõ ràng quy định hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai sao một khi các ngươi muốn ngược suối lời nói đem quy định này đặt ở nơi nào đâu nghe được tự mình huấn luyện b i ê n lời nói trước mặt những nghề nghiệp này đám tuyệt thủ từ bọn ngược suối ý nghĩ bọn hắn cũng l à quay đầu liền đem mình tất cả chuyển vận đều đánh vào cái này thủy tinh trên thân thủy tinh trực tiếp liền cào phá to lớn thắng lợi hai chữ cũng là hiện ra đi ra chủ sự phương bên này cũng không có nghĩ đến song phương lại có thể đánh thành hai so n à y n ầ i trước mặt cái này chủ sự phương người cũng l à qua loa đi tới la nhất minh cùng quản trạch nguyên trước mặt hắn bên này cũng đối với la nhất minh nói ra ngươi là chuẩn bị giữa trận nghỉ ngơi một cái giờ đồng hồ hay là chuẩn bị tiếp tục mở ra trận đấu này đâu la nhất minh lại trận nhìn chủ s ự phương một chút mình cũng không phải người máy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hắn khẳng định là muốn nghỉ ngơi la nhất minh vừa mới giải thích uống họng đều nhanh bốc khói la nhất minh bên này cũng nhìn xem quản trạch nguyên hai người tề thanh thanh đối với trước mặt chủ s ự phương người nói đến giữa trận nghỉ ngơi một cái giờ đồng hồ a chúng ta sẽ đem cuối cùng này tranh tài cho giải thích hoàn tất câu nói này sau khi nói xong chủ s ự phương cũng là qua loa rời sân hiện tại la nhất minh còn có quản trạch nguyên cũng là tề thanh, thanh nói chư vị k trận trận trận trận đông đảo khán giả cũng là sờ lấy mình nói khát bụng bọn hắn cũng nhẹ gật đầu giữa trận nghỉ ngơi một cái giờ đồng hồ thật phi thường có tiếng người dù sao hiện tại đã đạt tới giữa trưa bọn hắn đám người này cũng là cần ăn cơm mọi người cũng không thể đói bụng xem so t à i a hiện tại g n g chiến đội bên này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rối rít đi tới dưới đài bọn hắn thấy được i g chiến đội người u gì còn có ma lạc mlxg cũng là trực tiếp liền đứng lên đưa tay ra đ ố i i g chiến đội năm người nói ra nắm chắc tay a chúng ta trận tiếp theo tranh tài cũng là sẽ không có lưu chỗ trống dù sao trận tiếp theo liền là quyết thắng cục chúng ta cũng phi thường hy vọng phía bên mình có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi i g chiến đội đám người nghe được về sau cũng là rối rít đưa tay mọi người cũng đều là tuân theo hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai ý nghĩ cho nên mọi người cũng không có ai nhằm vào ai thuyết pháp mọi người tại nơi này cũng là qua loa liền rút lui bất quá lúc này cái này la nhất minh cũng là phát hiện một vấn đề cái kia chính là chủ sự phương người vậy mà không có cho mình còn có quản trạch nguyên ăn bài buổi chưa đồ ăn la nhất minh ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia không vui hắn đ ố i quản trạch nguyên nói ra ngươi cho rằng chủ sự phương bên này là nghĩ như thế nào hai người chúng ta không tính người sao vậy mà không có người ta hai người đồ ăn trước mắt quản trạch nguyên cũng là thở dài một hơi bất quá đông đảo người xem còn có đám p a n hâm mộ cũng là rối rít tràn vào đến nơi này bọn hắn nhìn xem trước mặt la nhất minh còn có quản trạch nguyên bọn hắn cũng là nghĩ tìm hai người kia đi yêu cầu ký tên dù sao hai người kia giải thích thời điểm cũng là rõ ràng bọn hắn ngoại trừ là rng còn có ig chiến đội f a n hâm mộ bọn hắn vẫn là la nhất minh bên này f a n hâm mộ đám người cũng rối rít nhìn xem la nhất minh nói ra ngài liền thỏa mãn chúng ta nguyện vọng này vừa vẫn rất tốt la nhất minh sau khi nghe được cũng là ra sức gật đầu những người này muốn có được ký tên cũng không phải không thể lại nói mình cũng không phải cái gì thải t o mặt lớn mình ký tên cho đám người liền cho la nhất minh bên này cũng là đối đông đảo khán giả nói ra chư vị các người muốn ký tên vậy các người liền lấy ra phía bên mình trang giấy cùng bút tới đi chương hai trăm sáu mươi chín các phương truy phủng minh ca quá siêu nhiên rồi câu từ đặt trước chương hai trăm sáu mươi chín các phương truy phủng minh ca quá siêu nhiên rồi câu từ đặt trước ta sẽ đem ký tên giao cho chư vị ký xong danh tự sau hắn bên này cũng là n ê n ngang liền đi ra ngoài q u o ả n g trạch nguyên bên này cũng là hơi có vẻ khác biệt bất quá hắn ký xong tên về sau cũng là đi theo la nhất mình rời đi hai người bọn họ cũng muốn đi tìm chủ sự phương lý luận một cái dựa vào cái gì không cho hai người bọn họ dự bị đồ ăn chẳng lẽ hai người bọn họ không có tư cách sao bất quá quản trạch nguyên cũng là nhìn xem la nhất minh giận đùng đùng bộ dáng trong lòng của hắn cũng là có một ít khẩn trương nếu nói la nhất minh bên này đối chủ sự phương đại bất kính lời nói hắn bên này không phải cũng là sẽ bị chủ sự phương oán trách sao quản trạch nguyên muốn mang lĩnh la nhất minh rời đi nơi này dù sao hắn là dựa vào chủ sự phương bên này kiếm tiền hắn cũng là trông mong nhìn la nhất minh nói ra có thể hay không cho ta cái bề mặt đ ư ờ n g đi tìm chủ sự phương lại nói chủ sự phương cũng không có nghĩa vụ cho ngươi ta hai người làm một chút đồ ăn ngươi cảm giác đâu la nhất minh không nghĩ đến người này vậy mà lại hướng về chủ sự phương bên kia nói chuyện hắn bây giờ nhìn lấy người này trong lòng cũng là vô cùng bếp quất người này chẳng lẽ không muốn thay đổi một cái giải thích tại ngành nghề bên trong k h ố n cục sao hắn cũng là cười lạnh một tiếng sau đ ố i trước mặt người này nói ra ngươi thật tốt suy nghĩ một chút à? nếu nói ngươi một mực dạng này không đúng vậy là ngươi không có thể đem những này k h ố n cục giải quyết ngay sau giải thích địa vị hã không sẽ một thấp lại thấp ngược lại ta không có vấn đề ta là có thể thi đấu la nhất minh sau khi nói xong cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt hắn cũng gắt gao c h ầ m c h ầ m vào người này nếu nói người này không biết tốt xấu cũng không nguyện ý nghe từ lời của mình vậy cũng trách tội không được la nhất minh hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này tán thành quản trạch nguyên hiện tại quản trạch nguyên cũng thở dài một hơi bọn hắn cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi có thể kiếm miếng cơm ăn cũng không tệ la nhất minh lại lắc đầu quản trạch nguyên nguyện ý thế nào liền thế nào a chiếu tư tưởng của người này hắn trung pi là không thành được cái gì khí quyển còn muốn trở thành anh hùng liên minh bên này cường đại nhất bình luận viên liền lấy loại tâm tính này đ o á n chừng có ít người phun hắn hai câu hắn liền sẽ tức giận không thôi hiện tại la nhất minh cũng là tự hành rời đi tại la nhất minh rời đi về sau hắn cũng đối lấy người này nói ngược lại cơ hội ta cũng cho ngươi đây là chính mình không m u ố n ngươi cũng chẳng trách bất luận kẻ nào hiện tại hai cái chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp n h ó m cũng rối rít tìm được la nhất minh bọn hắn muốn cho la nhất minh kết luận một cái trận tiếp theo tranh tài đến cùng cái nào tên nghề nghiệp chiến đội sẽ lấy được thắng lợi la nhất minh cũng mặt mo đỏ ứng loại chuyện này có thể tìm đến mình sao la nhất minh trơ mắt nhìn phía trước cái này hai cái chiến đội cũng phát hiện bọn hắn huấn luyện viên đều ở nơi này la nhất minh cũng là thở dài một hơi về sau đối với huấn luyện viên nói ra đây là n g ư ơ i chỉ điểm vẫn là những người này mình nghĩ đến đâu huấn luyện viên lại điên cuồng lắc đầu hắn dám thể mình không để cho những này tuyển thủ tìm la nhất minh đây là đám tuyển thủ ý nghĩ của mình hắn kỳ thật cũng không ngăn cản được bọn hắn cũng chỉ là một cái huấn luyện viên mà thôi hai tên huấn luyện viên ở chỗ này cũng là mặt mò đỏ ứng la nhất minh thấy rõ vấn đề chỗ la nhất minh cũng là đối cái này bởi tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra có một số việc nhìn thấu không nói t h u chứ vị chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này cũng nhìn không ra sao lại nói hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu đâu các ngươi để cho ta kết luận ai thua ai thắng các ngươi cảm giác thích hợp sao la nhất minh một câu nói tỏ ra trước mặt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nghe được câu này về sau cũng là rối rít nhắm lại miệng của mình hoàn toàn chính xác không phải đặc biệt hợp tình hợp lý nhưng bọn hắn hiện tại liền là muốn cho la nhất minh dự đoán một cái cũng muốn nhìn một chút la nhất minh đến cùng là thật có năng lực hay là giả có năng lực nhưng la nhất minh mình cũng có được ý nghĩ càng có chuẩn tắc hắn ngữ trọng tâm trường đối mọi người nói các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a muốn cho ta dự đoán ta hết lần này tới lần khác không dự đoán các ngươi liền cái nào mát mẻ cái nào ở lại nói xong câu đó về sau la nhất minh cũng là n g h ê n ngang liền rời đi nơi này cái này hai cái chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là hoảng hốt vô cùng la nhất minh như thế có cá tính không thành bọn hắn cũng là dối d í t c h ầ m c h ầ m vào trước mắt la nhất minh trong lòng n ã o khí đột nhiên liền xuất hiện ngay lúc này bọn hắn huấn luyện viên cũng là dán xếp nói ra ta đều nói cho các ngươi biết để cho các ngươi đừng đi tìm la nhất minh la nhất minh là hạ người gì ta so với các ngươi hiểu rõ hắn không muốn nói vậy các ngươi liền xem như tìm hắn hắn cũng sẽ không nói các ngươi làm gì tự dứt lấy n ụ c đâu câu nói này sau khi nói xong đám người cũng là bất đắc d ì đến cực điểm bất quá những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là tiến đến nghỉ ngơi bọn hắn không còn xoắn suýt la nhất minh bất quá bây giờ chủ sự phương bên này cũng là vì trò chơi nhiệt độ hắn muốn để la nhất minh còn có quản trạch nguyên đi phỏng vấn ma lạc mở l lxg bọn người trước mặt chủ sự phương người phụ trách trực tiếp đã tìm được la nhất minh cùng quản trạch nguyên hắn cũng là đối hai người kia tiến hành xin lỗi bởi vì lúc trước buổi trưa không có cho bọn hắn hai người đi dự bị đồ ăn la nhất minh bên này cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người hắn chỉ muốn một cái lý do mà thôi đã chủ sự phương người cũng đã cùng mình nói xin lỗi hắn làm sao có thể tại cầm chuyện này một mực đi áp chế đối phương la nhất minh cũng là nhìn xem trước mặt cái này chủ sự phương người nói ngài cũng không cần nói như vậy ta bên này căn bản cũng không có trách tội ý của ngài câu nói này nói xong la nhất minh cũng là cười ra tiếng nhưng là hắn cảm giác chủ sự phương tìm tới mình khẳng định là có một ít những chuyện khác muốn cùng mình đi đàm la nhất minh ngữ trọng tâm trường nói ra ngài có chuyện gì ngài hay nói a không cần ở trước mặt ta không đúng chủ sự phương người cũng đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới la nhất minh đối với việc này cách nhìn vậy mà dạng này thông thấu hắn bên này cũng hy vọng la nhất minh có thể trợ giúp mình đi tìm tới ma lạc mở lở ít vợ m ọ n người tiến hành một cái phỏng vấn xem bọn hắn đối với thua trận trận đấu này là thế nào đối đ ã i nhưng mà la nhất minh bên này đang nghe câu nói này về sau hắn cũng là một chán dấu chấm hỏi đây là chủ sự phương để cho mình làm sự t ì n h la nhất minh cũng bay đầu nhìn phía một bên quản trạch nguyên người này cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải chương hai trăm bảy mươi hấp thù giáo hấn một câu bừng tỉnh người trong mậu cầu từ đặt trước chương hai trăm bảy mươi hấp thù giáo hấn một câu bừng tỉnh người trong mộng cầu từ đ ặ t t r ư ớ c để la nhất minh đi hỏi thăm ma lạc mở lỡ ít gờ b ọ n người tại sao lại thua trận tranh tài cái này chẳng phải là nói đem bọn hắn còn có ma lạc mở lỡ ít gờ, cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió hiện tại chủ sự phương người này cũng phát hiện mình vừa mới câu nói kia nói hoàn toàn chính xác có một ít đường đột nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp bởi vì đây cũng là hắn phía trên lãnh đạo cho hắn bố trí tới nhiệm vụ hắn cũng không thể chính mình đi phòng v ấ n a cho nên chỉ có thể đi để la nhất minh còn có quản trạch vân đi hắn cũng nguyện ý cho hai người kia nhất định tiền tài nhưng la nhất minh căn bản cũng không thiếu tiền hắn vì sao muốn cầm số tiền này đâu la nhất minh trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mắt chủ sự phương đối hắn nói ra ngươi cho là ta là thiếu tiền n g ư ờ i sao đã ta không thiếu tiền ta lại vì sao muốn bắt ngươi tiền đi làm việc tình đâu chủ sự phương tên này người phụ trách hôm nay liền muốn để la nhất minh đi phỏng vấn mặc kệ phỏng vấn cái gì đều có thể chỉ cần la nhất minh mình nghĩ ra được là được hắn cũng là thỏa hiệp la nhất minh nghe được về sau hắn cũng thật dài thở dài một tiếng khí thô nếu là nếu như vậy mình cũng nên cho chủ sự phương bề mặt hắn cũng đối lấy tên này người phụ trách nói ra ta đây là nể mặt ngươi nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi phỏng vấn ma l ạ c mlxg người cũng biết u di bọn người không phải dễ nói chuyện như vậy nói xong câu đó về sau hắn cũng chuẩn bị dẫn theo quản trạch nguyên cùng nhau rời đi nơi này nhưng quản trạch nguyên lại linh cơ k h ẽ động cho chủ sự phương bên này ra một cái rượu chiêu cái kia chính là mình đi phỏng vấn u di để la nhất minh đi phỏng vấn ma l ạ c mlxg hai người bọn họ tách ra phỏng vấn chủ sự phương tên này người phụ trách sao có thể nhìn không ra mục đích của người này đâu hắn bên này cũng là cười lạnh một tiếng về sau liền đối với trước mắt cái này quản trạch nguyên nói ra ngươi cũng không cần đem lời nói như vậy đường hoàng ngươi muốn làm cái gì trong nội tâm của ta đều biết la nhất minh vì cái gì một mực không nói chuyện với ngươi vì sao không dạy ngươi giải thích quy tắc cũng là bởi vì ngươi làm chuyện gì đều cất giấu cái tâm nhãn hiện tại chủ sự phương người phụ trách cũng qua loa rời đi để quản trạch nguyên cực kỳ im lặng trước mặt la nhất minh trong lòng cũng có chút phẫn nộ mình h ả o ý muốn mang lấy quản trạch nguyên cùng nhau tiến đến phỏng vấn nhưng người này đâu cuối cùng lại cho mình chơi ngắn chân muốn mình phỏng vấn một tên tuyển thủ mặc kệ là ứ gì vẫn là ma lạc mở l ư i vờ chỉ cần hắn có thể phỏng vấn đến hạn tại anh hùng liên minh bên này con đường liền sẽ bình bộ thanh vân hiện tại la nhất minh cũng là đối quản trạch nguyên nói ra ngươi còn muốn đi theo ta cùng nhau tiến đến sao quản trạch nguyên sau khi nghe được cũng hấp tấp cởi theo chạy tới la nhất minh nơi này nếu là hắn ngay cả la nhất minh đều đắc tội không nghĩ tới hắn còn nguyện ý mang theo mình hiện tại quản trạch nguyên cùng la nhất minh đi vào g n g chiến đội bên này bọn hắn cũng phát hiện chiến đội bên trong năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp lại toàn bộ đều tại nghỉ ngơi đại sảnh tiến hành nghỉ ngơi la nhất minh cũng là đi tới u gì còn có ma lạt mở lxg trước mặt đối hai người bọn họ nói ra Ta bọn hắn còn không có cường đại đến để la nhất minh tự mình đến phỏng vấn a la nhất minh đây cũng là ý gì đâu bọn hắn cũng là gãi đầu của mình cũng trơ mắt nhìn la nhất minh trực tiếp liền đối hắn nói ra ngài bên này rốt cuộc là ý gì ngài cùng chúng ta nói một chút đi n g ư ơ i muốn phỏng vấn chúng ta phỏng vấn chính là cái gì lại dâng ai mệnh lệnh mà đến q u ả n trạch nguyên cũng chừng trong mắt hắn đều không có ngờ tới những người này có thể suy đ o á n ra là có người sai sự hắn cùng la nhất minh tới nhưng la nhất minh bên này cũng là thở dài một hơi cũng nói cho ma lạt mờ lợi ít vờ b ọ n người mình là bởi vì chủ sự phương nhân tài đi tới nơi này nói cách khác n g gì cùng ma lạt mờ lợi ít vờ nếu là không tiếp nhận phỏng vấn lời nói liền là không cho chủ sự phương b ề mặt hai người nghe được chủ sự phương về sau hắn bên này cũng là khá giật mình hiện tại la nhất minh trực tiếp liền đi tới một bên tại căn phòng thu hẹp này bên trong chờ lợi hắn để quản trạch nguyên lấy điện thoại di động ra chợ giúp mình thu hình lại u dị cùng ma lạc m l ờ i ít g bên này cũng nhìn xem tự mình cái khác ba tên đội viên nói ra chúng ta bên này nếu là tự mình tiến đến cùng là nhất minh bên này câu thông lời nói các ngươi có nguyện ý hay không đâu dù sao cuộc phỏng vấn này cũng không có dẫn theo đám người ba người này nghe được về sau cũng là ha ha cười to bọn hắn căn bản liền sẽ không o á n trách bất luận người nào hai người kia cứ yên tâm to gan đi làm bọn hắn sự tình muốn làm á vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận phỏng vấn mà thôi lại nói bọn hắn cái này ba tên tuyển thủ cũng là không có cái gì nổi tiếng la nhất minh phỏng vấn cũng không có khả năng phỏng vấn đến bọn hắn trước mắt la nhất minh cũng là phất phất tay phát hiện hai người kia vậy mà đi tới trước mặt mình xem ra vẫn là chủ sự phương bên này cường độ dễ dùng nếu nói la nhất minh muốn dùng thân phận của mình mời trước mặt hai người căn bản không khả năng cũng không thực tế la nhất minh nhanh chóng đối với trước mặt hai người kia nói ra hai vị đã đến nơi này vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu nói cho ta một chút à, các người đến cùng là thế nào nghĩ tiếp theo đem tranh tài muốn lựa chọn dạng gì anh hùng đâu hai người bọn họ phát hiện la nhất minh bên này muốn thu hình lại một khi thu hình lại lời nói bọn hắn bên này đội hình chẳng phải bại lộ sao hai người cũng là ngoài cười nhưng trong không c ư ờ i đố la nhất minh nói ra ngài đều muốn thu hình lại ngài còn ở nơi này hỏi thăm chúng ta đội hình ngài là đem chúng ta hai người khi đồ đần sau bất quá chúng ta nể mặt ngươi có cái gì muốn hỏi ngài cứ hỏi đi nhưng là một đoạn này nhớ kỹ c ắ t đức la nhất minh cũng là giơ ngón tay cái lên xem ra hai người kia còn không ngu phía bên mình cũng là tương đối khâm phục hai người kia hắn hiện tại cũng bắt đầu bình thường hỏi thăm hắn bên này cũng đối với trước mắt hai người kia nói ra đối với bên trên một trận tranh tài thất bại các ngươi là cái gì cái nhịn có hay không hấp thụ giáo hấn chương hai trăm bảy mươi mốt thu hình lại xem hết chỉ đạo đám người tăng lên cầu từ đặt trước chương hai trăm bảy mươi mốt thu hình lại xem hết chỉ đạo đám người tăng lên cầu từ đặt trước tiếp theo đem tranh tài như thế nào đối kháng ý g ở bên này đâu nói một cái đại khái cũng có thể ưu gì còn có ma lạt mờ l ờ ít g sau khi nghe được bọn hắn cũng là niết miệng lên la nhất minh bên này không phải liền làm u ố n bộ lời của bọn hắn sao nói dạng này đ ư n g hoàng bọn hắn nếu nói không hồi phục la nhất minh cũng ra vẻ mình có chút không biết tốt xấu một khi hồi phục la nhất minh lời nói phía bên mình đội hình cũng sẽ bạo lộ bọn hắn muốn biết la nhất minh cuộc phỏng vấn này là lúc nào chuyển ra nếu nói trò chơi tranh tài chuyển ra bọn hắn bên này liền có thể đem chính mình kế hoạch nói ra nhưng la nhất minh cũng muốn cùng bọn hắn ký kết một phần hiệp nghị dù sao không có hiệp nghị cái gì đều là lý luận xuông u dị còn có ma lạc mờ lưỡi v ở cũng là chịu đến hiệp nghị bên này cả tay hai người cũng đem ý nghĩ trong lòng nói ra la nhất minh nghe được về sau cũng là chừng trong mắt không nghĩ tới hai người kiến thức luật pháp vậy mà như thế nhiều hắn bên này cũng là nói cho hai người kia mình làm còn có hôm nay phỏng vấn khẳng định là sẽ ở tranh tài kết thúc về sau ban bố điểm này không cần lo lắng cho nên bọn hắn cũng không cần có dạng gì áp lực tâm lý bây giờ nghĩ nói liền nói không muốn nói liền không nói trước mặt u ủ i cũng là trong nháy mắt nhẹ gật đầu đã là nhất minh bên này thái độ đều như thế thành k h ẩ n với lại cũng dám cùng bọn hắn cam đoan là trò chơi về sau mới ban bố bọn hắn có cái gì khó mà nói đ â y này u g i cũng biểu lộ phía bên mình chiến thuật tiếp theo đem trò chơi khẳng định là sẽ nhằm vào lấy đối diện bên đường còn có lên đường đi đánh với lại ma lạc mlg tiếp theo đem phát r ụ n g khẳng định là sẽ phi thường tốt một khi ma lạc mlg bên này cường đại lên bọn hắn mặc kệ là bạn rồng n à t họ tiểu lòng cũng sẽ không vứt bỏ đến lúc đó lời nói bọn hắn liền sẽ lấy toàn thắng tư thái nghiền fig bên kia mặc dù đây chỉ là lý luận x u ô n g nhưng bọn hắn thực tế khảo nghiệm qua lần này đội hình cũng coi như được là bọn hắn bên này đón sát thủ uzi biểu đạt rõ ràng sau cũng là đối la nhất mình phất phất tay la nhất minh không nghĩ tới bọn hắn bên này tiếp theo đem hạch tâm dĩ nhiên là ma lạc mlg nếu trước mặt u z không nói cho mình la nhất minh cũng chỉ có thể nhìn đội hình đi kết luận thế nhưng là ma lạc l ạ c mlxg bên này lại sẽ chọn dạng gì một cái đội hình đâu hắn đánh giá sẽ là ai chứ la nhất minh cũng đem củ khoai nóng bỏng tay vứt cho ma lạc l ạ c mlxg cũng hy vọng người này có thể nói nói chuyện ma lạc l ạ c mlxg cũng nhắc nhở lấy la nhất minh biết đến không muốn quá nhiều một khi la nhất minh cùng với nói lộ miệng hắn chẳng phải là sẽ tao ngộ nguy cơ với lại hắn cũng sẽ bị cái này câu lạc bộ bị khai trừ đây là thuộc về tiết lộ cơ mật lại nói q u ả n trạch nguyên còn tại bên cạnh đâu hắn coi như tin tưởng la nhất minh hắn cũng không tin tưởng quản trạch nguyên dù sao tất cả mọi người không có hợp tác qua hắn bên này cũng là đối la nhất minh nói ra ngài cũng đừng để cho ta phạm sai lầm ngài còn không biết ta sao câu nói này nói xong la nhất minh bên này cũng là để quản trạch nguyên đem phỏng vấn video cho c h ặ t đứt là có thể mình nên hỏi cũng đều hỏi xong với lại u t i bên này cũng đã nói bên trên đem sai lầm là bọn hắn sơ sót la nhất minh lại tiếp tục hỏi cũng có chút không hợp với tình lý hiện tại la nhất minh cũng làm cho u t i còn có ma lạc mở lỡ ý vờ bên này trực tiếp rời đi là có thể mình cũng đã phỏng vấn hoàn tất hắn hoàn toàn có thể cầm cái video này đi tìm chủ sự phương bên kia để bọn hắn không cần tiếp tục làm có mình la nhất minh cũng đối với người này nói ngươi cũng đã nhìn ra ta bên này cũng là nhà cùng khổ hải tử ta cấp trên còn có cái chủ sự phương ngươi cho rằng ta nguyện ý phỏng vấn sao u dị cùng ma l ạ t mlxg ờ ít cũng đều hiểu cái này không thuộc về là ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn sao hai người kia đối la nhất minh nói một chút đường hoàng l ờ i nói về sau hai người cũng là triệt để về tới mình chiến đội giờ ngờ chiến đội bên này ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là nhìn qua trước mắt hai người kia trực tiếp liền đối hai người nói ra thế nào lại nhanh như vậy phỏng vấn hoàn tất lúc này mới năm phút đồng hồ a la nhất minh là thần tốc sao còn nói là la nhất minh căn bản cũng không có hỏi h ụ đi cùng ma lạc mở l ờ i ít g hai người bọn họ lúc này mới nhìn về phía trong tay mình đồng hồ cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、mới phỏng vấn năm phút đồng hồ bọn hắn còn tưởng rằng đi qua cỡ nào lâu thời gian đâu hai người bọn họ cũng là dán xếp nói ra cái này còn không phải bởi vì la nhất minh muốn cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian sao đối kháng ig chiến đội cũng không phải tốt như vậy đánh đoán chừng tiếp theo đem chiến đấu cũng là một trận bền bị thi đấu sau khi nói xong trước mắt những nghề nghiệp này đ á m tuyển thủ cũng là minh bạch nguyên lai la nhất minh bên này còn có ưu t ì cùng ma lạc mở lờ i ít gờ quan tâm dĩ nhiên là chuyện này hiện tại la nhất minh bên này cũng là nhìn xem quản trạch nguyên sau đem cuộc phỏng vấn này thu hình lại giao cho người này để hắn tiến đến giao cho chủ sự phương đây cũng là vì để cho quản trạch nguyên tại chủ sự phương bên kia lẫn vào nhìn quân mắt nhưng bây giờ quản trạch nguyên căn bản cũng không biết la nhất minh bên này ý nghĩ hắn còn tưởng rằng la nhất minh là không muốn đi để cho mình đi đâu hắn cũng đối cái này la nhất minh nói ra ngài vì cái gì không tự đi trước đâu sử dụng ta trong lòng ngài thật dễ chịu sao la nhất minh nhìn xem người này không biết tốt xấu ánh mắt hắn cũng có chút lúng túng hắn bên này cũng cười lạnh một tiếng nói ra đừng nói ta không cho n g ư ơ i biết chủ sự phương cơ hội đây là chính mình không đi la nhất minh cũng là đoạt lấy trong tay người này hình ảnh trực tiếp liền đi tới chủ sự phương bên kia lưu lại quảng trạch nguyên một người ngồi yên trên mặt đất hắn thật trách lầm la nhất minh sao hiện tại quảng trạch nguyên cũng là gãi đầu của mình trong lòng hối tiếc không thôi nếu nói mình thật dựa theo la nhất minh bên này ý nghĩ đi làm những cái kia chủ sự phương người có thể hay không đối với mình nhìn với con mắt khác đâu đến lúc đó có cái khác thi đấu sự tình có thể hay không cũng tìm mình đâu hiện tại quản trạch nguyên cũng muốn khóc vô lệ ai bảo mình không nắm chắc được cơ hội đâu cái này cũng trách không được bất luận kẻ nào cảm phái không được la nhất minh la nhất minh bên này cũng là tìm được chủ sự phương sau đem trong tay những này thu hình lại giao cho bọn hắn cũng đối với mọi người nói thu hình lại cũng đã chép x o n g tất trên cơ bản liền là năm sáu phút đồng hồ các ngươi cố gắng nhìn một chút nhưng ta hỏi cũng đều là cực kỳ trọng yếu chương hai trăm bảy mươi hai ý gờ này làm sao chơi không có cách nào chơi a câu từ đặt trước chương hai trăm bảy mươi hai ý g này làm sao chơi không có cách nào chơi a câu từ đặt trước các ngươi sau khi xem xong cũng có thể kéo dài một chút hoặc là tự hành biên tập la nhất minh nói xong vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị chủ sự phương bên này người cho ngắn cản bọn hắn muốn cho la nhất minh đoán một cái trận chiến đấu này ai sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi là rng vẫn là i g la nhất minh cũng là t h ở dài một hơi không phải liền là muốn bộ mình sao trước đó mình đối ma lạc m lxg phỏng vấn thời điểm cũng đã nói loại l ờ i này la nhất minh cũng là vuốt đám người bả vai nói ra chư vị các ngươi không cần ở chỗ này lôi kéo ta lời nói ta tại không có thấy rõ đối diện đội hình trước đó ta sẽ không ngủ làm quyết định đây cũng là có nhục nghề nghiệp của ta kiếp sống la nhất minh bên này cũng thuận tay đem chiếc phỏng vấn hình ảnh tung ra ngoài để chủ sự phương người nhìn một chút u dị còn có ma lạt m ở l ờ i ít g ờ bên này tâm tính u dị tâm thái nổi danh không tốt nhưng hắn đều có thể bình tâm tính khi nói ra những lời này đây cũng là đã chứng minh hắn bên này thực lực hiện tại la nhất minh khi nhìn đến đông đảo chủ sự phương nhóm ánh mắt kinh ngạc về sau la nhất minh cũng là phất phất tay nói ra các loại trò chơi lúc bắt đầu các ngươi lại gọi ta a ta cũng muốn nên rời đi trước dù sao ta cũng là muốn nghỉ ngơi la nhất minh vừa dứt lời người liền đã không thấy bóng dáng la nhất minh cũng là về tới giải thích trên này hắn ở chỗ này cũng là gặm phía bên mình bánh mì còn có nước có ga chờ đợi thời gian đến bất quá giờ nờ gờ chiến đội v ấ n luyện viên cũng hỏi đến bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ tiếp theo đem tranh tài đội hình đến cùng là thế nào nghĩ có thể nói ra một thanh tranh tài liền là quyết thắng c ù n so tài nếu là những người này suy nghĩ minh bạch vậy liền có thể mở một chút tranh tài nghĩ không hiểu lời nói bọn hắn cũng có thể chỉ h o a n g tranh tài bắt đầu bởi vì bọn họ có quyền lợi như vậy đây là mỗi cái câu lạc bộ đều có được u dị cùng ma lạc mở l ờ i ít g ở bên này cũng muốn xuất ra chiêu bài của mình anh hùng u dị muốn cầm ra bệnh ma lạc mở l ờ i ít g ở bên này đâu hắn muốn xuất ra long huyết vũ cơ hoặc là lì d ị n bởi vì hắn gần nhất cũng tại nghiên cứu long huyết vũ cơ cái này anh hùng đánh giá hắn cảm giác cái này anh hùng đánh giá là phi thường tường thế trước mắt cái này u dị cũng là nhìn xem tự mình huấn luyện viên nói ra ngài bên kia có thể hay không nghiên cứu ra ig ở đội hình đến đâu một khi chúng ta biết bọn hắn đòn sát thủ hoặc là đội hình chúng ta liền có thể chế tài bọn hắn giờ ngờ huấn luyện viên cũng là đỏ bừng mình s o mặt những người này nói chuyện thật l à là không lưu một tơ một hào thể diện để cho mình im lặng đến cực điểm nếu là hắn biết ig chiến đội bên này lựa chọn anh hùng hắn chẳng phải là thật sớm liền nói cho đám người còn cần cùng những người này xoắn suýt còn có câu thông sao hắn cũng là nhìn qua trước mặt mấy cái này tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra g e n sắc còn cần tự thân chúng ta cũng không thể nhìn đối phương chúng ta nhất định phải đem chính mình bên này đội hình cho nghiên cứu triệt đề thượng đan chuẩn bị chơi cái gì hiện tại thượng đan cũng là lẩm bẩm miệng của mình hắn không biết hắn muốn xem đối diện thượng đan mới quyết định trung đan bên này cũng giống như vậy liền ngay cả phụ trợ đều là nghĩ như vậy g e ờ nơ vơ huấn luyện viên phát hiện mình hỏi không ra cái gì hữu dụng vấn đề đến hắn cũng là hít sâu một hơi trong đầu cũng xoay quanh ra rất nhiều vấn đề trí mạng lúc này la nhất minh cũng là phát hiện q u ả n trạch nguyên lại về tới giải thích này quản trạch nguyên hiện tại cũng đối với la nhất minh tiến hành xin lỗi lúc trước hắn không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hắn cũng là hy vọng la nhất minh có thể tha thứ mình la nhất minh thấy được quản trạch nguyên như thế thành tín bộ dáng về sau trong lòng của hắn vậy mà thằng không nổi khi đến hắn cũng là đối trước mắt la nhất minh nói ra muốn trách ngươi cũng không thể trách những người khác ngươi phải nhớ k ỹ ta câu nói này ngày sau ngươi nếu là một mực nghe ta phân phó ta có lẽ có thể làm cho ngươi lựa đầy b ồ n đầy bát cũng có thể để ngươi cực kỳ có danh tiếng la nhất minh đây không phải đang vé mánh nếu la nhất minh không có đi đến mình hôm nay cái địa vị này hắn nói câu nói này có lẽ có bánh vẽ h i ể m nghi nhưng la nhất minh địa vị đều đã bày ở nơi này hắn là tuyệt đối sẽ không bánh vẽ hiện tại la nhất minh cũng là vớt người này b ả bay để hắn ngồi ở chỗ này đoán chừng tranh tài lại có nửa cái giờ đồng hồ liền sẽ mở ra đến lúc đó giải thích trước mấy câu la nhất minh cũng sẽ để quản trạch nguyên đi nói cứ như vậy cũng sẽ để hắn tại tất cả người chơi còn có người xem trên thân soát một đợt tồn tại cảm hiện tại ig chiến đội bên đó đây bọn hắn huấn luyện viên cũng là nghe được g n g cùng tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm câu thông hắn hấp tấp chạy trở về, về sau đ ố i trước mặt những n à y đám tuyển thủ nói ra chư vị các ngươi nghĩ như thế nào theo ta tìm hiểu đủ gì muốn chơi b ì n h đây chính là chiêu bài của hắn anh hùng cũng là hắn thành danh anh hùng có thể nói hắn cái thứ nhất năm giết liền là dùng cái này anh hùng lấy ra Y gờ chiến đội đám người nghe được b ấ n đề sau bọn hắn cũng là c u ồ n vọng cười lớn nếu nói b ấ n cái này anh hùng phía trước mấy cái phiên bản lấy ra bọn hắn có lẽ còn biết sợ sệt nhưng là hiện giai đoạn cái này phiên bản chỉ cần dám xuất ra b ì n h mười cái có mười cái đều là hố không có bất kỳ cái gì ngoại lệ bởi vì cái này anh hùng căn bản cũng không thích hợp làm trước cái này phi ê n bản coi như hắn tại hậu kỳ mạnh phi thường đó cũng là cần để c h o trang bị chỉ cần bọn hắn ven đường đem vườn cho nhằm vào đường chẳng phải liền có thể đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đối với i gờ huấn luyện viên nói ra ngài cũng không cần xoắn suýt v ề cái này anh hùng căn bản là không hợp hợp phi ê n bản ngài cũng là biết đến đã hắn không phù hợp phi ê n bản vậy chúng ta cũng không cần lo lắng câu nói này sau khi nói xong trước mắt huấn luyện viên cũng là ra sức nhẹ gật đầu nhưng tự mình những n à y tuyển thủ trong lòng cũng phải có một cái phổ nhìn xem u dí lựa chọn ra v ư n về sau bọn hắn muốn thế nào đi nhằm vào Y gờ chiến đội bên này suy tư thật lâu nhưng bọn hắn cũng không có muốn ra một cái thực sự h ư u dụng biện pháp bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới liền là sử dụng mạch lâm pháo tay bởi vì vườn giai đoạn trước tay nắn g hậu kỳ tổn thương cao mạch lâm pháo tay bên này cũng là có thể theo đẳng cấp đề cao tới đề cao thương tổn của chính mình cùng phạm vi công kích h u ố n hồ tại lọ nhiều như vậy xạ thủ bên trong hậu kỳ có thể cùng vườn c á c h ra v ậ t tay cũng chỉ có mạch lâm pháo tay câu tư đặt trước chương hai trăm bảy mươi ba kinh thiên địa khiếp q u thần quá tú rồi câu tư đặt trước những người khác cũng là cần liệu thao tác Y vợ bên này nghĩ rõ ràng về sau cũng chờ đợi tranh tài bắt đầu chủ sự phương bên này mắt thấy thời gian còn thừa lại mười phút đồng hồ hắn cũng là nhắc nhở la nhất minh cùng quản trạch nguyên để bọn hắn hai người trước cấm ấm áp trận sau đó mọi người mới có thể rối rít vào sân la nhất minh bên này trực tiếp liền dùng tuổi trọ đ ố i v ớ i quản trạch nguyên nói ra ngươi chẳng lẽ không nghe thấy chủ sự phương l ờ i nói sao chúng ta muốn h o á n một chút bầu không khí để đám người bầu không khí dâng lên về sau chúng ta thông báo tiếp những nghề nghiệp này tuyển thủ đến sau khi nói xong quản trạch nguyên cũng đột nhiên đứng lên đối tất cả khán giả nói ra chư v ị người xem các bằng hữu mọi người tốt lập tức liền nên đón g n g cùng i g cuối cùng một trận tranh tài chư v ị nếu là không có sự tình gì cũng có thể ngồi ở một bên ă n tĩnh chờ đợi đông đảo người xem nghe được về sau bọn hắn cũng là ngồi ở nơi này rồi rít chờ lấy mười tên t u y ể n thủ chuyên nghiệp ra trận hiện tại la nhất minh nhìn xem bầu không khí hỏa hoãn cũng không xê xích gì nhiều la nhất minh bên này cũng lợi dụng phía bên mình điện thoại bấm g n g cùng i g bên này điện thoại nói cho bọn hắn hoàn toàn có thể tiến vào đấu trường bên trên đông đảo p a n hâm mộ còn có khán giả cũng là chờ lấy không thể chờ đợi nếu là bọn hắn lại không tiến đến lời nói liền sẽ bị những người này hoài nghi sĩ diện mười tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là mặc mình đồng phục của đội n ê n bước mạnh mẽ bộ pháp đi tới đấu trường bên trên bọn hắn cũng là thuận lợi ngồi xuống khi bọn hắn ngồi ở chỗ này sau cũng phát hiện rất nhiều khán giả vậy mà toàn bộ đều hoan hô trước mặt lù gì còn có ma lạt mở lới vờ cũng là cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới cuối cùng này một trận tranh tài vậy mà lại để đông đảo người xem hưng vấn như thế xem ra những người này cũng đang lo lắng lấy cũng muốn nhìn xem rng cùng ig đến cùng ai có thể lấy được thắng lợi kỳ thật song phương những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng đang xoan suýt đây là bọn hắn khoảng cách quán quân gần nhất một lần la nhất minh bên này cũng là đối đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nói ra để cho chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhanh chóng ngồi xuống a tranh tài cũng lập tức liền muốn bắt đầu điều chỉnh tốt các n g ư ờ i thiết bị la nhất minh cũng muốn để quản trạch nguyên tự mình đi bên ngoài sân nhìn một chút những người này thiết bị có vấn đề hay không cũng xung là một cái trọng tài nhân vật quản trạch nguyên trước đó cũng bởi vì không có nghe la nhất minh lời nói tổn thất cùng chủ sự phương cơ hội gặp mặt lần này hắn khẳng định phải tự mình tiến đến quản trạch nguyên bên này cũng hấp tấp rời đi đi tới đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm trước mặt hắn cũng là từng cái tra xét những nghề nghiệp này đám tuyển thủ thiết bị còn có máy tính phát hiện không có vấn đề gì về sau hắn cũng đối lấy tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nói ra các ngươi hoàn toàn có thể tiến vào tự định nghĩa gian phòng sau đó chúng ta tiến vào tranh tài khâu nói xong câu đó quản trạch nguyên cũng rời đi nơi này bất quá khi quản trạch nguyên đi đến đông đảo khán giả bên cạnh thời điểm những n à y khán giả cũng dối dích dắt lấy quản trạch nguyên góc áo tựa như là đang hoan hô lấy quản trạch nguyên không nghĩ tới mình càng như thế được hoang đen trách không được la nhất minh muốn để mình lộ mặt nguyên lai、like、la nhất minh là muốn vì chính mình tạo thế gia tăng nhân khí hắn bên này cũng càng ngày càng khâm bội la một mình quản trạch nguyên trực tiếp đi qua đám người về tới mình giải thích trên đài đối đông đảo khán giả nói ra cũng cảm tạ chư vị khán giả đối ta yêu quý la nhất minh bên này cũng là ha ha cười to hắn cũng nhìn thấy rng cùng ig bên này vậy mà tiến vào cấm dùng anh hùng câu hiện tại la nhất minh cũng là đối trong sân những người này nói ra chư vị để cho chúng ta quan sát màn hình lớn a x o n g phương chiến đội cũng đã tiến vào tiến vào anh hùng câu đây chính là chúng ta chờ đợi thật lâu câu nói này sau khi nói xong trước mắt la nhất minh cũng là tiếp tục quan sát nhưng mà những n à y khán giả cũng là trong lòng căng thẳng không nghĩ tới đều cấm dùng anh hùng xem ra bọn hắn bên này cũng là muốn chuẩn bị mở ra chiến đấu nhưng khán giả muốn xem liền là những n à y anh hùng đến cùng sẽ cấm dùng ai trước mặt cái này la nhất minh cũng là trực tiếp khiêu mi giờ ngờ chiến đội bên này cũng là đi tới m à u lam vương bọn hắn hiện tại cũng là muốn đi đầu cấm dùng anh hùng g e ờ n e r bên này tuyển thủ chuyên nghiệp đóm cũng là dối d í c nhìn đối phương u gì cũng là đối tượng mình tuyển thủ nói ra các ngươi cũng nhìn thấy à chúng ta muốn một lần liên tục cấm dùng năm cái anh hùng cho nên chúng ta không cần xoan suýt trực tiếp một hơi cấm dùng liền có thể cái này nên là chủ sự phương cho chúng ta mới đổi quy tắc các ngươi còn nhớ rõ bên trên một thanh không phải cũng là dạng này cấm dùng sao đám người nghe được về sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được bọn hắn cảm giác quen thuộc vừa xa lạ la nhất minh bên này cũng là gián xếp đối người xem có thể nói rằng nhìn thấy không g e n nờ vờ chiến đội bên này còn không thích đứng dạng này cấm dùng anh hùng câu để cho chúng ta làm sơ chờ、đợi. u dị cùng ma lạt mờ lờ ít g ờ nhìn đối phương hai người bọn họ cũng là đem ven đường vũ em còn có đánh giá nọ cùn g cho cấm dùng cái này đều là tại trước nghiệp đấu trường bên trong thường xuyên xuất hiện anh hùng cấm dùng bọn hắn những n à y anh hùng cũng là vì không thả ra đến dù sao đây đều là đại đứng đầu anh hùng la nhất minh nhìn thấy hai cái này anh hùng bị cấm dùng sau cũng là lặng lẽ đối quản trạch nguyên nói ra vì sao ta nhìn không minh bạch cái này cấm dùng anh hùng nguyên nhân đâu quản trạch nguyên bên này cũng biết đây là tại người xem trước mặt giả vờ giả v ị hắn giải thích thời gian lâu như vậy chuyện này vẫn có thể xem minh bạch bọn hắn cũng muốn nhìn một chút rng bên này còn biết cấm dùng dạng gì anh hùng bất quá tại ma lạc mlxg trợ giúp phía dưới nhà bọn hắn thượng đan cũng là cấm dùng phi ấu tại ra bởi vì cái này anh hùng xuất hiện ở trên đường vậy liền sẽ đối với lên đường tháp phòng ngự tạo thành g l y hiếp phi ố dạ thế nhưng là một cái đơn mang hình anh hùng đánh giá bên này sớm đã cấm dùng hoàn tất chương 274, m ở lời ít vở tương tự ba người n ta chơi nhất mã câu từ đặt trước chương 274, m ở lời ít vở tương tự ba người n ta chơi nhất mã câu từ đặt trước hiện tại trung đan hắn suy nghĩ thật lâu cũng đối với tự mình đồng đội nói ra ta cấm dùng lẹp tợ l ạ n g có thể chứ những này đồng đội nghe được về sau cũng gật gật đầu la nhất minh cũng nghe đến câu nói này khán giả cũng nghe đến bọn hắn ở đây dưới lớn tiếng la lên có thể la nhất minh cũng là đem một màn này cho thâu xuống tới trực tiếp liền dùng di động thượng chuyển đến trên mạng bởi vì la nhất minh bên này cũng tại trên mạng tiến hành trực tiếp hắn là có được trực tiếp quyền hạn hắn căn bản cũng không sợ hắn người khởi tố hiện tại còn thừa lại một tên sau cùng anh hùng không có cấm dùng g n v bên này rốt cuộc muốn lựa chọn cái gì đâu la nhất minh bên này cũng là nói ra lời nói này bất quá g n v chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp hồi tưởng sau một lát bọn hắn cũng là chuẩn bị đem dạ bản bốn cho cấm dùng cái này anh hùng một khi xuất hiện tại trên sàn thi đấu đó cũng là thần đồng dạng tồn tại bọn hắn một khi đem dạ vạn bốn cấm dùng sau liền sẽ không lại nhìn thấy cái này anh hùng xuất hiện càng sẽ không sợ sệt cái này anh hùng bắt người trước mặt rng chiến đội suy tư thật lâu thời gian về sau bọn hắn cũng là xác định liền đem dạ vạn bốn cho cấm dùng mọi người tại nơi này cũng là dối rít nhìn về phía đối phương về sau khóa chặt dạ vạn bốn la nhất minh khi nhìn đến dạ vạn bốn bị cấm dùng một s á t na hắn cũng có một chút ngạc nhiên la nhất minh lầm lầu bầu nói ra dạ vạn bốn cái này anh hùng theo đạo lý mà nói không phải ma l ạ c mở l ờ i ít gờ chiêu bài anh hùng sao làm sao có thể cấm sử dụng đây bất quá câu nói này cũng làm cho quản trạch nguyên nghe được hắn cảm giác những người này đã dám cấm dùng vậy khẳng định liền là có độc đáo kiến giải la nhất minh liền thành thành thật thật hợp lý tốt giải thích ở chỗ này nhìn xem là được rồi trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng là hắn tuyệt đối không dám nói ra hiện tại cũng là đến phiên ý gờ chiến đội bên này cấm dùng anh hùng la nhất minh cũng là dông g ạ c nói ra ý gờ cấm dùng năm tên anh hùng thì là ai đâu chư vị có nghĩ tới hay không khán giả cũng nao nhao lắc đầu ý g chiến đội bên này không có chút do dự nào bọn hắn hôm nay liền là muốn đem chính mình bên này không muốn dùng còn có ma lạt mở lấy g cùng ụ gì nhất thường xuyên dùng cho cấm dùng xuống đi chỉ có đem bọn hắn quen thuộc nhất anh hùng cấm dùng hoàn tất về sau mới có thể ngăn cơn s o n g d ữ bọn hắn mới có thể đủ lấy đem trận đấu này cho đánh xong trước đó ý g chiến đội bên này cũng là bởi vì tự mình huấn luyện viên nguyên nhân biết ma lạt mở lấy g bên này chiêu bài anh hùng liền là lụy dìn còn có giả vạn bốn đã giả vạn bốn bị chính hắn cấm dùng bọn hắn bên này liền cấm dùng l ụ dìn liền có thể ý g trực tiếp cấ la nhất minh sau khi thấy cũng là kinh ngạc không thôi xem ra đối diện đây chính là muốn nhằm vào rút gì còn có ma lạc mlxg dù sao giờ lng chiến đội bên này có thể bốc lên đại lương cũng chỉ có hai người kia một khi hai người kia chiêu bài anh hùng toàn bộ đều bị cấm dùng hoàn tất hai người bọn họ cũng không có bản len h gì có thể phát huy ra lực lượng cường đại đến la nhất minh cũng thở dài một hơi hắn hiện tại nếu là dự đoán lời nói cảm giác i gờ chiến đội bên này sẽ đoạt được tranh tài thắng lợi bởi vì i gờ đem người khác không nghĩ tới toàn bộ đều đã nghĩ đến ngay lúc này trước mắt quản tranh nguyên cũng là tiếp tục chằm chằm vào màn hình lớn hiện tại ý g chiến đội cấm dùng cái thứ hai anh hùng liền là bánh xe mẹ đây cũng là u di thường xuyên chơi cái thứ ba anh hùng cấm dùng ô lạc cái này cũng không biết là muốn n h ầ m vào ai la nhất minh nhìn xem bọn chúng cấm dùng anh hùng cũng là càng ngày càng không hiểu theo đạo lý mà nói không phải là n h ầ m vào u ti sao đem tất cả xạ thủ đều cho cấm dùng với lại u ti bên này thành danh xạ thủ không phải vần sao cũng bởi vì cái này anh hùng không phù hợp phiên bản liền không cấm dùng b ạ nhất n u di bên này thật dùng vậy những thứ này khán giả phát hiện rất nhiều người đều tại nhằm vào lấy u di bọn hắn cũng muốn nhìn một chút ý gờ chiến đội cuối cùng một tay anh hùng sẽ cấm dùng cái gì không ra tất cả mọi người lường trước bọn hắn cấm dùng tạm l ị tư tháp những n à y khán giả cũng là cười lạnh một tiếng bọn hắn r ồ i rít tại dưới đài hô to u di ngươi có dám xuất r a chiêu b à i của mình anh hùng đ ớ i đâu hôm nay chỉ cần ngươi dám cầm mặc kệ thắng bại chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi u di vận t ạ i đông đ ả o các người chơi trong lòng liền là thần đồng dạng tồn tại không có bất kỳ cái gì một người có thể chống lại nổi dù sao hậu kỳ mạnh nhất bá chủ không phải liền là cái này anh hùng sao một khi để hắn kéo tới hậu kỳ cho hắn đầy đủ chuyển vận không gian cho hắn đầy đủ thao tác vậy tại đoàn chiến liền là thu hoạch cơ có được kết sù chuyển vận cùng bản thân còn có linh hoạt chuẩn bị không có mấy người có thể bắt hắn lại ưu gì cũng nghe đến những n à y khán giả ủng hộ hắn cũng là đ ố i khán giả nhẹ gật đầu hắn tại tranh tài mới bắt đầu cũng đã nghĩ đến mình sẽ sử dụng đỉnh không nghĩ tới những n à y người xem cũng hy vọng mình chơi chẳng lẽ là la nhất minh để lộ bí mật không thành nhưng hắn nhìn xem la nhất minh còn có quản trạch bên cái kêu một điểm kinh ngạc bộ dáng ưu dị cũng là yên tâm xuống tới ngay lúc này trước mắt la nhất minh cũng là n ê n ngang liền đi tới màn hình lớn phía trước hắn cũng là chỉ vào màn hình lớn nói ra hiện tại mười tên anh hùng cũng đã tiến vào hoa tất để cho chúng ta nên đón lựa chọn anh hùng thời điểm như thế nào khán giả cũng chờ lấy không kịp chờ đợi nao nao cầm trong tay mình que mình q u a n g kêu gạo c ú n g hy vọng la nhất minh không cần dạy và o khốn khổ trực tiếp để bọn hắn quan sát đã la nhất minh cũng là nhanh chóng l u i trở về mình ghế bình luận bên trên quản trạch nguyên bên này cũng nhìn thấy đám người vậy mà lập tức liền muốn t u y ể n chọn anh hùng với lại lựa chọn anh hùng quyền lực vậy mà đi đầu g a o cho rng bên này nói cách khác rng bên này hơi có một ít ưu thế bọn hắn lựa chọn ba tên anh hùng thời điểm đối diện đã lựa chọn ra bốn tên anh hùng hiện tại ưu tỷ cũng đối với tự mình đồng đội nói ra trước lựa chọn anh hùng a trước tiên đem chúng ta cái thứ nhất anh hùng lấy ra ai trước lựa chọn đều có thể nói xong câu đó giờ n v chiến đội bên này người cũng là do do dự dự nhà bọn hắn thượng đan cũng là muốn trước lựa chọn ra một tên anh hùng thế nhưng là ma lạc mlxv bên này đánh giá hiện tại cũng là có thụ nhằm vào nếu là không để mlxv đem đánh giá tuyển ra tới nhà bọn hắn đội hình chẳng phải là sẽ tách rời đều làm miễn phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu càng tạ rồi chương hai trăm bảy mươi lăm giờ n g cũng muốn mẻ múa đều tại thao ta ca câu từ đặt trước chương hai trăm bảy mươi lăm giờ n g cũng muốn mẻ múa đều tại thao ta ca câu từ đặt trước thượng đan bên này cũng nhìn xem u gì đám người nói là để cho ta trước lựa chọn anh hùng vẫn là để ma lạc mở lở ít gỡ trước lựa chọn anh hùng chứ bị có thể hay không nâng nâng ý kiến đâu u gì bên này nghe được về sau cũng là thở dài m ộ t hơi ai trước lựa chọn đều có thể ma lạc mờ l ít v g cho là mình trước lựa chọn anh hùng lời nói đối với mình đánh giá bên này nói khẳng định là không tốt hắn cũng là lộ ra hí ngược ánh mắt nhìn xem mình trước mắt bên trên chỉ nói n g ư ơ i chưa tuyển à. bên trên chỉ nghe đến câu nói này tay hắn lên đào rơi trực tiếp liền đem mình thượng đan mạng phật cho lựa chọn đi ra cái này anh hùng vừa mới xuất hiện về sau cũng làm cho la nhất minh c h ấ n kinh một hồi lâu la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi thượng đan mạng phật đây cũng là cái gì xáo lộ hiện tại q u ả n trạch nguyên cũng là không thể tin được hắn đối la nhất minh nói ra ta không nhìn lầm a giờ ngờ bên này lựa chọn là thượng đan mạng p h vẫn là phụ trợ mạn phách ngài có thể hay không nói với ta một cái la nhất minh bên này cũng là lắc đầu hắn cũng không biết cụ thể là thượng đan vẫn là phụ trợ nhưng dựa theo quá trình mà nói lời nói mạn phách đánh phụ trợ là tối ưu lựa chọn la nhất minh lẩm bẩm miệng của mình nhìn xem quản trạch nguyên nói ra hai người chúng ta là đoán không ra giờ ng cùng i g bên này đội hình trước xem bọn hắn lựa chọn xong đội hình lại tiến hành định đoạt ta câu nói này nói xong nhiều như vậy khán giả cũng là thấy được i g bên này nên đón mình anh hùng lựa chọn hiện nay ý g cũng là nhìn xem tự mình đồng đội muốn hỏi một chút tự mình đồng đội đều sẽ lựa chọn cái gì nhưng mà đông đảo đồng đội nói ra chúng ta trước đem thượng đan cùng đánh giá lựa chọn ra đi chứ bị cảm giác như thế nào đâu nói xong câu đó về sau đám người cũng nhao nhao gật đầu dù sao đối diện mạn phách đều đã xuất hiện mặc kệ là đánh lên đơn vẫn là đánh phụ trợ bọn hắn lẽ ra đem tự mình đánh giá còn có thượng đan cho lựa chọn đi ra lại không lựa chọn liền sẽ bị n h ầ m vào ý gợ bên này suy nghĩ hồi lâu sau cũng là ngẫu nhiên liền đem tự mình bên trên đơn đao phong vũ giả đem ra lựa chọn xong lưới đao vũ giả về sau cũng là xa vào đến trong trầm tư bởi vì bọn họ còn muốn lựa chọn một tên cái khác anh hùng cái kia chính là đánh giá nhưng đánh giá bên này muốn lựa chọn ai đây bọn hắn cũng là tham khảo quản trạch nguyên cũng mượn cơ hội hỏi đến la nhất minh đối diện đánh giá sẽ chọn ai lấy la nhất minh bên này năng lực phải chăng có thể nhìn ra đến đâu la nhất minh nghe được câu này về sau lắc đầu đương nhiên có thể đã nhìn ra la nhất minh hiện tại là ngự trọng tâm trường nói ra ta đoán chừng đối diện đánh giá sẽ là cái thích khách bởi vì hắn muốn nhằm vào vĩnh cho nên cái này đánh giá sẽ dùng rẻn gạ cùng thích khách một loại nói xong câu đó la nhất minh cũng là tiếp tục chằm chằm vào hiện tại màn hình lớn trước mắt g á i này quản trạch nguyên cũng là thâm b i ể u tán thành lúc này i gờ chiến đội bên này cũng hoàn toàn chính xác đem tự mình phụ trợ bị lựa chọn đi ra cái kia chính là rèn gạ tất cả khán giả cũng đều là hoan hô la nhất minh dự đoán thật tương đương chuẩn xác rèn gạ cũng thật bị lựa chọn đi ra mọi người tại nơi này cũng là nhìn xem trước mắt la nhất minh nói ra đã ngài đều có thể dự đoán được rèn gạ vậy ngài phải chăng có thể đoán trước ra g n g bên này lựa chọn la nhất minh lắc đầu hắm biết rõ cây to đón gió là có ý gì cho nên hắn nhất định phải tránh cho không cần thiết thuyết pháp la nhất minh bên này cũng là t h ở d à i ngay lúc này giờ n g bên này cũng là một lần nữa lựa chọn anh hùng bọn hắn lần này lựa chọn anh hùng cũng là từ ma lạt mlxg trước dẫn đầu đem sĩ v a n nạ cho lựa chọn đi ra sĩ v a n nạ vừa xuất hiện liền để tất cả mọi người ở đây nghi ngờ cái này anh hùng làm sao lại xuất hiện tại tranh t à i ở trong đâu đám người cũng là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải cái này anh hùng tại đoàn chiến cũng không có tác dụng gì với lại online bắt người cũng không phải cường thế như vậy đến cùng vì cái gì mlxg sẽ chọn sĩ v ạ nạ đâu đám người cũng là nghị luận â mỹ nhưng sỉ vạn nạ lựa chọn hoàn tất trung đan bên này cũng là lựa chọn ra mình a di loại này đội hình coi như để cho người ta không thể tưởng tượng nổi mạn phách và sỉ vạn nạ còn có a di theo đạo lý mà nói cái này ba cái anh hùng không nên đồng thời xuất hiện căn bản là không đạt được dạng gì phối hợp giờ n g chiến đội là vò đã mẹ không sợ rơi sao la nhất minh nhưng nhìn ra một chút manh mối hắn đ ô i rộng rãi khán giả nói ra chư vị có chút kế hoạch không phải chúng ta có thể đoán được chúng ta hay là tại nơi này an tĩnh quan sát ta đoán chừng g n g bên này cũng là có mình đội hình để cho chúng ta xem bọn hắn ven đường tổ hợp liền có thể kết luận nói xong câu đó cũng là nên đón i g bên này lựa chọn anh hùng bọn hắn sẽ lần nữa lựa chọn hai tên anh hùng i g bên này cũng là thuận tay liền đem d ẹ t còn có lệ ồn ạ cho lựa chọn đi ra kỳ thật hai cái này anh hùng đều là cường thế hơn nhưng d ẹ t một khi đi ra đây chẳng phải là nói i g chiến đội bên này là giao phay đội chẳng lẽ nhà bọn hắn ven đường xạ thủ muốn chơi một cái pháp sư sao la nhất minh cũng có chút không nguyện tin tưởng nhưng hắn vẫn là tiếp tục ở chỗ này quan sát lúc này g nhìn bên này đến đối diện đã lựa chọn ra lệ ồn à u di cũng gửi được một k i a âm như khí tức đối diện đem xạ thủ tồn tại tại cuối cùng không phải liền là muốn nhìn một chút tự mình lựa chọn cái gì sao u di trước đó liền đã nói qua hắn sẽ chọn bệnh vậy liền sẽ không ngớt lời hắn bên này cũng là nhanh chóng liền lấy ra bệnh tự mình phụ trợ cũng là lựa chọn ra t h ờ dip giờ ngờ bên này lựa chọn hoàn tất về sau ig cũng là thuận thế lựa chọn ra mạch lâm pháo thủ hiện tại song phương đội hình đã lựa chọn hoàn tất có thể nói đều là tương đối cường đại la nhất minh khi nhìn đến mạch lâm pháo thủ sau khi xuất hiện hắn cũng càng ngày càng nhìn không rõ ý gỡ bên này thế cục đến cùng là dạng gì hắn cũng là khổ tưởng thật lâu trơ mắt nhìn đông đảo người xem nói ra chư vị các ngươi phát hiện à. ý gỡ bên này dĩ nhiên là giao phay đội ta trong lúc nhất thời lại nói không nên lời ai có thể lấy được thắng lợi dù sao giờ n ở g ờ chiến đội bên này cũng là quá thịt mặc kệ là thượng đan mạng phạch vẫn là đánh giá xì、si、và nạ đều là thịt heo chương hai trăm bảy mươi sáu so đấu chi tiết n g ư ơ i m ạ n h ta nhỏ hơn câu từ đặt trước chương hai trăm bảy mươi sáu so đấu chi tiết n g u y ê mảnh ta nhỏ hơn câu từ đặt trước nói xong câu đó về sau la nhất minh bên này cũng không dám nói thêm gì nữa hắn sợ mình nói sai một câu liền để nghề nghiệp của mình tiếp sống đến đây là kết thúc quảng trạch nguyên ở một bên cũng phát hiện la nhất minh bên này lo lắng nhưng hắn cho rằng la nhất minh lo lắng đơn thuần là dư thừa hắn cũng là trơ mắt nhìn la nhất minh trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ hắn đối la nhất minh nói ra ngài lo lắng những này lại có gì ý nghĩa đâu ngài cứ yên tâm to gan ở chỗ này lấy a chúng ta bên này cũng vẹn vẹn giải thích cuối cùng con nào chiến đội lấy được thắng lợi cùng chúng ta cũng không có quan hệ la nhất minh cũng là thấy được đối diện cái này đội hình g i n g chiến đội bên này thượng đan m ặ t v ạ c h đánh giá long máu võ cơ chúng đàn hạ gì. ven đường hai người tổ là vẫn tăng thêm thơ di trái lại i g bên này bọn hắn bên trên đơn đao phong vũ giả đánh giá r ẹ p đà chúng đàn hắn d ẹ ven đường hai người tổ là lệ ổ nạ tăng thêm mạch lâm pháo thủ kỳ thật song phương đội hình đều là biết tròn biết méo liên l à i g bên này có chút để cho người ta ngạc nhiên bọn hắn vậy mà lựa chọn một cái giao phái đội hiện tại chủ sự phương cũng không có ngờ tới i g bên này vậy mà như thế cùng vọng tại cuối cùng một trận tranh tài lựa chọn g a o p h á đội chẳng lẽ bọn hắn có năm chắc tại trong vòng hai mươi phút kết thúc chiến đấu sao trước mắt l à nhất minh cũng là đối đông đảo khán giả nói ra ta cảm giác đối diện cái này đội hình mặc dù nói rất mạnh nhưng nghi n ờ nếu là không tại khoảng hai mươi phút kết thúc chiến đấu lời nói bọn hắn càng về sau kỳ kéo liền sẽ càng khó giải quyết không có pháp sư trợ giúp bọn hắn chuyển v ậ n là phi thường thấp câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng là thật dài thở dài một hơi nhưng bây giờ tranh tài trực tiếp lại bắt đầu trước mặt cái này la nhất minh cũng là đã nhận ra một tia dị thường cái tia chính là song phương mới vừa tiến vào trò chơi liền đã hiện ra để cho người ta cực kỳ khiếp sợ một màn hiện tại ưu t i bên này vậy mà trực tiếp hướng lên đường đi tới chẳng lẽ là muốn đ ổ i tuyến không thành la nhất minh chỉ vào màn hình lớn nói ra giờ n v ờ chiến đội bên này lại muốn đ ổ i tuyến không biết i gờ có thể hay không kịp phản ứng tất cả các người chơi sau khi nghe được cũng là điên cuồng đến nơi này nhìn thấy màn này bất quá bọn hắn cũng phát hiện i gờ chiến đội bên này ven đường hai người tổ cũng là hướng phía lên đường t i ế n đến nói cách khác song phương đều đ ổ i tuyến vậy liền coi là được là bình thường phát dụng la nhất minh nhìn xem quản trạch nguyên nói ra ngươi nhưng có dạng gì cảm giác trước mắt u di chỉ là đơn thuần lắc đầu hắn là một điểm cảm giác đều không có hắn ở chỗ này cũng là cẩn thận chằm chằm vào trước mặt quản trạch nguyên nói ra song phương đổi đường cũng coi như không đổi đường cái kia chính là bình thường bắt đầu mọi người tiếp tục quan sát liền có thể la nhất minh bên này cũng là nhanh chóng tra xét tranh tài hết thảy hiện tại u di còn có thợ dịch bên này cũng tới đến bụi cỏ bọn hắn muốn ngồi sổm một cái đối diện lơi đao vũ dạ đ á n g t i ế c bọn hắn ngồi sổm lại là mạch lâm pháo thủ cùng lệ ồn à la nhất minh bên này cũng là lớn tiếng la lên một cái u di cũng nói cho ma lạc ml ít g đối diện cũng đội t ế n có thể nói hiện tại đội hình là đối song phương cực kỳ có lợi tự mình thượng đan m ạ n p h c h sau khi nghe được cũng là tâm thần bất định vô cùng hắn căn bản cũng không muốn tại giai đoạn trước đối kháng lưới đao vũ giả bởi vì hắn cùng lưới đao vũ giả tiến hành đối kháng lời nói thương tổn của hắn là phi thường thấp hắn căn bản là đánh không lại lưới đao vũ giả trừ phi là đạt tới cấp sáu về sau nói cách khác m ạ n p h c h muốn cậu thả đến cấp sáu hiện tại m ạ n p h c h cũng là ngưỡng thiên trường hít một tiếng bất quá ma lạt mờ lít g đánh rã long máu vóc ơ cũng đối với tự mình đồng đội nói chư vị nhất định phải chịu đựng ta bên này cần thăng cấp đến cấp sáu về sau mới có thể trợ giúp các ngươi tin tưởng đối diện r è n gạ cũng giống như vậy hiện tại sỉ v a n ạ bên này cũng là trầm d ã i đánh l ấy tự mình đỏ bờ uff mặc dù là không có xạ thủ trợ giúp nhưng là tự mình mạn phải cũng đang trợ giúp lấy mình đỏ bờ uff soát xong sau ma lạt mlxg bên này cũng là đi tới mình làm bờ uff chỗ hắn hiện tại muốn đem tất cả giã khu kinh tế toàn bộ đều soát một lần sau đó lại đi hiện trường nhìn xem có hay không đáng giá n h ầ m vào người la nhất minh thấy được rng cùng ig bên này vận doanh hình thức đều là giai đoạn trước không đánh nhau liều hậu kỳ la nhất minh cũng là càng ngày càng bội phục những người này giai đoạn trước không đánh nhau liền là phấn đấu đao liều phát dục la nhất minh cũng đối với tất cả mọi người ở đây nói ra các vị các ngươi cảm giác liều phát dục liều không được ai sẽ là ưu gì đối thủ đâu đám người cũng là không được biết dù sao ưu gì được vinh dự đệ nhất thế giới h ạ t h á n phát dục còn có bổ đao là phi thường mạnh hiện tại ưu gì cũng là sử dụng bình định lợi dụng lấy quy kỹ năng còn có đòn công kích bình thường khoảng cách điên c ù n g tiêu hao đối diện mạch lâm pháo thủ cùng lệ ồ nạ hiện tại mạch lâm pháo thủ đã rơi mất hơn ba trăm l ư ợ n g máu lệ ồ nạ bên này cũng rơi mất hơn một trăm hai người song song đem chính mình r ư ợ c tề ăn xuống dưới bọn hắn phải bảo đảm tự thân lượng máu đạt tới một cái an toàn trình độ cũng không thể để vân cùng t h ở dịch bên này đến ba cấp về sau liền cho bọn hắn giết chết a la nhất mình cũng phát hiện t h ở dịch bên này vậy mà r ụ ù dịch không có gì bất ngờ xảy ra giờ nợ g chiến đội làm u ố n c ư ớ p được hai cấp sau đó để t h ở dịch tiến lên tiến đi về dối nếu là có thể câu bên trong đối phương đoan chừng bẩn bên này cũng có thể chém giết dù sao đối diện trạng thái đều không phải là đặc biệt tốt la nhất minh nói xong câu đó đông đảo người xem cũng là nhao nhao tán thành bất quá bây giờ cái này la nhất minh cũng là chằm chằm vào trước mắt màn hình lớn hắn muốn xem một cái hai cấp ven đường có thể hay không phát sinh chiến đấu la nhất minh cũng nói chư vị cảm giác của ta hai cấp ven đường bên này khẳng định sẽ nhấc lên một đợt chiến đấu chư vị nếu là không tin tưởng lời nói cũng có thể an tĩnh quan sát câu nói này nói xong đám người rối rít nhìn xem bọn hắn cũng nhìn không chuyền mắt sợ bỏ qua bất kỳ thao tác ngay lúc này trước mắt thủ gì cũng là đánh rất cái cuối cùng bình tuyến hắn cùng thợ dịp toàn bộ đều lên tới hai cấp chương hai trăm bảy mươi bảy ngày nữ đó là mặt trời nữ hải câu từ đặt trước chương hai trăm bảy mươi bảy ngày nữ đó là mặt trời nữ hải câu từ đặt trước thợ dịp bên này cũng giao ra mình e kỹ năng trực tiếp liền giảm tốc độ lệ ồ nạ hắn cũng là lợi dụng lấy mình e kỹ năng bị động đánh ra tăng cường đòn công kích bình thường lệ ồ nạ bên này trạng thái cũng là nhanh chóng hạ xuống thợ dịp giao ra mình quy kỹ năng không chế được lệ ồ nạ la nhất minh nhìn thấy lệ ồ nạ lại bị khống chế hắn cũng là thở dài một hơi bởi vì lệ hố na một khi bị k h ô n g chế hắn liền sẽ tử vong la nhất minh cũng là đối ở đây những n à y người xem nói ra không có gì bất ngờ xảy ra ven đường một máu liền muốn xuất hiện lệ hố na bên này nhất định sẽ tử vong bởi vì t h ở dịt đã cho hắn bên trên nhóm lửa với lại ủ ti bên này bệnh cũng đang điên cùng tiến công câu nói này sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng là rối rít nhìn về phía trước mắt la nhất minh chính đáng bọn hắn quan sát màn hình lớn thời điểm một máu trực tiếp xuất hiện la nhất minh bên này cũng là chiếu lại dưới hắn vừa mới giải thích thời điểm không có thấy rõ ven đường chiến đấu thế cục khi hắn đem chiếu lại bảy ở trên màn hình lớn thời điểm hết thể mọi người cũng đều thấy được tại thợ dịch quy kỹ năng mệnh t r u n g lệ ô n ạ thời điểm bên bên này cũng là giao ra quy kỹ năng cùng ba lần đòn công kích bình thường trực tiếp liền đánh ra chân thực tổn thương lại thêm mờ mờ ào ào t h i ế u đốt lệ ô n ạ bên này lượng máu cũng là kịch liệt hạ xuống liền ngay cả chỉ s ở tạ nạ trị liệu thuật đều không có có thể cứu được dù sao tại dẫn đốt ra chỉ dưới trị liệu thuật căn bản là trị liệu không có bao nhiêu lượng máu lúc này la nhất minh cũng là nghĩ lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay u gì trên đài đều đã thấy được hiện tại u ti cũng là cực kỳ vui mừng bất quá lúc này la nhất minh cũng là ngơ ngác nhìn qua đối phương hiện nay la nhất minh đối quản trạch nguyên nói ra ngươi xem đi ven đường tuyệt đối sẽ đánh ra ưu thế tới u di bên này vẫn cũng không phải ăn chay bất quá giờ nờ vờ chiến đội bên này ma lạc mờ l ư i vờ còn có cái khác các đội h ư u cũng rối rít đối u di giơ ngón tay cái lên bọn hắn bên này đ ố i trước mắt cái này u di nói ra không nghĩ tới một máu vậy mà xuất hiện ở lên đường chúng ta còn tưởng rằng một máu sẽ xuất hiện tại chúng ta bên này đâu câu nói này nói xong cũng làm cho u di có chút lung túng một máu khẳng định là sẽ xuất hiện ở trên đường dù sao mình chơi thế nhưng là vinh nếu là giai đoạn trước không nhằm vào đối diện lời nói hậu kỳ còn có cái gì chơi đầu lúc này ý g r chiến đội cũng là vô cùng khó giải quyết bọn hắn lệ ô nạ lại bị vân cầm tới một máu cái này chẳng phải là nói bọn hắn lên đường sẽ cực kỳ bị động sớm biết liền không đổi đường để lơi đao vũ giả tiến hành kháng ép liền tốt vất quá chỉ sợ tạ nạ bên này lại nói không cần khẩn trương quá nhiều chúng ta bên này chỉ là xuất hiện một tia nho nhỏ sai lầy đến lệ ô nạ thượng kiến về sau chúng ta liền sẽ không lại tử vong chí ít cũng sẽ kéo tới rẻn gạ cấp sáu hiện tại rẻn gạ bên này cùng s、sì、ỉ và nạ cũng là lệnh phát dụng các nàng hai người đều tại điên cuồng tấn công lấy phía bên mình g i á p mái bọn hắn đều muốn tại thời gian nhanh nhất đến cấp sáu binh tuyến phía trên kinh nghiệm bọn hắn không dám ăn một khi bọn hắn đi cọ tuyến lời nói liên sẽ thật to kéo dài tự mình đồng đội bên này đẳng cấp cho nên bọn hắn chỉ có thể điên cuồng x o á t giã cầm cô u đồng đi chiếm t r ư ớ c đối phương tầm mắt la nhất minh bên này cũng là ngữ trọng tâm trường nói ra c ư vị người xem ta cảm giác tranh tài tiến hành đến nơi này ta có thể phân biệt ra được ai thắng ai thua các người muốn nghe hay không nghe xong đâu câu nói này nói xong đông đảo người xem cũng là lắc đầu bọn hắn không muốn nghe nhưng la nhất minh tiếng nói vừa dứt chủ sự phương bên này người lại đi tới quản trạch nguyên trước mặt bọn hắn cũng là chằm chằm vào quản trạch nguyên về sau đối hắn nói ra ngươi theo chúng ta đến một chuyến như thế nào quản trạch nguyên nhìn xem l a nhất minh nhìn xem chủ sự phương hắn cũng là một c h á n dấu chấm hỏi chủ sự phương tìm mình sẽ có chuyện gì chứ quản trạch nguyên cũng len lén đối la nhất minh nói ra đây là thủ đoạn của ngươi sao còn nói là chủ sự phương tự hành tới tìm ta đâu ta cũng không đắc tội qua chủ sự phương a la nhất minh bên này cũng không biết làm sao hắn nói cho quản trạch nguyên binh tới tướng nỡ nước tới đất ngăn mình cũng không biết chủ sự phương tìm hắn đến cùng làm gì cho nên quản trạch nguyên liền tự mình tiến đến tập hợp cũng không thể để chủ sự phương bên này khó xử a quản trạch nguyên cũng là túi đầu đi theo chủ sự phương người rời đi hiện tại giải thích trên đài cũng liền còn lại la nhất minh hắn cũng nói lần nữa chư vị t r ê n h tài giải thích chỉ còn lại có ta một cái quản trạch nguyên bên này bị chủ sự phương gọi đi cho nên ta giải thích có lẽ sẽ càng thêm cấp tiến một chút khán giả cũng trực tiếp hoan hô bọn hắn xưa nay không nguyện ý nghe quản trạch nguyên giải thích chỉ là trở ngại chủ sự phương còn có la nhất minh bề mặt mà thôi đã quản trạch nguyên đã bị gọi đi vậy bọn hắn liền nghe la nhất minh hiện tại quản trạch nguyên cũng là đi tại bên ngoài hắn một chán giấu chấm hỏi với lại hắn càng chạy càng kinh ngạc run sợ bởi vì hắn phát hiện trong phòng họ p tất cả mọi người đều ở nơi này những n à y trên cơ bản đều là hắn kim chủ hắn cũng là đối trước mặt những người này nói ra chủ sự phương chủ h ị các người đem ta hô đến nơi này nhưng có sự tỉnh gì muốn nói các ngươi cũng có thể như thật nói một chút chủ sự phương những người này thấy được người này về sau cũng là thở dài một hơi bọn hắn cũng h ư n g sư động chúng hỏi đến trước mặt cái này quản trạch nguyên tại sao muốn đem một chút video ban bố đến trên mạng đi quản trạch nguyên nghe không do những người này ở đây nói cái gì hắn cũng là giả vờ ngây ngốc chủ sự phương người vô cùng t ứ c giận trực tiếp liền chụp một cái b à n của chính mình bọn hắn đưa điện thoại di động phía trên một chút trực tiếp thu hình lại lấy ra cũng đối quản trạch nguyên nói ra ngươi còn không có thấy rõ sao những này không phải ngươi truyền lại sao chứ ngươi ra lại có ai có thể có được những này thu hình lại đâu quản trạch nguyên bên này cũng là kinh hồn tăng đảm nhìn xem những này thu hình lại hắn phát hiện cái này đích xác là mình chuyển đi nhưng đây đối với chủ sự phương đối tranh tài không có bất cứ vấn đề gì a hắn chuyển lại trực tiếp tài liệu cũng vẹn vẹn muốn để cái khác trên web sai người nhìn thấy chương hai trăm bảy mươi tám cùng nhau rời đi b ừ n g tỉnh đại ngộ câu tư đặt trước chương hai trăm bảy mươi tám cùng nhau rời đi b ừ n g tỉnh đại ngộ câu tư đặt trước vì sao la nhất minh có thể hắn lại không được đâu chẳng lẽ cũng bởi vì la nhất minh danh khí so với hắn đ ạ i sao lý do như vậy hắn là sẽ không thừa nhận hắn ở chỗ này cũng là nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chủ sự phương người nói chư vị ta tự nhận là ta không có làm sai bất cứ chuyện gì các ngươi cũng có thể ở chỗ này suy nghĩ một cái dựa vào cái gì la nhất minh có thể b à n bố ta lại không thể b à n bố tất cả mọi người là giải thích t r ê n h lệch vì sao lớn như vậy chủ sự phương nghe được về sau cũng là có chút hoảng hốt hắn bên này cũng nhìn mình lom lom con mắt la nhất minh có thể b à n bố đó là bởi vì la nhất minh có năng lực người này thật đồng dạng có năng lực sao nhưng bọn hắn lại không thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia bọn hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi bọn hắn hiện tại không có cách nào đi chế tài trước mắt cái này quản trải nguyên chủ sự phương người cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn về phía đối phương ngay lúc này quản trạch nguyên lại nói nếu là không có việc gì lời nói ta cũng liền rời đi la nhất minh bên kia vẫn c h ờ ta đây hiện tại chủ sự phương người còn có một cái củ khoai nóng bỏng tay muốn giao cho quản trạch nguyên bọn hắn tìm quản trạch nguyên đến chỉ là có hai chuyện đã chuyện làm thứ nhất bọn hắn đã nói quản trạch nguyên cũng trả lời vậy bọn hắn liền muốn đem cái thứ hai sự tình nói ra những chủ quan này phương người cũng là để dây cung đem quản trạch nguyên nằm ở trên chỗ ngồi bọn hắn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu quản trạch nguyên nhìn thấy chẳng cảnh này thời điểm trong lòng cũng là vì đó chấn động những người này khẩn cầu mình là vì sao đâu chẳng lẽ những người này có dạng gì khó xử chỗ không thành q u ả n trạch nguyên cũng là đối trước mặt những này chủ sự phương người nói các người đến cùng có chuyện gì muốn nói mau nói đi ra nếu không ta cũng là sẽ không trợ giúp chủ ủ ị đã chư bị không nói vậy ta cũng theo đó rời đi đông đảo chủ sự phương người là khó mà mở miệng bởi vì có người hướng bọn hắn phản ứng ma lạt mở l ờ i ít g ờ bên này bên ngoài sắp đặt vấn đề b ấ t quá bọn hắn nếu là tự mình đi khảo sát lời nói tuyệt đối là không được q u ả n trạch nguyên sau khi nghe được cũng là trực tiếp chằm chằm vào chủ sự phương nói ra các ngươi trước đó không phải để trọng tài tiến hành qua kiểm c h r a sao trọng tài đều không có kiểm c h r a xảy ra vấn đề đến dựa vào cái gì các ngươi muốn để ta đi đâu khó xử ta cũng phải có một cái độ a trừ bị có thể hay không nói chuyện nói rõ ràng đâu đám người nghe được về sau cũng là lẩm bẩm ở môi của mình không nghĩ tới quản trạch nguyên như thế không khéo bọn hắn hiện tại cũng muốn đi tìm la nhất m i n h chỉ khi nào tìm tới hắn chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn xuất hiện rất nhiều vấn đề hiện tại quản trạch nguyên cũng là phất phất tay cáo biệt chủ sự phương bên này hắn phải lập tức trở lại la nhất minh bên cạnh đem chuyện nào cùng la nhất minh phản ứng một cái chủ sự phương nhìn giữ lại không ở q u ả n trạch nguyên về sau cũng là không có lại tiếp tục ngăn cản q u ả n trạch nguyên bằng nhanh nhất tốc độ về tới la nhất minh bên cạnh đồng thời cũng đối với hắn nói một lần gần nhất phát sinh những vấn đề này la nhất minh biết được chủ sự phương muốn để q u ả n trạch nguyên đi kiểm tra ma lạt ml í g thiết bị hắn hiện tại cũng muốn cười lấy ma lạt ml í g trình độ hắn thiết bị có thể tùy ý đi kiểm tra sao chủ sự phương cũng không tốt rất muốn tưởng tượng cái này không phải liền là đem người hướng trên vách núi lầy sao mặc kệ ma lạt ml ít bên này đang tại soát lấy nhà mình giác q á i hắn chỉ cần soát xong nhóm này giã quái hắn liền có thể đến cấp sáu nhưng thời khắc mấu chốt hắn máy tính trực tiếp liền đen bình phong ma lạt mlxg cũng là một mặt chân tĩnh hắn không hiểu mình máy tính vì sao lại đen bình phong hắn ở chỗ này cũng là hít sâu một hơi về sau nhìn chòng chọc vào m ì n h máy tính hắn cũng nhìn qua bên cạnh uzi nói ra các người máy tính có vấn đề sao uzi lại lắc đầu hắn lúc này cũng nhìn thấy ma lạt mlxg máy tính vậy mà đã đen bình phong trong lòng của hắn cũng là đủ kiểu lo lắng cái này còn đánh cái gì trực tiếp tạm dừng tranh tài a ma lạt mlg đột nhiên đứng người lên đối giải thích còn có chủ phòng trực bên này người nói ta thỉnh cầu tạm dừng tranh tài một câu nói xong khán giả đều không hiểu tranh tài so thật tốt tại sao muốn tạm dừng đâu nhưng bây giờ chủ sự phương người cũng là điều động nhân viên kỹ thuật tự mình tiến đến xem xét tên này nhân viên kỹ thuật lại tới đây về sau hắn cũng phát hiện ma lạt mlg máy tính vậy mà xuất hiện vấn đề hắn bên này máy tính trực tiếp đen bình phong với lại máy móc đều không vận chuyển hắn cũng là thuận thế tạm dừng tranh tài la nhất minh nhìn bên này đến tình hình về sau cũng là ngự trọng tâm trường đối tất cả khán giả nói ra chư vị hiện tại máy tính cũng phát sinh một chút vấn đề chúng ta đang tại kiểm c h ắ cùng c sửa chữa chư vị có thể ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn nói xong câu đó về sau trước mặt những người này cũng là rối rít nhìn về phía trước mắt cái này là nhất mình còn có ma lạc mở l ờ ít g ờ bọn người bọn hắn chờ đợi bất quá nhân viên kỹ thuật hiện tại cũng làm không rõ ràng máy tính đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề tên này nhân viên kỹ thuật mới vừa vặn điều đến hắn mặt mo đỏ hưởng tìm được chủ sự phương hắn hy vọng chủ sự phương để g ờ ng bên này còn có ý g người toàn bộ đều rời đi chủ sự phương bên này cũng là ra sức nhẹ gật đầu về sau liền đi theo giờ nng còn có ý gờ bên này huấn luyện viên nói ra chúng ta muốn đem tất cả máy tính toàn bộ đều kiểm tra một cái ngăn chặn hôm nay chuyện này cho nên ngài nếu là có thời gian dẫn theo đội viên đi nghỉ trước như thế nào trận đấu này chờ chúng ta giải quyết xong máy vi tính vấn đề sẽ còn tiếp tục hai tên huấn luyện viên nghe được về sau cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cố mà làm ở chỗ này gật đầu bọn hắn cũng là trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mắt những nghề nghiệp này đ á n tuyển thủ cũng đối với bọn hắn nói ra chư vị đi theo ta cùng nhau rời đi chúng ta nói thế nào cũng phải cấp chủ sự phương bề mặt đông đảo đám tuyển thủ cũng là rối rít rời khỏi nơi này u gì cũng nuốt ma lạc ml ờ i ít gờ b à bay để hắn không cần lo lắng như vậy có bất kỳ sự tình đều có thể cùng chính mình nói phía bên mình hoàn toàn có thể rút với lại trận đấu này cũng chỉ là tạm dừng căn bản cũng không có kết thúc bọn hắn bên này đội hình còn có chiến thuật cũng không có bị phỏng đoán đi ra ma lạc ml ờ i ít gờ bên này sau khi nghe được cũng là bừng tỉnh đại ngộ đám người nện bước mạnh mẽ bộ pháp trực tiếp liền rời đi nơi này、Đợt.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 cũng là đối nhân viên kỹ thuật nói ra ngươi được hay không không được ta liền tự mình hô la nhất minh lại tới đây câu nói này nói xong trước mặt cái này nhân viên kỹ thuật cũng là thở dài hắn có thể nhưng hắn hiện tại có nhiều chỗ không hiểu đã chủ sự phương bên này có thể hô la nhất minh vậy liền để la nhất minh tới đây nghiên cứu một chút ta hắn cũng là mượn sườn núi xuống lửa hiện tại chủ sự phương cũng là không thể làm gì trực tiếp liền đi tới giải thích đại tìm được la nhất minh hắn cũng là đem chính mình bên này thỉnh cầu nói là rõ ràng la nhất minh nghe được điều thỉnh cầu này về sau trong lòng của hắn cũng là vì đó chấn động la nhất minh lúc nào sẽ nghiên cứu những vật này nữa nha hắn đối với máy tính cũng không phải đặc biệt minh bạch la nhất minh sau khi nói xong chủ sự phương lại nói ngươi nhưng kiêm tốn ngươi nếu là đối trò chơi không rõ còn có ai đối trò chơi cùng máy tính m ì n h b ắ t đ ầ u hiện tại cũng chỉ có ngài có thể trợ giúp chúng ta cũng không thể để trận đấu này qua loa kết thúc ca la nhất minh nghe được về sau cũng là thở dài một hơi nếu là nếu như vậy phía bên mình cũng chỉ có thể đi theo chủ sự phương tiến đến nhìn một chút quản t r ạ c h nguyên bên này cũng muốn cùng nhau tìm đến chủ sự phương lại cho hắn một cái tàn nhẫn ánh mắt nhưng la nhất minh không quen lấy bất luận kẻ nào hắn đôi trước mắt cái này quản trạch nguyên nói ra đi theo ta cùng nhau đi thôi hiện tại la nhất minh cũng nhìn thấy thùng máy đang tại bức khói hắn cũng cực kỳ chấn kinh xem ra hắn là cần tự mình tìm tới ma lạc m ở l ít g hỏi một chút hắn đến cùng làm cái gì vì sao lại đem máy móc bức khói nếu nói là máy móc vấn đề liền không cần ma lạc m ở l ít g tiến hành bồi thường nếu là cố ý vấn đề đâu cũng cần bắt đ è n la nhất minh đem vấn đề như vậy vứt cho chủ sự phương nếu nói chủ sự phương để hắn đi hắn mới có thể đi chủ sự phương không cho hắn đi hắn là sẽ không đích thân đi trước bởi vì hắn không nghĩ r í n h dáng đến những này là không phải là không phải chủ sự phương ở hậu phương cũng là tẩy đối la nhất minh nói ra người tự mình đi trước đi có ta ở đây không có ngoài ý m u ố n nói xong câu đó về sau la nhất minh để quản trạch nguyên thân lưu tại nơi này c h ầ m c h ầ m vào thùng máy hắn tìm được ma lạc mờ lưỡi vờ, hiện tại giờ ngờ chiến đội những người này còn tưởng rằng máy tính đã đã sửa xong đâu bọn hắn n h a o n h a o đứng người lên sau đối la nhất minh nói ra máy tính là đã đã sửa xong sao chúng ta là có thể lần nữa mở ra so tại sao la nhất minh cũng là dao đầu hắn trực tiếp tựa như ma lạc mlxg cho lôi đến một bên một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là có một tia sợ sệt không có gì bất ngờ xảy ra ma lạc mlxg bên này lại nhận la nhất minh chế t ả i la nhất minh đối ma lạc mlxg nói ra ngươi có biết ta tìm ngươi tới là có dạng gì sự t ì n h ma lạc mlxg có thể đoán được cũng chính là máy tính ngoại trừ máy tính la nhất minh cũng không có lý do ngàn dặm xa xôi tìm đến mình la nhất minh đối ma lạc mlxg nói ra ngươi lại như thế nào dùng máy tính vì cái gì hiện tại thùng máy đều b ó i ngươi cũng đã biết đây coi là không tính là hủy hoại của công ma lạt mờ l ờ i í t g ờ cũng là cắn chặt răng của mình quan hắn có thể vỗ bộ ngực cam đoan mình tuyệt đối không có hủy hoại cái này dấu hiệu nó liền là bình thường chơi trò chơi không h i ể u thấu máy tính liền đen bình phong sau đó hắn liền nghe đến quạt chuyển động thanh âm la nhất minh nếu là không tin tưởng lời nói hoàn toàn có thể điều lấy giám sát hắn là không sợ xảy ra vấn đề hắn cũng không sợ điều lấy hiện tại la nhất minh sau khi nghe được cụm á khẩu không trả lời được không nghĩ tới ma lạt mờ ích ờ lại để cho mình điều lấy giám sát chẳng lẽ ma lạc mlxg bên này thật cũng không có làm gì không thành hắn cũng là một mặt ngạc nhiên hắn ở chỗ này đối trước mặt ma lạc mlxg nói ra vậy ta cũng minh bạch máy tính ta sẽ phái ra đi sửa chữa nhưng là trận này trò chơi có lẽ sẽ vô kỳ hạn đời sau các ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý la nhất minh cũng chỉ là đe dọa một cái ma lạc mlxg chỉ là đơn thuần muốn nhìn ma lạc mlxg có thể hay không chị vừa có thể hay không nói một chút lời nói thật hiện tại ma lạc mlxg cũng đối với la nhất minh nhẹ gật đầu đã muốn chờ đợi một thời gian ngắn vậy hắn liền an tâm chờ đợi máy tính cầm lấy đi sửa chữa liền tu a bất quá bọn hắn bên này đội hình còn có kế hoạch liền sẽ bị tiết lộ ý gờ bên kia cũng sẽ nghiên cứu thế nhưng là bọn hắn bên này cũng không có biện pháp gì la nhất minh cũng phát hiện ma lạc mlxg không giống như là đang nói láo la nhất minh cũng lẩm bẩm miệng của mình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hiện tại la nhất minh cũng là cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào ma lạc mlxg sau liền qua loa rời đi hắn nói cho chủ sự phương bên này ma lạc mlxg không có đ ố i máy tính tiến hành phá hư nói cách khác cái này máy tính là tự nhiên hiện tại la nhất minh cũng đem tất cả mạch điện toàn bộ đều nổ hắn cũng đem thùng máy cho mở ra hắn phát hiện trong máy vi tính lít nha lít nhít máy móc không có một chút xấu xu thế chỉ có quạt bên này bị cháy hỏng nói cách khác hiện tại chỉ cần đem quạt cho một lần nữa lắp đặt liền có thể nhưng la nhất minh bên này không có dư thừa quạt la nhất minh cũng b ồ i hồi hồi lâu sau hắn ở chỗ này cũng là l ầ m b ầ m miệng của mình hắn trực tiếp liền nhìn trước mắt cái này chủ sự phương người nói các ngươi bên này có hay không dự bị thiết bị đâu có lời nói liền giao cho ta nói xong câu đó trước mắt chủ sự phương cũng là thở dài một hơi hắn bên này thật không có dự bị thiết bị nếu là muốn sửa chữa phục hồi máy vi tính này lời nói cũng chỉ có thể tự mình tiến đến bên ngoài đi mua một cái quạng la nhất minh đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho quản trạch nguyên ai bảo hắn một mực đi theo mình đâu nhiệm vụ này giao cho hắn cũng là có thể làm cho hắn tiến hành tăng lên la nhất minh bên này cũng đối với trước mặt quản trạch nguyên phất phất tay nói ra ngươi bây giờ liền tự mình tiến đến giúp ta mua một cái quạng như thế nào quản trạch nguyên đời này từ trước tới giờ sẽ không nghe người khác lời nói nhưng la nhất minh lời nói hắn tuyệt đối là muốn nghe ai bảo la nhất minh bên này là hắn cứu tinh đâu hắn còn nghĩ đến đi theo la nhất minh trở thành anh hùng liên minh bên này cường đại nhất giải thích đâu hiện tại quảng trạch nguyên cũng là hấp tấp chạy ra ngoài chương 281 đá kích thích ngàn tầng sóng phản ứng dây chuyển câu tư đặt trước chương 281 đá kích thích ngàn tầng sóng phản ứng dây chuyển câu tư đặt trước chủ sự phương cũng khâm phục la nhất minh không nghĩ tới hắn có thể thúc đẩy quảng trạch nguyên chính mình cũng không có năng lực như vậy la nhất minh làm được bằng cách nào chủ sự phương cũng nhỏ giọng hỏi đến la nhất minh lại âm vang mạnh mẽ nói đây cũng là bởi vì hắn muốn cầu cạnh ta chúng ta vẫn là chờ lợi a nhìn xem quản trạch nguyên lúc nào có thể đem quạt mua bể đông đảo người xem hiện tại cũng c h ă m g mối vẫn không có cách giải cái này đều hơn mười phút còn không có cả xong sao chẳng lẽ là máy móc xuất hiện vấn đề vẫn là có tuyển thủ bật học đâu hiện tại những n à y người xem cũng muốn tìm tới la nhất minh cùng chủ sự phương người bọn hắn dù sao cũng là bỏ tiền mua phiếu nếu là liên tràng bên trong xuất hiện vấn đề gì cũng không biết bọn hắn số tiền này không phải t r ắ n g rút sao đám người tựa như phát điên tìm kiếm lấy la nhất minh hiện tại quản trạch nguyên bên kia cũng là đi tới tiệm máy vi tính trực tiếp liền mua phía bên mình quạt hắn phi nước đại về tới tranh tài hiện trường hiện tại hắn vừa mới trở về liền bị đông đảo người xem chỗ vây khốn tại nơi này trong lòng của hắn cũng có vẻ tức giận những n à y người xem dựa vào cái gì vây khốn mình đâu hắn cũng đối lấy khán giả nói đến chư vị chuyện quá khẩn cấp nhanh để cho ta đi vào các ngươi cũng muốn xem tranh tài à. vậy l i ề n không cần ngăn cả ta đông đảo người xem cũng muốn biết xảy ra chuyện gì quản trạch nguyên có thể hay không dẫn đầu bọn hắn đi gặp một lần la nhất minh quản trạch nguyên cũng không l â y chuyển được những người này hắn cũng là gật đầu về sau liền dẫn, dẫn đám người về tới la nhất minh bên này hắn đem quạt giao cho la nhất minh rồi nói ra ngài cũng nhìn thấy sau lưng những n à y người xem toàn bộ đều nghĩ đến ta cũng không ngăn cản được dù sao nhân ra là người tiêu dùng cũng mua phiếu la nhất minh bên này cũng không có trách cứ quản trạch nguyên chủ sự phương bên này càng không có khiến cái này người xem rời đi nếu là hắn công nhiên đem người xem đổi u đi lời nói mình trận đấu này cũng liền không cần lại mở làm với lại mình ngày sau thanh danh cũng sẽ rất xuống ngàn trượng hiện tại la nhất minh cũng đối với khán giả nói ra ma lạc mở lít i g ờ bên này máy móc xuất hiện vấn đề tựa như là quạt b ố t rủi cho nên chúng ta tại bắt gấp thời gian sửa chữa câu nói này sau khi nói xong la nhất minh cũng là đem b ố n có quạt phá hủy xuống dưới đem cái này quạt lấp đi lên hắn phát hiện vô luận như thế nào khởi động máy đều có mở hay không la nhất minh gãi đầu b ấ t quá quản trạch nguyên lại linh cơ khé động hắn có một cái ý nghĩ trước mắt quản trạch nguyên cũng lẩm bẩm miệng của mình đối la nhất minh nói ra ngài cho là ta sau lưng những ngày người xem bọn hắn có hay không sửa chữa máy tính cao thủ đâu ngài để bọn hắn nhìn xem chẳng phải liền có thể giờ ng cùng i g bên kia vẫn chờ đâu chúng ta chậm trễ không được quá nhiều thời gian la nhất minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ mình làm sao lại không nghĩ tới đâu nhiều như vậy người xem chẳng lẽ liền không có sẽ sửa chữa máy tính la nhất minh đối đông đảo người xem nói ra chư vị các ngươi có hay không sẽ sửa chữa máy tính nha có thể hay không giúp ta nhìn một chút máy vi tính này xuất hiện dạng gì vấn đề ma lạt mở lxg ờ i ít bên kia cũng chậm c h ễ không được bao lâu chúng ta nhất định phải tại trong vòng nửa giờ đem máy tính cho sửa chữa hoàn thành mọi người tại nghe được câu này về sau cũng là chừng lớn cặp mắt của mình bọn hắn nhìn quanh bốn phía muốn nhìn một chút có người hay không sẽ sửa máy vi tính một bên một tên người xem cũng đột nhiên đứng dậy hắn hoàn toàn có thể sửa chữa máy tính hắn để đám người lui ra phía sau mình tự mình nhìn một chút máy vi tính này vấn đề hiện tại cái này thợ sửa chữa phó cũng chậm rãi đem máy tính phá giải xuống tới phát hiện trong máy vi tính bộ nhớ vậy mà cho đốt rủi với lại dẫn đến t i ê u đốt nguyên nhân liền là sắp xếp t u y ế n không hợp q i t ắ t hắn cũng là ngửa mặt lên trời thở dài nhìn xem trụ cột phòng ở những người này nói ra không cần ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu cũng không cần mất việc liền đem sắp xếp đến cho tùy ý bày ra một khi trong máy vi tính sắp xếp đến không hợp q u tắc lời nói cũng là sẽ dẫn phát tự đốt đến lúc đó các ngơi hàng này máy móc đều sẽ thảm tạo độc t ủ biết không chủ sự phương bên này mới biết được sự t ì n h tầm quan trọng hiện tại chủ sự phương những người này cũng là rối rít nhìn về phía đối phương nhưng mà cái này la nhất minh cũng là để tên này thợ sửa chữa phó mau mau sửa chữa một cái người sư phụ này cũng là từ ống tay á o của mình bên trong lấy ra một cây bộ nhớ trực tiếp liền thay thế đi lên đồng thời cũng đem sắp xếp t đến cho lần nữa hợp quy tắc một lần hắn sau khi làm xong những việc này cũng là một lần nữa đem máy tính mở ra hiện tại máy tính cũng là có thể bình thường vận hành la nhất minh mở t o hai mắt nhìn cái này thật là là thân nhân lại có thể để máy tính nhanh chóng vận hành nó cũng càng ngày càng bội phục người này la nhất minh dỗi ra ngón tay cái của mình sau đôi trước mắt người này nói ra không nghĩ tới ngươi lại có loại này tay nghề ta đề nghị để chủ sự phương bên này thuê ngươi tới nơi này khi thợ sửa chữa phó thế nào tên này người xem có chút sợ hãi mình thật sự có thể cho lớn như vậy tập đoàn tiến hành công tác sao trước mặt chủ sự phương người cũng có chút im lặng la nhất minh đây là đảo cái hố để bọn hắn nhảy bọn hắn nếu là không nhảy lời nói sẽ để cho tên này người xem thất vọng đau khổ nhưng bọn hắn nếu để cho tên này người xem tự mình đến đến phía bên mình hiệu lực hôm đó sau bọn hắn xuất hiện những vấn đề k h á c lần nữa tìm người xem bọn hắn chẳng phải là cũng muốn đem tên kia người xem cho thu nhập đến trong tay của mình cứ như vậy cũng sẽ có phản ứng dây chuyền đông đảo chủ sự phương người cũng là c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh đối hắn nói ra tha cho chúng ta suy tính một chút đ a ngươi cũng nên biết một khi chúng ta nhận lấy người này vậy đối với chúng ta đến tiếp sau ảnh hưởng là tương đối lớn tên này thợ sửa chữa phó cũng biết cái này cửa sau không thể lái một khi mở lời nói sau này liền sẽ có nhân tài như là hồng thủy bình thường dâm trào mà đến hiện tại la nhất minh cũng là trực tiếp ngồi xuống ghế bình luận bên trên hắn dẫn đầu quản trạch nguyên về tới đây sau cũng là thanh ho khan tiếng chung nói ra chư vị hiện tại chủ sự phương bên này vấn đề cũng toàn bộ đều giải quyết máy tính chúng ta cũng đã sửa chữa hoàn tất vậy liền để chúng ta c h ờ một chốc lata giờ ngờ cùng ý gờ bên kia cũng sẽ có người đi thông chi đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp tục quan sát trò chơi đông đảo khán giả cũng toàn bộ đều về tới trên khán đài hiện tại cái này chủ sự phương người trực tiếp đã tìm được hai cái chiến đội trọng tài bọn hắn là nhìn xem trọng tài đối bọn hắn nói ra chương hai trăm tám mươi mốt ý gờ thái đạo đội không bọn hắn muốn lên trời câu tư đặt t r ư ớ c chương hai trăm tám mươi mốt ý g thái đ a o đội không bọn hắn muốn lên trời câu tư đặt t r ư ớ c có thể cho hai cái chiến đội ra sân máy tính đều đã sửa chữa h o à n tất với lại sẽ không xuất hiện vấn đề gì để bọn hắn đánh xong trận đấu này à. sau khi nói xong rng cùng ý gờ mười tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là dối rít đi tới đấu trường bên trên tu dí bên này cũng là đối ma lạc mở lxg ờ i cố lên động viên nói ra ngươi cũng không cần quá lo lắng nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình c á t chớ bị dạng này khúc nhạc dạo ngắn cho ảnh hưởng ngươi cũng biết rõ chúng ta lần này là chạy quán quân đi cho nên chúng ta nhất định phải lấy được bản trận đấu thắng lợi sau khi nói xong hắn cũng là nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trước mắt ma Lạt l ạ t mlg hắn sợ sệt ma Lạt l ạ t mlg một phẫn nộ liền không đánh trò chơi hoặc là tâm tính b ỡ dù sao giờ ng bên này là cần ma Lạt l ạ t mlg long nữ ma Lạt l ạ t mlg cũng là đ ố i trước mắt uzi nhẹ gật đầu tâm tình của mình sẽ không dễ dàng như vậy vỡ cho nên uzi không cần lo lắng cái gì hắn hiện tại cũng là trực tiếp liền mở ra mình máy tính đăng nhập mình trò chơi một lần nữa kết nối nhưng bây giờ tranh tài còn chưa có bắt đầu bởi vì hắn còn không có một lần nữa l i n lên lúc này la nhất minh cũng là đem trò chơi thị giác hoán đổi đến ma lạt mlg máy vi tính này thấy được ma lạt mlg đang tại phi t ố c kết nối lấy đông đảo khán giả cũng tại dưới đài nghị luận ẩm ý ma lạt mlg đã trải qua chuyện như vậy có thể hay không tìm không trở về phía bên mình tiết t ấ u đâu với lại ig khẳng định cũng là tham khảo một cái ma lạt mlg còn có rngng chiến đội bên này kế hoạch bọn hắn có thể hay không thật thất bại đâu đám người cũng không biết hiện tại khán giả cũng đối với la nhất minh nói ra ngài cho rằng r n g n g g chiến đội bên này sẽ thất bại đâu bạn nhất bởi vì c h u y ệ n máy vi tính thất bại thật là là người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được trước mặt la nhất minh cũng thở dài một hơi hắn không biết nhưng hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng ma lạt m ở lỡ ít g tin tưởng rng bên này dù sao dù thì tâm thái còn không có băng lại nói i g chiến đội cũng v ẻ n vẹn giao p h a y đội bọn hắn e ngại cái gì đâu hiện nay la nhất minh sau khi nói xong cũng phát hiện ma lạt m ở lỡ ít g vậy mà đã đem trò chơi cho kết nối vào đến hắn cũng là lớn tiếng nói các vị người xem hiện tại trò chơi cũng lập tức liền muốn tiếp tục tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy ma lạt mờ lỡ ít g bên này đã đem trò chơi trọng liên để cho chúng ta tiếp tục quan sát ta Đông đ ả o khán giả chờ đợi giờ khắc này cũng đã đã lâu rốt cuộc nên đón tranh tài lại lần nữa lúc bắt đầu bọn hắn cũng là dối rít để mắt tới tranh tài đại mà bây giờ trò chơi cũng là từ tạm dừng điều chỉnh đến bắt đầu ma lạt mở lời ít g ờ nhìn bên này lấy mình sivana còn t ạ i tự mình đỏ bờ uff ra khu ở lại hắn cũng là lợi dụng lấy mình kỹ năng đem đỏ bờ uff cho giữ tại ở trong tay cấp bậc của hắn cũng lên tới cấp bốn sivana cũng là nhìn về phía tất cả g i á á i hắn chỉ cần chờ đợi làm bờ uff đổi mới về sau hắn liền có thể đủ đến cấp sáu đến lúc đó liền có thể đi chợ giúp tự mình đồng đội kiến lập ưu thế ma l ạ c mở l x g bên này cũng nhìn xem tự mình đông đảo đồng đội nhất là u gì nói ra ta lúc nào g i ú p ngươi đây u gì cũng là để ma l ạ c mở l x g đến cấp sáu về sau liền đến la nhất minh bên này cũng đối với quản trạch nguyên nói ra nhìn thấy không bọn hắn bên này nên là muốn t r ư ớ c từ lên đường bắt đầu trước nhằm vào xạ thủ sau đó lại xác định đến tiếp sau tiết tấu đoán chừng là muốn cho u gì bên này v ẫ n mang tiết tấu la nhất minh nói xong trông mong nhìn về phía quản trạch nguyên cùng đông đảo người xem những người này cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá bây giờ đông đảo người xem cũng muốn để la nhất minh đoán một cái song phương đến cùng ai có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh cũng là một đầu dấu chấm hỏi không phải vừa mới giải quyết vấn đề này sao với lại ma lạt mở l ít vờ bên này máy tính cũng mới vừa khôi phục hiện tại tất cả mọi người không có đến cấp sáu mình liền có thể suy đoán ra ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi không thành la nhất minh cũng nói cho đông đảo người xem đừng làm khó dễ mình mình bây giờ còn không đoán ra được những này người xem coi là la nhất minh là ở chỗ này giả vờ giả v ị không muốn nói khán giả cũng là dối dít cưỡng bách la nhất minh để hắn nhanh chóng nói ra la nhất minh bên này đang nghe câu nói này về sau hắn cũng là có một ít do dự cùng ngạc nhiên mình không muốn nói những người này còn có thể ép buộc mình không thành la nhất minh cũng là thở dài một hơi về sau đôi trước mắt những này khán giả nói ra chư vị ta là thật nhìn không ra các ngươi cũng không cần khó xử ta một bên quản trạch nguyên cũng cảm giác la nhất minh là ở chỗ này cố làm ra vẻ nhưng hắn lại không thể ngỗ nghịch la nhất minh dù sao mình muốn nổi danh muốn trở thành nổi danh nhất bình luận viên cũng là cần la nhất minh bên này dịu dắt hắn cũng là ở một bên đối la nhất minh nói ra ngươi nếu là nghĩ mãi mà không rõ vậy ngài trước hết đi một bên ta cùng những n à y khán giả nói róc hai lần nếu là ngài thật biết rõ a i có thể lấy được thắng lợi ngài liền nói cho bọn hắn cũng không có gì mang bệnh la nhất minh cũng không có ngờ tới q u ả n trạch nguyên lại ở chỗ này quên nhủ lấy mình hắn hiện tại cũng không biết có nên hay không nói bởi vì hắn nội tâm một mực có một cái ý nghĩ liền là ig bên này có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi hiện tại la nhất minh cũng là đối rộng rãi khán giả nói ra ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một sự kiện ig bên này có tám mươi tỷ lệ có thể có được bản trận đấu thắng lợi g n g bên này có hai mươi ta không thể nói đặc biệt xác định bởi vì ta cũng không biết bọn hắn đến cùng ai có thể thắng ai có thể thua dù sao giao phay đội là ig bên này không may bọn hắn nếu có thể đem giao phay đội trò chơi minh bạch lời nói lấy được trò chơi thắng lợi là không nói chơi nói xong câu đó la nhất minh ở chỗ này cũng là yên lặng nhỏ xuống mình đầu một bên quản trạch nguyên nghe được la nhất minh lời nói về sau hắn cũng là ở một bên gián xếp nói cho những người ở trước mắt đừng lại o á n trách la nhất minh hiện tại la nhất minh đã đem hắn có thể nói đều nói hết ra đông đảo khán giả cũng không còn ép buộc hiện tại ma lạt mở lở ít gỡ bên này cũng rốt cục đạt tới cấp sáu hắn xỉ vạn ạ trên thân cũng c o i được đỏ xanh xong mở uff hắn đối ưu d ì nói ra chương 282, bách tư không được cưới tỷ tương tự chơi câu từ đặt trước chương 282, bách tư không được cưới tỷ tương tự chơi câu từ đặt trước ta bên này có thể đi ngơi ư lên đường trợ giúp ngươi tiến công phải chăng muốn vượt tháp đâu ưu d ì bên này cũng đã nhìn ra đối diện mạch lâm pháo tay cầm có vê đốt kỹ năng còn có được t h o á n hiệt bọn hắn vượt tháp cũng chưa chắc có thể thành công nhưng là đối diện phụ trợ lệ ô nạ là không có kỹ năng hắn thoáng hiện tại cấp hai lúc sau đã nộp ra u dị bên này cũng hỏi đến s ì ba nạ phải chăng có thể vây quanh lệ ô nạ sau lưng đem hắn cho khống chế ở chỗ này nếu là nếu có thể mọi người tất cả đều vui vẻ nếu là không khống chế được lệ ô nạ vậy liền sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn hắn ở chỗ này cũng là trơ mắt nhìn trước mặt ma lạt ml ờ ít g ờ ma lạt ml ờ ít g ờ suy nghĩ thật lâu sau hắn vô bộ ngược hướng la nhất mình cam đoan phía bên mình tuyệt đối có thể đem đối diện lệ ô nạ cho đẩy trở về để một lần nữa cầm tới cái này đ ô n người hắn nói xong câu đó về sau cũng là vô cùng hưng phấn hắn trực tiếp liền vây quanh hậu phương hiện tại y g chiến đội bên này lên đường hai người tổ căn bản là không có phát giác s ỉ vạn đà đến nhưng bọn hắn muốn nhằm vào một cái b ừ n h bởi vì mạch lâm pháo tay đã bị vấn áp chế hơn ba mươi đao lúc này mới vừa mới đến cấp sáu tuyệt đối là một cái đại thể tấu trước mặt mạch lâm pháo tay cũng là đối tượng mình đánh giá nói ra ngươi d ẹ n gạ đến cùng sinh không có lên tới cấp sáu phải chăng có thể đến lên đường một chuyến đâu nhìn thấy đối diện v ư n sao hắn đều đã kéo ta hơn ba mươi bộ đao nếu là tiếp tục như vậy phát g ụ c đi xuống ta bên này cũng là sẽ bị tại chỗ c h é m g i ế t chúng ta n g i g cũng sẽ thất bại la nhất minh cũng nghe đến câu nói này hắn cũng nói cho đông đảo người xem bằng hữu trận đấu này không có gì bất ngờ xảy ra ý g bên này là sẽ lấy được thắng lợi đông đảo đám f a n hâm mộ hiện tại cũng là một chán dấu chấm hỏi la nhất minh trước đó nói không xác định nhưng còn bây giờ thì sao còn nói có thể lấy được thắng lợi đây rốt cuộc là có ý tứ gì những người này cũng là dối rít nhìn về phía trước mặt la nhất minh hy vọng hắn có thể nói rõ một chút la nhất minh bên này phát hiện những n à y người xem lại còn ở chỗ này chất vấn lấy mình hắn cũng đối lấy những n à y khán giả nói vài câu lời lẽ t r í lý cũng làm cho những n à y người xem thật tốt nhìn một chút thế cục bây giờ khán giả sau khi xem xong cũng không chút nào lý giải dù sao e g bên này thế cục không thể nói đặc biệt tốt nhưng cũng nói không lên đặc biệt không tốt nhưng bọn hắn b ê n đường hiện tại đang bị vườn bên này chỗ áp chế muốn nói có thể lấy được thắng lợi bọn hắn là thật không tin tưởng trừ phi l a nhất m i n h có thể nói ra một chút con con con cuốn l a nhất m i n h nói cho những người này một khi r ẹ n gạ tự mình đến ven đường lời nói thế cục kia chẳng phải mở ra bọn hắn ven đường bên này chẳng phải liền có thể cầm tới rất nhiều người đâu sao đến lúc đó m ì n h liền sẽ đánh không lại mạch lâm pháo tay đông đảo khán giả cảm giác là nhất minh câu nói này nói có ma bệnh dù sao s ỉ vạn nạ còn ở bên cạnh đâu vất quá khán giả cũng không có tại nói thêm cái gì bọn hắn là cần ăn tĩnh nhìn xem trận đấu này đông đảo người xem hiện tại cũng liền một câu người tính k h ô n g bằng trời tính bọn hắn tin tưởng là nhất minh nhưng bọn hắn không tin tưởng ý g chiến đội có thể lấy được thắng lợi trước mắt rẻn gạ cũng đối với tự mình mạch lâm pháo tay nói ra ta bên này soát xong cái này đỏ bờ uff về sau liền có thể đến cấp sáu chư vị chờ một chốc lát rèn gà trực tiếp liền từ tự mình đỏ bờ uff giá khu đi ra hắn thấy được lên đường bình tuyến còn chưa đến tự mình h á p dưới hắn cũng là đem tảng đá trách đánh chết cũng thu được đại lượng tiền tài hiện tại rèn gà bên này cũng chuẩn bị tìm cơ hội mở ra đại chiêu giờ ngờ bên này xỉ、sì、v à n nạ cũng đã đi tới tam giác bụi cỏ hiện tại song phương đều đã chuẩn bị xong la nhất minh thấy cảnh này hắn cũng không có giải thích hắn cảm giác ý g ờ bên này sẽ lấy được thắng lợi nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào đi nói hắn cũng là tiếp tục quan sát la nhất minh cho là mình nói cùng không nói vấn đề đều đã xuất hiện vậy l i ề n để những n à y khán giả thật tốt nhìn chính mình nói đúng và sai a hiện tại sỉ、sì、vạn nạ bên này cũng là đi tới một bên sỉ、sì、vạn nạ cũng chậm rãi giao ra mình đại chiêu nàng trực tiếp liền đem lệ Ô nạ cho đẩy lên mình bên cạnh hắn nhìn thấy lệ Ô nạ về sau cũng là liếm lấy một cái bờ môi của mình trong lòng cũng là cực kỳ phân chấn bởi vì hắn muốn triệt để đem lệ Ô nạ cho c h é m giết hắn cũng phát hiện đủ gì bên này bệnh trực tiếp liền giao ra đại chiêu muốn đem lệ Ô nạ cho đính tại trên tường tiến công hiện tại sỉ、sì、vạn nạ bên này dạy dỗ mình é kỹ năng còn có vê đút kỹ năng cùng q u kỹ năng toàn bộ đều đánh vào lệ ổ nạ trên thân bất quá mạch lâm t h á o tay cũng không phải ăn chay hắn lợi dụng lấy đại chiêu đem xỉ vạn nạ cho đ ờ y đi t h ờ dịp bên này cũng là tìm đúng cơ hội trực tiếp liền dùng mình quy kỹ năng không chế được lệ ổ nạ hiện tại lệ ổ nạ là chết trận giữa t r ư ờ n g đầu người giao cho bệnh bất quá rèn gà bên này cũng chậm dãi đến mục tiêu của hắn là bệnh rèn gà bên này trực tiếp liền n h à o về phía bệnh nhưng bây giờ bệnh căn bản chưa kịp phản ứng thú gì bên này cũng là một mặt chân kinh hắn đôi tự mình thợ dịp nói ra có hay không vê đốt kỹ năng để cho ta điểm cái đèn lồng rời đi thơ dịt i nhìn bên này lấy mình ảm đạm vê đốt kỹ năng lắc đầu lúc trước hắn trợ giúp tự mình xì v a n nạ hắn hiện tại cũng là không có vê đốt hắn cũng cho ưu dị ném mạnh một cái bất đắc dị ánh mắt la nhất minh cũng là đối tất cả khán giả nói ra xem đi hiện tại rèn gà nếu là có thể đem vần cho chết giết rèn gà cùng lễ ổ nạ bên này có lẽ liền sẽ lấy được lần này quy mô nhỏ đoàn chiến thắng lợi đông đảo khán giả chăm mối vẫn không có cách giải liền xem như vật chết nhưng ma lạt mở l ờ i ít g ở bên này xì v a n nạ vẫn là có thương tổn lại thêm thở dịp lời nói liền xem như đánh không lại cũng không có khả năng tử vong a bọn hắn hy vọng la nhất minh nói chuyện qua một lần đầu vóc la nhất minh cũng là trông mong chằm c h ầ m vào những người này phát hiện đám người vậy mà tại nơi này chất vấn lấy mình đợi s quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người aadat aadat đều làm i ễ n phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi chương hai trăm tám mươi ba cái này giải thích còn tại sóng hắn còn tại tú câu tư đặt trước chương hai trăm tám mươi ba cái này giải thích còn tại sóng hắn còn tại tú câu t ừ đặt trước la nhất minh cũng là trực tiếp liền đem hiện tại lên đường thế cục nói cho bọn họ đi ra nếu nói b ê n bên này tử vong là thợ dịt có thương tổn đâu vẫn là xỉ b ạ nạ có thương tổn nhưng là đối diện r è n gạ tổn thương phi thường cao hoàn toàn có thể đem hai người kia giải quyết hết la nhất minh cũng là c h ầ m c h ầ m vào đám người hắn không muốn giải thích nữa hắn cho là mình đã nói rất nhiều lần trước mặt những người này tin tưởng cũng tốt không tin tưởng cũng tốt hắn đều nói xong ngay tại những n à y khán giả nghe được câu này thời điểm khán giả cũng dối dít đem ánh mắt hóa chặt tại bàn trận đấu bọn hắn vẫn là muốn mắt thấy mới là thật hiện tại la nhất minh cũng là trực tiếp vỗ tay bảo hay đã đám người không tin tưởng la nhất minh coi như giải thích cũng không có cái gì ý nghĩa quản trạch nguyên bên này cũng đối với trước mắt la nhất minh nói ra ngài đoán coi là thật chuẩn xác không không phải những n à y người xem không tin tưởng liền ngay cả ta đều có chút không tin tưởng la nhất minh cũng làm cho bọn hắn thật tốt nhìn xem sự thật sẽ cho ra chân tướng hiện tại rẽn gạ cũng là trực tiếp liền đi tới trước mặt mọi người hắn nào về phía b ê n về sau giao ra mình e kỹ năng đây cũng là dùng mình năng lượng từng cường hóa e kỹ năng trực tiếp liền đem trước mắt người này cho khống chế tại nơi này không chế hoàn tất sau hắn cũng là giao ra quy kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng đối b ớ ì n h phát động tiến công u z i ở đây bên ngoài phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể động đậy hắn hiện tại cũng có một tia bối rối bất quá lệ ổ nạ bên này vừa mới đến cấp sáu cũng là bóp lại mình đại chiêu lúc trước hắn chỉ kém một chút xíu kinh nghiệm liền có thể đến cấp sáu nhưng là mạch lâm pháo tay bên này không có binh tướng tuyến cho đánh dụ vừa mới rẽn g ạ o bên này dùng vê đốt kỹ năng tổn thường đánh tới một người l í n h tuyến hắn mới thăng cấp đại c i ê u hạ xuống về sau vậy bên, bên này bị cáo gắt cao lệ ổ nạ giao ra vê đốt kỹ năng còn có e kỹ năng cũng tới đến mình bên cạnh giơ tay chém xuống bóp lại e kỹ năng lần nữa đem m ì n h m ê n mội khi hắn làm xong những n à y trói sáng thao tác về sau cũng là nhìn xem tự mình n ạ o chi săn đuổi g i ả thuyết nói ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy ngươi có thể đem mũ gì chém giết ngươi liền giết hắn hiện tại r n gạ cũng là điên cuồng công kích tới thờ dịch bên này không có kỹ năng liền ngay cả s ỉ vạn nạ đều không có khống chế kỹ năng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn m ì n h chết ở chỗ này la nhất minh đang giải thích trên này hai tay một đám để đám người nhìn một chút mình vắn có chính xác không khán giả vẫn là cường ngạnh lấy nội tâm của mình những n à y người xem còn muốn cẩn thận quan sát một cái t h ờ dịt còn có xỉ、sì、vạ nạ bên này có thể hay không cũng song song tử vong hiện tại t h ờ dịt nghĩ là đi bởi vì hắn chỉ còn lại có nửa ống máu nhưng xỉ、sì、vạ nạ bên này căn bản cũng không muốn rời đi xỉ、sì、vạ nạ cũng là đối t h ờ dịt nói ra tình trạng của ngươi tăng thêm tình trạng của ta còn không đánh lại đối diện sao l i ê n xem như ủ u thị tử trận thì phải làm thế nào đây đâu hắn câu nói này rơi vào trong thai của mọi người t h ờ dịt cũng là điên cuồng công kích tới rèn gà hiện tại rèn gà lượng máu nhanh chóng hạ xuống đáng tiếc hắn phía dưới tàn bạo giá trị đầy về sau cũng đẻ xuống vê đốt kỹ năng trở về một vùng máu hắn cũng trơ mắt chằm chằm vào sỉ van nạ trực tiếp liền tiến vào đến trong bụi cỏ lợi dụng lấy mình bị động nhảy tới sỉ van nạ trên thân cũng là điên cuồng nắm lấy sỉ van nạ hiện tại sỉ van nạ lượng máu rơi cũng là nhanh vô cùng mặc dù hắn có được đại chiêu có được phía bên mình khẳng tính nhưng hắn vẫn là có một tia e ngại sỉ van nạ bên này muốn chạy trốn hắn cũng thật dài thở dài một tiếng khí thô đối t h ổ lúc nói ra ta không p h i đánh ta muốn giao ra t h o á n hiện nếu không ta cũng sẽ chết ở chỗ này thờ gì cũng yên lặng gật đầu hai người bọn họ hoàn toàn chính xác đánh không lại d ẹ n g ạ cái này một cái anh hùng đều có thể đem bọn hắn hai người toàn bộ đều giải quyết hết bọn hắn cũng chỉ có thể là kiên trì rời đi la nhất minh cũng là khiêu khích nhìn xem quản trạch nguyên cùng người xem trước đó những n à y người xem nói cái gì ấy nhỉ không tin mình nhưng còn bây giờ thì sao sự thật chẳng phải là ba b a đánh bọn hắn mặt la nhất minh cũng là đối mọi người nói chư vị các người nhưng thấy rõ rồi chứ lời tiên đoán của ta có phải hay không vô cùng chuẩn xác đông đảo người xem cũng là ngậm miệng không nói hoàn toàn chính xác la nhất minh tiên đoán có chút chuẩn xác nhưng bọn hắn bây giờ lại muốn xem tranh tài bọn hắn không muốn để cho la nhất minh kịp đấu trước đó bọn hắn là muốn nhìn xem r n g chiến đội bên này có thể hay không lấy ba so một thế cục cầm xuống bản g trận đấu thắng lợi đáng tiếc bọn hắn chưa bắt lại hiện tại song phương điểm số là hai so hai bọn hắn muốn xem cũng chính là ai có thể lấy được chiến đấu thắng lợi đây cũng chính là bọn hắn tâm tính biến hóa đám người chỉ muốn thật tốt quan sát một thành mặc kệ là r n g n g chiến đội thắng lợi vẫn là ig chiến đội thắng lợi đã không trọng yếu một trận tranh tài có thể đánh năm cục cái này có thể xác định song phương đám tuyển thủ năng lực cuối cùng một b á n so đấu cũng chính là song phương tính bền dẻo còn có đối với giải thi đấu lực không chế la nhất minh bên này phát hiện mình giải thích đã không còn như vậy hấp dẫn người nhưng hắn cũng là minh bạch ở trong đó h à n g nghĩa dù sao trận đấu này đều đã tiến triển đến loại tình trạng này liền xem như đám người còn muốn nghe mình giải thích nhưng mình cũng đã miệng đắng lơi ư khô hắn không có tinh lực lại đi cãi lộn hắn cũng là đem dạng này vinh dự giao cho quản trạch nguyên nói ra người đến tiến hành giải thích a ta bên này cũng lấy miệng đắng lơi ư khô nói xong câu đó hắn cũng là đi tới một bên lúc này cái này quản trạch nguyên cũng là nhanh chóng nhìn xem đông đ ả o người xem còn có hai cái chiến đội hắn cũng là đang giải thích lấy bất quá bây giờ song phương tất cả anh hùng cũng đều đã phục sinh bọn hắn từ trong suối nước sau khi đi ra cũng càng mới một cái mình trang bị ngay lúc này chủ sự phương bên này người lại lần nữa đi tới la nhất minh bên này la nhất minh không hiểu vì cái gì chủ sự phương tại cuối cùng một trận tranh tài một m à thiếp lại mà ba tìm tới mình chẳng lẽ hắn muốn cùng mình câu thông hoặc giả thuyết muốn cho mình làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa không thành la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi hắn đối chủ sự phương nói ra ngài không có sự tỉnh tổng đến chúng ta giải thích bên này làm gì chương hai trăm tám mươi b ố điên cuồng phỏng vấn cái này giải thích triệt để bốc lửa câu tư đặt trước chương hai trăm tám mươi b ố điên cuồng phỏng vấn cái này giải thích triệt để bốc lửa câu tư đặt trước ngươi có chuyện gì nói ngay với lại muốn duy nhất một lần nói chủ sự phương cũng là có chút khó khăn hắn nhỏ giọng nói thầm hai câu về sau nói cho trước mắt la nhất minh có phóng viên muốn phỏng vấn hắn la nhất minh cũng là nghĩ không minh bạch phóng viên phỏng vấn mình làm gì hắn cũng đối chủ sự phương p ấ t p ấ t tay nói ra không cần à ta bên này cũng không muốn để phóng viên phỏng vấn ta ngươi cũng biết ta là dạng gì một người câu nói này nói xong trước mắt cái này chủ sự phương người phụ trách cực kỳ lúng túng hắn đều đã đáp ứng những ký giả kia la nhất minh khẳng định sẽ tiếp nhận phỏng vấn nhưng bây giờ la nhất minh lại cùng chính mình nói hắn không tiếp thụ phỏng vấn cái này chẳng phải là để cho mình khó xử hắn cầu xin la nhất minh la nhất minh nhất ăn không được liền là chủ sự phương khẩn cầu bộ dáng hắn cũng là đối chủ sự phương nói ra ta đợi trước tựa như là thiếu các ngươi sao lần sau nếu là không có những chuyện khác đừng cho những người này tới tìm ta nói xong câu đó về sau la nhất minh cũng là tức hồn hệ hiện tại chủ sự phương tên này người phụ trách cũng là cho quản trạch nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái để quản trạch nguyên an tâm ở chỗ này giải thích đây cũng là cho hắn cơ hội quản trạch nguyên lòng tin trần đầy la nhất minh rời đi về sau cũng phát hiện bản trận đấu tiết tấu lại có chút c h ậ m c h ạ n trong lòng của hắn cũng là có chút không hiểu chẳng lẽ mình không ở nơi này đám người liền đem tranh tài tốc độ chậm lại không thành chủ sự phương cũng là cười ra tiếng ở chỗ này đập la nhất minh nói ra ngươi cũng không cần hướng trên mặt của mình tiếp bảng đây nhất định không phải là bởi vì ngươi cụ thể là bởi vì cái gì cũng chỉ có những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể biết la nhất minh sau khi nghe được cũng là thấy được đông đảo phóng viên nhưng những ký giả này trước đó không phải phỏng vấn qua g e n nờ g cùng i g bên này tuyển thủ chuyên nghiệp sao hiện tại phỏng vấn mình lại là ý gì đâu la nhất minh bên này cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm mọi người nói các ngươi cũng biết ta vẹn vẹn chỉ là một cái bình luận viên các ngươi phỏng vấn ý nghĩa của ta lại tại chỗ nào đâu có thể hay không nói rõ ràng những ký giả này cũng phình bụng cười to la nhất minh không chỉ là bình luận viên la nhất minh vẫn là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ là hắn gần nhất không muốn đánh tranh tài mà thôi bọn hắn những ký giả này muốn hỏi liền là la nhất minh bên này lúc nào mới có thể tái xuất nhưng bọn hắn cũng muốn trước cửa hàng một cái bọn hắn cũng là nháy mắt ra dấu muốn cho chủ sự phương người rời đi hiện tại cái này chủ sự phương người phụ trách cũng là qua loa rời đi bất quá la nhất minh bên này cũng là một chán dấu chấm hỏi đến cùng là dạng gì phỏng vấn có thể làm cho chủ sự phương bên này rời đi đâu la nhất minh cũng đối với đông đảo phóng viên nói ra ta bản thân đều tới đây các ngươi còn tại ta chỗ này nói loạn cái gì có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi nếu không có nói ta cũng hy vọng chư vị có thể triệt để rời đi không nên q u ấ y rầy ta đám người nghe được la nhất minh như thế không kiên nhẫn lời nói bọn hắn cũng là bịu môi cười một tiếng bởi vì người có năng lực đều là phi thường kiêu ngạo đám người hiện tại cũng hỏi đến la nhất minh đối với giờ n g cùng ý g trận đấu này có dạng gì kiến giải với lại ý g lựa chọn ra giao phay đội hắn lại là thấy thế nào la nhất minh l ử a giận trong lòng cũng là đột nhiên gia tăng mình tại giải thích thời điểm không đã từng nói qua sao những ký giả này không nhìn giải thích sao hắn cũng là v ể lên mình chân bắt chéo hai tay cắm túi đối các phóng viên nói ra ta trước đó tại thời điểm tranh tài không phải đã nói sao các ngươi hiện tại hỏi thăm có phải hay không có chút không phù hợp thực tế đâu hỏi vấn đề cũng vô cùng không có tiêu chuẩn la nhất minh câu nói này không có cho trước mặt những người này lưu một t ơ m một hào mặt mũi những người này nghe được về sau cũng là vô cùng sinh khí những ký giả này chưa từng có bị nghi ngờ qua nhưng bây giờ la nhất minh lại một điểm bề mặt cũng không cho bọn hắn điều này cũng làm cho bọn hắn mặt mo đỏ bừng mọi người tại nơi này rối d í t nhìn xem la nhất minh nói ra ngài còn nói là nói chuyện a bằng không ngài không thể quay về ngài giải thích này trận này giải thích cũng chỉ có thể để quản trạch nguyên thay thế ngài la nhất minh lúc đầu cũng không có đem trận đấu này để ở trong lòng dù sao y g lấy được thắng lợi cũng là thực c h í danh quy sự tình nếu những ký giả này cùng mình thật dễ nói chuyện hắn có lẽ có thể tán thành những ký giả này la nhất minh cũng là cười lạnh một tiếng về sau mở miệng các ngươi nếu là hào hào nói lời ta có thể cho các ngươi lưu một chút mặt m ũ i nhưng các ngươi nếu là ngay cả lời cũng sẽ không nói ta đề nghị các ngươi về trường học một lần nữa học khẩu ngữ các phóng viên cũng phát hiện mình vừa mới ngữ khí vô cùng không kiên nhẫn bọn hắn ở chỗ này cũng là nhìn qua la nhất minh đối với hắn cũng tiến hành xin lỗi la nhất minh bên này mới cùng đông đảo phóng viên giải thích một chút rng cùng i g thế cục hắn bên này cho rằng i g chiến đội là giao phay đội nhưng là rng chiến đội bên này đâu cũng chỉ có hai cái chuyển vận cái k i a chính là trung đan ạ gì còn có u g ì m bọn hắn bên này chuyển vận là không đủ lại trái lại i g bên này thượng đan ải l u ạ có thể phát động tiến công đánh giá rẻn g ạ cũng có thể nhà bọn hắn trung đan rẻn cũng là hoàn toàn có thể đem rng chiến đội xong chuyển vận cho cắt đứt một cái tại trái lại mạch lâm pháo tay bên này hắn chuyển vận hoàn cảnh căn bản liền sẽ không nhận đến bất kỳ uy n h ư gì la nhất minh biến tướng giải thích một chút phía bên mình cách nhìn đ ô n g đ ả o các phóng viên cũng hoàn toàn tình ngộ bọn hắn trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu bọn hắn ở chỗ này cũng là kiên trì trực tiếp liền nhìn xem trước mặt la nhất minh đôi hắn giơ ngón tay cái lên nói ra nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm không nghĩ tới ngài đem bản trận đấu thấy như thế thông thấu chúng ta cũng càng ngày càng bội phụ la nhất minh lại phất, phất tay lúc trước hắn cũng thường xuyên cùng những ký giả này liên hệ những ký giả này nói là cái gì làm lại là cái gì la nhất minh liền xem như cầm cái mong muốn đều có thể nghĩ ra được bọn hắn chỉ là vì mình trực tiếp còn có video điểm sáng cho nên mới sẽ lấy lòng mình la nhất minh cũng lại một lần nữa hỏi đến đám người các người nếu không có những chuyện khác ta cũng liền rời đi dù sao hiện tại giải thích chỉ còn lại có quản t r ạ y nguyên ta không thể để cho hắn một người gánh chịu như thế dườm già công tác Trương 285, sau trận từ phỏng sau đấu phun dân dân mạng mạng mắt cười cười người cũng là dối dít, đem la nhất phóng viên không hy vọng la nhất minh rời đi bởi vì bọn họ còn có một chuyện không hỏi xong đ ô n g đ ả o các phóng viên cũng là mặt mo đỏ ứng nhìn xem la nhất minh khó mà mở miệng la nhất minh phát hiện những người này do do dự dự bộ dáng la nhất minh trong lòng cũng là vô cùng thống khổ những người này đến cùng đang nháo dạng gì yêu tiêu h thân la nhất minh cũng là chỉ vào những ký giả này nói ra các người muốn nói thì nói nhanh lên không nói ta liền rời đi một mực cùng ta lằng nhà lằng nhằng là ra vẻ mình thú vị phi thường sao la nhất minh một câu cũng là để ở đây những người này trực tiếp ngậm miệng lại các phóng viên cũng là dùng ánh mắt của mình quay tròn nhìn đối phương muốn tìm một cái chim đầu đàn tới nói bọn hắn bây giờ nghĩ hỏi thăm chính là la nhất minh khi nào mới có thể đủ t à i xuất nhưng bây giờ hỏi cũng có chút đường đột nhưng bọn hắn phía trên lãnh đạo vì sao đả thông quan hệ để bọn hắn phỏng vấn la nhất minh không phải là vì việc này sao bọn hắn nếu là h ỏ i không ra lời nói công việc của bọn họ cũng liền có thể bước bỏ những ký giả này cũng là kiên trì cùng kêu lên âm thanh nói chúng ta một vấn đề cuối cùng liền là ngài lúc nào có thể tái xuất tự mình đi đánh anh hùng liền mình thi đấu sự tình ngài có phải không có thể trả lời chúng ta một cái la nhất minh còn tưởng rằng là sự tình gì đâu nguyên lai là liên quan đến mình tranh tài sự tình la nhất minh chính mình cũng không nghĩ m ì n h b ạ c đâu cho nên hắn cũng không thể cho những người này một cái ổn thỏa đáp án la nhất minh đối đông đảo phóng viên nói ra các ngươi liền vì việc này mà sợ sẽ sao. ta cũng sẽ không ăn các ngươi các ngươi sợ cái gì đâu nhưng là ta hiện tại cũng nói cho các ngươi biết một cái ta là không quá xác định các phóng viên nghe được lời nói này bọn hắn cho rằng la nhất minh bên này nói toàn bộ đều là nói dối la nhất minh không xác định sao lại có thể như thế đây la nhất minh mình tuyệt đối là có sự lựa chọn của chính mình cũng có được kế hoạch bọn hắn cũng là c ư ờ i theo để la nhất minh đừng nói nói dối la nhất minh vũ bàn một cái đáp trả đám người ta lúc nào đã nói láo ta làm sự tỉnh quang minh lỗi lạc ta sẽ nói cho các ngươi biết anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái một ngày không đấu võ ta bên này liền một ngày sẽ không đích thân ra sân với lại ta muốn lên sàn lời nói ta cũng muốn chọn lựa một chi chiến đội đoán chừng là toàn hoa ban chiến đội hoặc giả thuyết chính ta tổ kiến một cái đ ô n g đ ả o phóng viên muốn hỏi một chút la nhất minh có hay không như thế tài lực bởi vì tổ kiến chiến đội là rất cần tiền tài nhất là những cái tia tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng la nhất minh thật sự có thể đảm nhiệm được tốt hay sao h ả la nhất minh giá trị bản thân kỳ thật tại trò chơi trong vòng cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay rất nhiều người đều biết la nhất minh là một cái thổ hảo những ký giả này ngay cả la nhất minh giá trị bản thân đều không có dự định rõ ràng liền dám chạy tới phỏng vấn cũng thật là có năng lực bọn hắn thật không xấu hổ la nhất minh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cùng những ký giả này đi nói la nhất minh cũng chỉ là móc ra một cái bảng xếp hạng đối trước mắt những ký giả này nói ra các ngươi vẫn là nhìn xem cái này b ả n g xếp hạng a sau khi xem xong lại hỏi t h ă m ta có hay không có năng lực đi tổ kiến chiến đội câu nói này sau khi nói xong trước mắt những ký giả này cũng r ố i dít coi trọng la nhất minh điện thoại di động cái này b ả n g xếp hạng bọn hắn cũng phát hiện la nhất minh bên này năng lực càng như thế cường đại hơn nữa còn là một cái nhân vật có tiền bọn hắn cũng càng ngày càng khâm bội la một mình ở chỗ này đối la nhất minh nói ra vậy ngài tổ kiến chiến đội thời điểm cũng nhất định phải mời chúng ta cho ngài tiến hành một cái phỏng vấn ngài cảm giác như thế nào la nhất minh cũng không có ép buộc đáng n ờ i hắn chỉ là ứng thử xuống tới nhưng cuối cùng la nhất minh sẽ đi hay không tìm những người này vậy thì do la nhất minh mình suy tính hiện tại la nhất minh chạm đứng dậy hỏi đến đông đảo phóng viên có phải hay không hỏi xong nếu là hỏi xong mình coi như rời đi nếu nói không hỏi xong những người này còn có thể mượn mình tại nơi này cơ hội tiếp tục hỏi một chút đợi đến mình thật rời đi về sau liền xem như thiên vương lão tử lại hỏi thăm la nhất minh hắn cũng sẽ không đáp ứng la nhất minh bên này nói xong câu đó về sau hắn cũng làm mắt không chấp c h ầ m c h ầ m và o ở đ â y những người này bất quá các phóng viên cũng hỏi xong bọn hắn sẽ có dùng vô dụng cùng trò chơi có liên quan không quan hệ đều hỏi thăm một lần phóng viên hiện tại cũng coi như được là thắng lợi trở về các phóng viên rồi rít đối la nhất m ì n h phất phất tay nói ra vậy chúng ta liền mong ước ngài sớm ngày đem chính mình chiến đội cho làm lớn làm mạnh đến lúc đó chúng ta hy vọng ngài bên này có thể có được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái q u ả n quân đông đảo các phóng viên sau khi nói xong cũng là cầm mình thiết bị rời đi mà bây giờ chủ sự phương mới vừa tới đến gian phòng kia cổng liền thấy những ký dạ này rời đi hắn có một ít không hiểu phỏng vấn thời gian ngắn như vậy liền xong việc cái này so l a nhất minh phỏng vấn g n g cùng i g chiến đội đều muốn nhanh trước mặt cái này chủ sự phương người c h ặ n lại một tên phóng viên đối hắn nói ra thật là phỏng vấn hết à. nếu là la nhất minh bên này không phối hợp lời nói ngươi nói cho ta biết trước mặt những ký giả này cũng là đỏ bừng mình sau mặt bọn hắn cũng không dám nói la nhất minh bên này không phải bọn hắn cũng r ố i dít nhìn trước mắt cái này chủ sự phương người phụ trách cũng nói cho người này la nhất minh phối hợp phi thường tốt bọn hắn bên này cũng đem chính mình nghĩ ra được toàn bộ đều chiếm được bọn hắn cũng hy vọng chủ sự phương bên này người đ ư n g đi bán trách la nhất minh la nhất minh đi tới về sau nhìn thấy phóng viên còn ở nơi này cùng chủ sự phương người chào hỏi hắn cũng là khi ê u mi mở miệng chư vị các ngươi còn không định rời đi sao chẳng lẽ lại các ngươi phải hướng chủ sự phương bên này cáo trạng không thành nói xong câu đó những người ở trước mắt cũng là cắp cắp phá lên cười bọn hắn liền xem như cáo trạng cũng sẽ không tìm đến chủ sự phương cáo trạng bọn hắn cũng qua loa rời đi la nhất minh cũng phi thường không hiểu chủ sự phương người tìm đến mình là vì cái gì hiện tại la nhất minh cũng là n g ầ n đầu nhìn trước mắt cái này chủ sự phương cũng đối với hắn nói ra ngươi sẽ không lại an bài cho ta một chút không phù hợp thực tế đồ bà ta ta cho n g ư ơ i biết cuộc phỏng vấn này tiếp nhận hoàn tất ta sẽ không lại tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn ta muốn đi giải thích chương hai trăm tám mươi sáu tranh tài lại mở toàn trường x ô i c h à o câu từ đặt trước chương hai trăm tám mươi sáu tranh tài lại mở toàn trường x ô i c h à o câu từ đặt trước la nhất minh một câu cũng làm cho trước mặt chủ sự phương có một chút khác biệt hắn không phải la nhất minh bên này lão b ả n sao không phải hắn dùng tiền đem la nhất minh mời đến nơi này đến giải thích sao làm sao cảm giác mình mời cái tổ tông đâu la nhất minh cũng nhìn xem người này do dự ánh mắt hắn bên này cũng là cười lạnh một tiếng đối trước mặt người này nói đến ngươi thật sự là cho ta tiền nhưng ta muốn làm công tác cũng chỉ có giải thích à. nhưng ngươi bây giờ đều an bài cho ta bao nhiêu công tác chủ sự phương bên này sau khi nghe được cũng có một chút lung túng hoàn toàn chính xác mình cho la nhất minh an bài m u ố n cũng không thuộc về hắn công tác la nhất minh hiện tại có một ít thẹn quá hóa giận cũng là tình có thể hiểu bất quá hắn muốn biết một cái những người kêu phỏng vấn la nhất minh đều phỏng vấn cái gì hắn là chủ sử lý phương nên có tư cách chỉ đạo hắn trực tiếp liền đem la nhất minh cho lôi đến một bên cũng là trơ mắt nhìn la nhất minh về sau đối hắn lớn tiếng nói nói cho ta biết à những ký giả này đối ngươi cũng phỏng vấn cái gì ta cần biết một cái đây cũng là tình có thể hiểu sự tình nói xong câu đó hắn trực tiếp nhăn nhăn lông mày của chính mình la nhất minh cũng là hít sâu m ộ t hơi lòng nghi ngờ chẳng lẽ ai cũng có thể chất vấn mình sao b ấ t quá chủ sự phương bên này người cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nhưng bây giờ bên ngoài sân những cái kia khán giả cũng là chán nghe rồi quản trạch nguyên giải thích bọn hắn hiện tại duy nhất muốn gặp cũng chỉ có la nhất minh bọn hắn cũng rối rít ở chỗ này lớn tiếng nói la nhất minh đến cùng ở nơi nào chúng ta muốn nghe la nhất minh giải thích quảng trạch nguyên trong lúc nhất thời có chút im lặng hắn chỉ có thể cưỡng ép chống đỡ trang diện chờ đợi la nhất minh trở về với lại hắn cũng trả lời đám người la nhất minh bên này đang tiếp tụ h lấy đông đảo các ký giả phỏng vấn cụ thể là cái gì phỏng vấn hắn không biết khán giả nghe được phỏng vấn về sau hai mắt cũng tản ra tinh quang những này khán giả cũng là dối rít cố lên tiêu gạo bọn hắn cũng hy vọng la nhất minh bên này có thể an tâm phỏng vấn quảng trạch nguyên nhìn thấy t r ẳ n g cảnh này cũng là một chán dấu chấm hỏi trước đó không phải những người này cãi lộn lấy muốn đi nhìn thấy la nhất minh sao nhưng bây giờ những người này là chuyện gì xảy ra vậy mà không muốn gặp chẳng lẽ bọn hắn không đồng ý la nhất minh sao hiện tại quảng trạch nguyên cũng là nhìn chằm chằm phía trước màn hình lớn cũng không có lại cùng bọn hắn nói thêm cái gì nhưng lúc này cái này chủ sự phương người cũng nghe đến la nhất minh giải thích những ký giả kia chỉ hỏi la nhất minh lúc nào tái xuất đối với gng cùng i g trận đấu này có dạng gì cái nhìn la nhất minh bên này đâu đương nhiên là như thật nói ra dù sao cái nhìn của hắn cũng liền nhiều như vậy hắn cho rằng i g có thể lấy được tranh tài thắng lợi chủ sự phương cũng có một chút kinh ngạc tại sao là ý g đâu dựa vào cái gì không thể là gng đâu la nhất minh ở chỗ này cũng là lắc đầu mình đã nói rất nhiều rất nhiều lần rồi hắn không nghĩ giải thích nữa hiện tại chủ sự phương cũng không có lại c ư ơ n g ép hỏi la nhất minh hắn cũng l à phất phất tay để người này trực tiếp trở lại tranh tài trên ghế là có thể ngược lại giờ n g cùng ig bên kia tranh tài cũng tiến vào lửa nóng giai đoạn với lại hiện tại quản trạch nguyên một người cũng không ứng phó quá nổi hắn cũng làm cho la nhất minh thật tốt giải thích cắt chớ cho người ta đuồng n ị c h sắp mặt la nhất minh đối với giải thích vẫn là có nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày la nhất minh cũng đốt người này v à vai cũng là đối chủ sự phương bên này người phụ trách nói ra n g ư ơ i yên tâm đi ta đối với giải thích vẫn là có mình độc đáo kiến giải lúc nào nên nói cái gì dạng lời nói ta cũng là khắt trong tâm khảm sẽ không giống quản trạch nguyên như thế phạm cấp thấp sai lầm la nhất minh cũng trở về đến quản trạch nguyên bên cạnh nhìn xem hắn đầu đầy mồ hôi giải thích cũng cảm giác có một tia b u ồ n cười phía bên mình nếu làm ộ t mực không có trở lại quản trạch nguyên ha không sẽ mệt nhọc chí tử la nhất minh cũng là đối quản trạch nguyên nói ra ta trở về ngươi cũng không cần dạng này mệt nhọc tin tưởng t a quản trạch nguyên đang nghe câu nói này về sau cũng là cảm động đến rơi nước mắt la nhất minh rốt cục trở về hiện tại hắn cũng là để la nhất minh nắm chặt thời gian nhìn một chút trận đấu này cũng giải thích một cái rng cùng i g bên này thế cục dù sao rất nhiều người xem đều muốn nhìn cũng muốn nghe la nhất minh bên này nói chuyện hiện tại la nhất minh cũng là hít sâu một hơi hắn phát hiện song phương vậy mà tại tranh đoạn hẻm núi tiên phong hiện tại la nhất minh bên này cũng là đối tất cả khán giả nói ra chư vị bọn hắn đang tại tranh đoạn hẻm núi tiên phong tin tưởng chư vị cũng có thể nhìn ra được các ngươi cảm giác là g n g chiến đội có thể được đến hẻm núi tiên phong vẫn là i g chiến đội có thể được đến đâu la nhất minh thanh â m vang lên về sau đông đảo những n à y khán giả cũng là hoan hô bọn hắn không nghĩ tới la nhất minh lại còn có thể về tới đây bọn hắn cũng là cực kỳ hưng phân đứng người lên cũng là nhìn xem la nhất minh bọn hắn muốn biết la nhất minh bên này ý nghĩ nhưng mà la nhất minh lại nói đến ta ý nghĩ còn trọng yếu hơn sao trọng yếu là ý nghĩ của các ngươi những người này sau khi nghe được cũng là nói cho la nhất minh phía bên mình cách nhìn la nhất minh nghe được bọn hắn vậy mà hy vọng g n g đạt được hẻm núi tiên phóng cái này có chút không hợp với tình lý bởi vì đông đảo người xem không phải hy vọng ý g lấy được trận đấu này thắng lợi sao h ạ n cốc này tiên phong thế nhưng là liên quan đến nhịp điệu thi đấu la nhất minh bên này cũng là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải hắn trực tiếp liền nhìn xem trước mặt đông đảo người xem nói ra các ngươi không nguyện ý đứng tại ý g bên này sao đám người cũng dối rít lắc đầu bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút ủ gì vẫn có dạng gì thao tác nếu nói giờ nng bên này tiết tấu đặc biệt tốt lời nói vậy thao tác không phải cũng sẽ đặc biệt cường thế sao câu nói này nói xong những người ở trước mắt cũng là dối rít nhìn qua la nhất minh la nhất minh còn tưởng rằng đám người tâm huyết dâng chào đ ầ u không nghĩ tới bọn hắn nghĩ là liên quan tới u Di vừn la nhất minh cũng là có chút gật đầu hiện tại tranh tài cũng là tiếp tục lúc này u Di vừn cũng đã đem chính mình rách nát đi ra thờ dịp bên này cũng là ra nửa cái trang bị sivan ạ cũng chậm dại hướng lên trên đường đi tới bởi vì tất cả mọi người đều muốn hạ cốc này tiên phong G.S. giá phiếu ủng hộ. Cảm mọi người, cầu cảm phiếu một mọi hộ, đợt tươi tạ đánh hoa aadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad cái này hẻm núi tiên phong đợi t r ư ớ c cứu vớt hệ ngân hạ a câu tư đặt r h ứ c chương hai trăm tám mươi bảy cái này hẻm núi tiên phong đợi t r ư ớ c cứu vớt hệ ngân hạ a câu tư đặt r h ứ c g n g n g g chiến đội trung đan ạ gì cũng đối với u z i nói ra chúng ta bên này lúc nào mới có thể đem tiết tấu cho ổn định đâu câu nói này sau khi nói xong trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là nhìn phía u z i u z i bên này cũng là tiêu ký dưới mình hẻm núi tiên phong chỉ cần cầm tới hẻm núi tiên phong bọn hắn bên này tiết tấu liền có thể ổn định liền có thể thuận thế đem đối diện lên đường một tháp cho hủy đi đến lúc đó xâm lấn g ã khu thoái thác ph cũng là không nói chơi dù sao tranh tài đều đã đi tới mười sáu điểm trống đầu này hẻm núi tiên phong hiện tại không đánh ngày sau cũng không có cơ hội đánh u z i mơ câu cũng là làm cho tất cả mọi người đều chạy tới lên đường chỉ còn lại có tự mình thượng đan mặt vạch còn có đối diện a i l ì hạ không có tới u z i cũng đối với tất cả mọi người nói ra các ngươi trực tiếp liền tiến công lên đường một tháp trước đệ thấp một cái mạch lâm pháo tay còn có lệ ổ nạ trạng thái chờ bọn hắn trạng thái tiếp tục đi thấp chúng ta liền có thể cưỡng ép cầm tới hẻm núi tiên phong đáng tiếc ý g bên này cũng là có thủ đoạn hiện tại rèn a chấm d ã i đi tới phổ thông hắn trợ giúp lấy tự mình trung đan dẹt, b i n h tướng t đến thanh lý hoàn tất về sau cũng đối với dẹt nói ra chúng ta cũng muốn tự mình tiến đến lên đường nhìn một chút người tổng không hy vọng hẻm núi tiên phong bứt bỏ a t sau khi nghe được cũng là ngựa không ngừng bó dạy dỗ mình vê đốt kỹ năng điên cuồng đi đường nhưng hắn vê đốt kỹ năng thời gian c ù nộ là phi thường lớn lên trong khoảng thời gian này đoàn c h i ế n là khẳng định không thể mở ra z cùng rẽn gạ cũng cùng kêu lên âm thanh đối tự mình mạch lâm pháo tay cùng lệ ồ n ạ nói đến nhất định phải chờ hơn mười giây về sau lại mở đoàn hơn mười giây về sau t a bên này vây đốt kỹ năng mới có thể khôi phục nói xong câu đó về sau những người này cũng là cực kỳ ngạc nhiên bất quá bây giờ la nhất minh cũng là thấy được đám người bên này tiết tấu la nhất minh cũng đối với trước mặt những n à y người xem còn có quản trạch nguyên nói đến hãy chờ xem lên đường đoàn chiến cũng sẽ hết sức căng thẳng chúng ta ngay ở chỗ này ăn tính chờ đợi trận này đoàn chiến liền có thể kết luận hẻm núi tiên phong thuộc về cái k i a chiến đội cũng có thể quyết định trận đấu này tiết tấu sau khi nói xong tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn u gì phát hiện ma lạc mở lít gờ đến cũng nhìn thấy ạ gì xuất hiện hiện tại ưu t i bên này cũng là để thợ dịch tìm tới cơ hội liền trực tiếp tiến công đối diện tháp phòng ngự hắn bên này cũng chờ đến không thể chờ đợi câu nói này nói xong thợ dịch cũng là chờ đợi lo lắng lấy lúc này song phương bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng toàn bộ đều đi tới lên đường chờ xuất phát ý gờ bên này mạch lầm t h á o tay cũng đối với tự mình dẹn gà còn có dẹn nói ra trư vị ta bên này cũng là hy vọng các vị có thể trợ giúp ta một cái các vị có thể hay không nắm chặt thời gian đâu đám người sau khi nghe được cũng nhao nhao gật đầu lúc này u tiên đội bên này thợ d ị cũng là giơ tay chém xuống dùng mình quy kỹ năng đánh chung đối diện đánh giá rẻn gạ với lại rẻn gạ hay là tại mở đại chiêu ẩn thân trạng thái la nhất minh thấy cảnh này cũng là vỗ bàn hô to cái này quy kỹ năng x i n h đẹp a lại đem ẩn thân rẻn gạ cầu bên trong xem ra trận này đoàn chiến g n g chiến đội có thể lấy được thắng lợi cái này một cuốn họng cũng là để rất nhiều người trực tiếp liền phản ứng lại những người này rối rít c h ầ m c h ầ m vào phía trước màn hình lớn cũng là cực kỳ hưng phấn thợ dịt có thể nói là lập công vậy bên, bên này cũng nhìn xem tự mình a di bởi vì ngoại trừ thợ d ị cùng mình có khống chế kỹ năng bên ngoài cũng chỉ còn lại a di nhưng là mình không chế kỹ năng nhất định phải dán chặt tường mới có thể không chế và không hắn liền sẽ đem người cho đánh lui cái này cũng sẽ cho người khác cơ hội chạy trốn hắn ở chỗ này cũng là trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mắt a di nói ra có thể hay không dùng ngươi e kỹ năng đem rèn ga cho mị hoặc ở đâu ạ gì nghe được câu này cũng đột nhiên g ậ t đầu hắn cũng tận h u tay dạy dỗ mình e kỹ năng rèn ga bên này muốn dùng vê rút kỹ năng đi giải trừ tự thân không chế nhưng hắn lại phát hiện mặc kệ chính mình dãy rụa như thế nào l i u giải trừ không được không chế rèn gạ bên này cũng là nghi hoặc không thôi chẳng lẽ mình thật muốn thất bại không thành hiện tại rèn gạ cũng là nhìn qua tự mình phụ trợ lệ ồ nạ nói ra ngươi có thể hay không đem đối diện chủ yếu chuyển bận k h ô n g chế đâu k h ô n g chế lại một cái cũng có thể nói xong câu đó lệ ồ nạ bên này cũng muốn thử một chút vạn nhất mình thật có thể k h ô n g chế lại đâu đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ hắn cũng là yên lặng nhìn xem trước mặt cái này ạ gì hắn dạy dỗ mình e kỹ năng nhưng ạ gì bên này thuận tay liền bóp lại mình đại chiêu trực tiếp liền lẩn tránh lệ ồ nạ e kỹ năng lệ ồ nạ bên này tức giận không thôi hắn đem chính mình đại chiêu phóng thích tại cụ gì vẫn trên thân vậy bị k h ô n g chế hắn cũng dạy dỗ mình phát hiện trực tiếp dùng quy kỹ năng một lần nữa không chế được cụ gì mạch lâm pháo tay bên này bắt lấy thời cơ này hắn cũng là điên cùng tại tiến công lấy mình trước mặt mình đem quy kỹ năng cho nhân dưới thêm công kích của mình tốc độ lại phóng thích mình e kỹ năng tất cả kỹ năng đều ném tới sau hắn thấy được vấn bên, bên này lượng máu trên cơ bản đã đạt tới e kỹ năng chém giết tuyến hắn cũng bổ một cái đại chiêu nhưng bây giờ thở d ị c ũ n g tăng thêm cái đèn lồng lợi dụng mình phụ trợ trang bị ưu thế cho vần trở về một m ụ máu làm xong một loạt chuyện này hắn bên này cũng là để hữu gì bên này giao giá trị liệu thuật la nhất minh cũng đối với rộng rãi khán giả nói đến theo suy đoán của ta vẫn tuyệt đối không chết được hắn còn có thể mở ra đại chiêu một lần nữa tham dự đòn chiến đông đảo khán giả cũng cho rằng như thế dù sao phụ trợ t h ở dịp cho đồ vật là phi thường nhiều với lại bảo vệ cũng là vô cùng đúng chỗ v ừ i mới cái kia một bộ kỹ năng xuống tới vậy lượng máu kém một chút l i ề n đấy chương 288, nói lời kinh người các phương tập thể sôi trào câu từ đặt trước chương hai nói lời kinh người các phương tập thể sôi trào câu tư đặt trước mặt dù nói đây là có lấy hộ thuẫn ra chỉ nhưng hộ thuẫn cũng có thể hấp thu tổn thương à gì bên này đem chính mình một bộ kỹ năng toàn bộ đều ném ra ngoài trước mặt rèn g ạ trực tiếp liền bỏ mình tại nơi này tại rèn g ạ chết về sau la nhất minh bên này cũng là cười lạnh một tiếng nói lần nữa các ngươi cũng nhìn thấy a ý gờ chiến đội dẫn đầu tự trận một người bọn hắn căn bản liền không khả năng lấy được đoàn chiến thắng lợi dựa vào phổ thông rèn sao hắn hiện tại trang bị chưa đứng dậy nếu nói hắn ra một kiện trang bị hoặc là hai kiện trang bị lời nói có lẽ có thể dây mất ba người này nhưng bây giờ chưa hẳn la nhất minh sau khi nói xong cũng tiếp tục quan sát mọi người tại nơi này nghe la nhất minh giải thích cũng là trong lòng ấm áp không nghĩ tới la nhất minh có thể đem thế cục phân tích như thế đúng chỗ bọn hắn cũng càng ngày càng khâm phục la nhất minh bọn hắn ở chỗ này cũng là lớn tiếng đối la nhất minh nói đến ngài bên này thật là là lợi hại ngài cũng là phúc tinh của chúng ta la nhất minh bên này cũng đối với bọn hắn phất phất tay lúc này đủ tị nhìn bên này đến trạng thái của mình cũng không tệ lắm chí ít còn có lưu hơn năm trăm lượng máu hắn cũng mở ra mình đại chiều lợi dụng lấy quy kỹ năng tiến hành h à thân sau đó thả ra mình đòn công kích bình thường cũng là đem rẻ gà cho chém giết hắn tại giết chết rẻ gà về sau cũng là yên lặng nhìn về phía bên cạnh cái này c h ỉ sở tạ nạ hắn nhất định phải đem đối diện xạ thủ cho chém giết nếu không cái này xạ thủ đối hắn uy hiếp cũng quá mức to lớn nó tuyệt không có khả năng lưu một cái uy hiếp tại bên cạnh của mình u dị bên này cũng đối cái này thợ dịch còn có xỉ vạn nạ nói đến hai vị có thể hay không n h ầ m vào một cái c h ỉ sở tạ nạ đâu nếu là nếu có thể ta bên này liền trợ giúp lấy chư vị t r ư ớ đem c h ỉ sở tạ nạ cho miểu sát xì vạn nạ còn có trước mặt thợ cũng là đồng ý la nhất minh đ i ề u thỉnh cầu này dù sao c h ỉ sợ tạ nạ bị chém giết về sau ý gờ chiến đội bên này liền không có bất kỳ ưu thế bọn hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì những người ở trước mắt cũng là toàn bộ đều chạy về phía c h ỉ sợ tạ nạ nhưng bây giờ lệ ố nạ cũng không có bất kỳ kỹ năng lệ ố nạ bên này cũng là hít sâu m ộ t hơi đối c h ỉ sợ tạ nạ còn có tự mình d ẹ t nói ra Dẹt gạ bên này cũng đã tử trận chúng ta có thể làm cũng chính là đem hết toàn lực bảo trụ c h ỉ sợ tạ nạ dẹn ngươi cảm ra đâu ý gờ trung đan dẹn nghe được về sau hắn cũng là không đồng ý bởi vì hắn có được đại chiêu nếu là cắt đứt đối diện m ì n h hắn bên này là không phải liền có thể đem ưu thế cho tăng lên cao đâu phía bên mình chết cái d ẹ n gà nhưng giờ n g bên này chết cái trọng yếu chuyển vận cứ như vậy lời nói phía bên mình tỷ số thắng chẳng phải là sẽ cực kỳ gia tăng z cũng đem lời nói này nói ra nếu nói đồng đội công nhận mà nói hắn liền sẽ lập tức tiến công bình lúc này những n à y khán giả cũng phát hiện i gờ chiến đội bên này tựa như là xuất hiện một vài vấn đề là câu thông phương diện vấn đề những người này hỏi đến la nhất minh dù sao la nhất minh đối với trò chơi nhìn vẫn là vô cùng tấu triệt la nhất minh bên này cũng là đối ở đây những này khán giả nói đến chư vị d ẽ hắn dù sao cũng là một cái thích khách để hắn đi bảo hộ tự mình sát thủ các ngươi cho rằng hiện thực sao hắn khẳng định là muốn đem ủ dị vần cho chép riết đám người nghe được về sau cũng là không thể tin được một khi đem vần cho chép riết cái kia rng bên này chủ yếu chuyển vận chẳng phải đã không có sao la nhất minh cũng làm cho người xem tiếp tục nhìn xem rng chuyển vận có hay không cũng không phải khán giả nói lúc này quản chạy nguyên lại vớt la nhất minh hắn cũng có một chút do dự liền nhìn xem la nhất minh cũng là giảm thấp xuống mình thanh tuyến hỏi đến vì cái gì d ẹ ẽ không đối ạ gì tiến hành công kích đâu với lại giờ n g cùng i g mạn p h c h còn có ai l u ạ vì cái gì không toàn bộ chạy đến lên đường đâu bọn hắn là có được truyền thống la nhất minh nghe được những vấn đề này hắn cũng là từng cái đối quản trạch nguyên tiến hành trả lời mạn p h c h cùng ái l u ạ hai người bọn họ chỉ cần có một người trước nhấn ra truyền thống một người khác khẳng định lại đánh gãy cho nên hai người kia không có khả năng đi truyền thống cũng không có khả năng trợ giúp lên đường lại nói vấn b ê n này nếu nói sẽ không cắt đủ di lời nói hắn liền đã mất đi ý nghĩa bởi vì ạ tí bên này còn có được hai đoạn chuẩn bị tăng thêm t h á n g hiện căn bản liền sẽ không bị cắt chết la nhất minh tận tình giải thích một chút trước mắt mấy cái này người xem còn có quản trạch nguyên sau khi nghe được cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này xem ra bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều mọi người tại nơi này cũng là tiếp tục quan sát hiện tại dẹp bên này trực tiếp liền giao ra mình t h á n g hiện cũng là rút ngắn mình cùng mình khoảng cách hắn một cái đại chiêu liền đánh vào vườn trên thân đem chính mình vây đốt kỹ năng cũng thả ra xuống dưới hai cái kỹ năng mệnh trung về sau hắn thuận tay dạy dỗ quy kỹ năng hai cái phi tiêu lần nữa đánh vào vần trên thân u z i vần cũng trực tiếp liền vào mình hiện tại u z i sắc mặt đê mê tuyệt đối không ngờ rằng mình vậy mà lại chết ở đây trong tay của người hắn là nghìn tính bản tính cũng không có ngờ tới dẹp bên này vậy mà tại bên cạnh lúc trước hắn cũng là sơ sót u z i đối bên ngoài sân đông đảo đám tuyển thủ nói ra trư vị đây cũng là ta sơ sẩy nhưng là ma lạc mờ lxg còn có phụ trợ cùng trung đan cũng khuyên bảo u z i dù sao người đều sẽ mắc sai lầm với lại đây cũng không phải là cái gì vấn đề trí mạng bọn hắn hoàn toàn có thể tùy tiện chống lại hiện tại những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là chằm chằm vào đối diện trịt sở tạ nạ điên cuồng tiến công trịt sở tạ nạ bên này đi qua đám người công kích về sau hắn cũng là trực tiếp ngã xuống đất b ọ n mình giờ nờ g chiến đội bên này còn có được ba người ý、e、gờ chiến đội bên này chỉ còn lại có hai người si va nạ vẫn luôn không chút ra sân bởi vì hắn đại chiêu còn không có hoàn toàn khôi phục tốt hắn đại chiêu là cần nộ khí hắn hiện tại nộ khí chỉ có tám mươi chín đoán chừng còn cần một đoạn thời gian chương hai trăm tám mươi chín ỷ thế những người minh ta đứng ra giải vây câu từ đặt trước chương hai trăm tám mươi chín ỷ thế những người minh ca đứng ra giải vây câu tư đặt trước hiện tại la nhất minh cũng là hỏi đến đông đảo người xem giờ nờ g cùng i g lên đường trận này nữa còn có thể hay không đánh lên sao đông đảo người xem cho rằng vẫn là có thể tiếp tục đánh nhất định phải đánh một phương toàn quân bị diệt mới được la nhất minh cũng là khắc sâu tán thành hắn cũng đối lấy đám người giải thích một chút đánh nhau khẳng định là m u ố n đánh nhưng là trận này chỗ đánh đến sau cùng lời nói giờ nờ g bên này có lẽ sẽ chỉ còn lại thượng đan còn có đánh giã ý g bên này sẽ chỉ còn lại thượng đan đến lúc đó những n à y hẻm núi tiên phong có hay không còn có thể đạt được đâu đây chính là một cái không muốn người biết sự tình la nhất minh cũng không dám vọng kết luận cho nên hắn chậm chạp không nói gì hiện tại cái này la nhất minh cũng là trực tiếp quay đầu nhìn về phía trước mắt những ngày người xem quảng trạch nguyên bên này vẫn luôn c h ậ m chằm vào màn hình lớn hắn liền muốn nhìn trận đấu này đến cùng ai sẽ thắng lợi hắn hiện tại không chút nào quan tâm cái khác liền ngay cả mình giải thích thân phận hắn đều bên la nhất minh cũng là lắc đầu b ấ t quá vườn bỏ mình cũng mang đi chỉ sợ tạ nạ trong sân bây giờ thế cục cũng là vô cùng bi diệu ma lạt mở lít g bên này xỉ vạ nạ vừa mới cũng là chạm đến mấy cái bên tuyến cơn giận của hắn trực tiếp lên đầy si、sì、vạn nạ cũng là nói đến chư vị đối diện phụ trợ lệ ô nạ chúng ta trước không cần phải để ý đến chỉ cần đem đối diện trung đan dẹt cho chém giết chúng ta liền có thể mở hẻm núi tiên phong liền xem như vượt tháp đều có thể sau khi nói xong hắn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình cái này thợ diệt nói bóng gió liền là để thợ diệt tiến hành vượt tháp để hắn đi khiêng tổn thương thợ diệt bên này nghe được câu này hắn cũng là thợ d i i dựa vào cái gì để cho mình k h i ê n t ổ thương n h ư g u gì ở một bên cũng là nói ra câu nói này để hắn đi k h i ê n tháp phòng ngự tổn đây cũng là vì đoàn đội làm công hiến thợ dịp hai lời nói đều có thể không nghe nhưng duy chỉ có ứ gì lời nói hắn nhất định phải nghe nếu nói không có ứ gì cũng không có mình hôm nay hắn cao hơn không được cái này nghề nghiệp đấu trường hắn bên này cũng đột nhiên dạy dỗ mình thoáng hiện đem chính mình vê đ ú t kỹ năng ném vào hậu phương về sau lợi dụng lấy e kỹ năng giảm tốc độ đối diện dẹt. hắn cũng thật nhanh bóp lại q u y kỹ năng trực tiếp liền đem dẹt cho k h ô n g chế xi b à nạ bên này cũng là điểm đèn lồng trực tiếp liền đi tới z bên cạnh a dị bên này cũng giao ra mình hai lần đại chiều ném ra q kỹ năng cùng vê đốt kỹ năng z trực tiếp liền bỏ mình tại nơi này hiện tại ý g chiến đội thượng đan cũng chỉ còn lại một cái lệ ố nạ hắn căn bản cũng không dám thủ hộ lấy một tháp lệ ố nạ bên này cũng qua loa liền trở về tự mình nhị tháp chỗ bóp lại về thành khóa lấy trạng thái của hắn bây giờ nếu là không về thành lời nói có lẽ sẽ tại nhị tháp xử tử vong u gì cũng đối với ma lạt mlxg ờ i đám người nói trực tiếp mở ra hẻm núi tiên phong a nói xong câu đó về sau những người này cũng dối dít đối hẻm núi tiên phong phát động tiến công bất quá la nhất minh bên này cũng là muốn lần nữa mở ra có thưởng cảnh đoán hắn đối đông đạo khán giả nói ra ta liên lạc một chút chủ sự phương lần nữa mở ra có t h ư ờ n g cảnh đoán chư vị cho rằng như thế nào các người nếu là thật có ý nghĩ như vậy vậy ta liền mở ra các người nếu là không có ta liền không còn đi tìm chủ sự phương mọi người tại nghe được câu này về sau bọn hắn cũng không biết làm sao bọn hắn có một đoạn thời gian là phi thường muốn mở ra nhưng bây giờ bọn hắn thấy được cái này thế cục lại không nghĩ thông khải bởi vì bỏ phiếu rng lời nói có phải hay không liền sẽ để y g thất vọng đau khổ nhưng bây giờ bọn hắn nếu là ném người khác cũng không được bởi vì rng bên này thế cục là phi thường tốt tiết đấu cũng một mực đem t i ế t tấu k h ô n g chế trong tay của mình bọn hắn suy nghĩ không chừng cũng đối với la nhất minh nói đến vẫn là thôi đi ngài liền cho chúng ta kịch t ấ u một cái hoặc là ngài suy đoán một cái liền có thể la nhất minh nghe được câu này về sau cũng là đột nhiên gật đầu đã tất cả mọi người đem nói tới phân thượng này hắn phải trả cưỡng ép mở ra có thưởng cảnh đoán liền thật không đem những người này khi người la nhất minh cũng là tiếp tục quan sát cả chàng tranh tài hiện tại ưu thị bên này phát hiện hẻm núi tiên phong vậy mà trực tiếp liền đi tới trong tay của mình hắn cũng cực kỳ kinh ngạc với lại hẻm núi tiên phong còn bị xỉ bà nạ được hiện tại s ỉ vạn hạ tăng thêm hạ gì, trực tiếp liền đi tới lên đường bọn hắn muốn nhất cử đem lên đường một tháp cho hủy đi Bên bên này cũng là phục sinh hắn căn bản là không có đi lên đường hắn đi chính là phổ thông bởi vì phổ thông minh tuyến khẳng định là có người ăn lập tức liền muốn đến tự mình tháp phòng ngự hắn lại không đi ăn vậy liền sẽ lưu cho tháp phòng ngự lúc này cái này la nhất minh cũng l à qua loa rời đi bất quá quản trạch nguyên lưu tại nơi này tiếp tục giải thích hắn biết la nhất minh có chính mình sự tình muốn đi làm la nhất minh bên này tự mình tìm được chủ sự phương lúc trước hắn phát hiện cái này trò chơi màn hình lớn sẽ có một chút điểm sáng những này hẳn là màn hình lớn trục trặc không biết chủ sự phương bên này có thể hay không sửa chữa một cái chủ sự phương khi biết la nhất minh t ỉ n h cầu về sau bọn hắn cũng là lúng túng vô cùng nói cho la nhất minh bởi vì tư kim có hạn bọn hắn không có cách nào đem cái điểm sáng này cho sửa chữa với lại sửa chữa mà nói cũng là cần thời gian rất lâu la nhất minh sau khi nghe được cũng là thở d i i đây đều là khán giả nói ra quý giá ý kiến hắn bên này cũng chỉ có thể như thật nói cho người xem hắn bên này cũng là phất p h ấ tay t về sau đối chủ sự phương nói ra ngươi cũng đừng chê ta giày v à khớ khổ chủ yếu đây là người xem nói ra ta nếu là không giúp bọn hắn đi hỏi thăm một cái lời nói chẳng phải là nói chúng ta chủ sự phương ý thế những người chủ sự phương bên này cũng minh bạch cho nên không có đặc biệt toán trách la nhất minh lúc này la nhất minh cũng trở về đến mình ghế bình luận nói cho những ngày người xem mình từ chủ sự phương bên kia có được trả lời khán giả sau khi nghe được cũng là lúng túng vô cùng bất quá la nhất minh bên này vẫn là phát giác lên đường một tháp vậy mà đã bị rng chiến đội phá hủy hắn ở chỗ này cũng là có một chút hoảng hốt cùng m ở mịt l i ê n một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt đông đảo tuyển thủ đối bọn hắn nói đến